Phó lễ hành uống chảm hình khi, nghe được nàng nhỏ giọng mà đối hắn nói cảm ơn. Hắn chỉ là cười cười, không nói gì thêm, nếu có thể đền bù nàng cái này tiếc nuối, như vậy cái này tiểu vương miệng đưa đến cũng thực đăng giá. Đồng vũ vụ hôm nay thật sự thực vui vẻ, từ 15 tuổi về sau, này 10 năm tới nay, đây là nàng quá đến nhất vui vẻ một cái sinh nhật. Lấy Ả Linh là chủ đề sinh nhật tiến hội, nơi trốn đều lộ ra tiên khí, lúc này màn đêm buông xuống. Hồ Quang Sơn sắc càng Mỹ. Nơi này nhiệt độ không khí vốn dĩ liền so nổi thành nguồn thấp mấy độ. Tới rồi ban đêm cùng với gió nhẹ càng là thoải mái thích dí hôm nay có hứng thú nguyện ý ở chỗ này. Chơi đến đã khuya các khách nhân cũng đều an bài chỗ ở. Tô Nhụy cùng mặt khác ba cái bí thư ngồi ở một cái bàn trước uống rượu nói chuyện thiếm. Đúng rồi, Tô Nhụy ngươi đưa cái gì lễ vật, còn bao đến như vậy kín mít? Ngài đã hỏi. Tô Nhụy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng biết lúc này nếu còn đạn. Liền không thể cùng tiền bối nhóm làm tốt quan hệ Hệ, mí môi, cười nói Phía trước ta mang cơm lại đây Phó Thái nói nhìn đến ta mang đồ chua Liền cảm thấy hương vị thực hảo Đó là ta mụ mụ yêm đồ chua Lần này ta làm ta mụ mụ gửi một ít lại đây Là chúng ta địa phương đồ chua Một cái khác bí thư biểu tình cũng thay đổi Không biết có nên hay không cười Giống Phó Thái người như vậy Hẳn là không ăn đồ chua đi Ngài đặt tâm tình không tồi Mang thai thời kỳ cuối khó được có thời gian ra tới thông khí, liền nói, cũng không nhất định, ta trước kia cũng không yêu ăn đồ chua, mang thai về sau liền rất thích, tô nhụy, trừ bỏ đồ chua ngươi còn tặng cái gì. Tô nhụy trong lòng dễ chịu một ít, ta thực thích chính mình làm đồ vật, còn cấp phó thái làm cái dính mao móc chìa khóa. Rất có sang ý à. Bốn người đang nói chuyện thiên thời, đồng vũ vụ đột nhiên lại đây, các nàng đều vội vàng đứng lên. Đừng đừng đừng đồng vũ vụ xảo tiếu xinh đẹp nàng lại thay màu xanh nhạt xa mỏng tiểu lễ váy cả người như là từ tiền cảnh đi ra tiên nữ giống nhau cảm ơn các ngươi tới tham gia ta sinh nhật tiến hội ăn ngon uống tốt có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương cũng đừng để ý nha ngài đạt cười cười như thế nào sẽ chúng ta vừa rồi còn đang nói nơi này thực thoải mái đâu ngài đạt ta an bài tô nhụy cùng ngươi một gian phòng ngươi không ngại đi bởi vì ngươi là mang thai thời kỳ cuối Thật sự không yên tâm ngươi một người trụ Cho dù là ngại đạt Cũng cảm thấy đồng vũ vụ cái này An bài thực chi kỷ Nàng tươi cười chân thành rất nhiều Bưng lên cái ly Bên trong là nước chanh Cấp đồng vũ vụ kính một ly Cảm ơn phó Thái Đồng vũ vụ cùng mặt khác hai cái bí thư Cũng đều nói lời nói Cuối cùng trước khi đi Nghĩ đến Tô Nhụy đưa lễ vật Lại cố ý nói Tô Nhụy Ngươi đưa đổ chua ta thực thích Các ngươi phó tổng kỳ thật cũng thích này một ngụn Thực khai vị. Đúng rồi, ngươi làm móc chìa khóa thật sự hảo đáng yêu, cảm ơn ngươi nha. Tô nhụy sửng sốt, chờ đồng vũ vụ đi rồi, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt tràn đầy hung phấn kích động biểu tình, nàng ngây ngốc ngồi xuống, cảm giác còn như là nằm mơ giống nhau. Lôi kéo bên cạnh bí thư liên tiếp nói, ngươi nghe được sao? Phó Thái nói thích ta đưa lễ vật, nàng nói nàng thích. Bên cạnh bí thư mắt trợn trắng, nghe được, chúng ta đều nghe được. Đúng rồi các ngươi có hay không xem phát quả kỷ niệm một cái khác bí thư tỷ tỷ ra tới hòa giải ta cũng chỉ nghe nói qua tham gia hôn lễ cùng tiểu hài tử một tuổi yến tình hình lúc ấy phát quả kỷ niệm không nghĩ tới pho thái sinh nhật cũng sẽ phát đúng vậy siêu tinh xảo ta đều nhịn không được phơi bằng hữu vòng nay hộp đóng gói thật sự hảo hảo xem liền nơi này hương huân ngọn nến còn có thân thể nhũ cùng sữa tám giống như đơn mua thêm lên đều phải hai ngàn đâu tô nhụy xem lien noi nay huong huan ngon đến con co than hấp đeu phai 2.000 ngan đau to nhuy bi hap dan Lực chú ý, như vậy quý sao? Còn không phải là ngọn đến sao? Ngươi đến xem là cái gì thẻ bài A, cho nên vẫn là ngại đạt tỷ cùng ngươi lễ vật đưa đến tương đối hảo, ta cùng khải lị đưa, phòng trường phó thái đều sẽ không dùng. Đang ở tất cả mọi người vui vui vẻ vẻ nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên không trung truyền đến một tiếng vang lớn, mọi người đều theo bản năng mà đồng thời nhìn về phía không trung, một đoá một đoá pháo hoa ở trong bóng đêm nở rộ. Pháo hoa có đẹp, Cũng có bình thường, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn trận này thị giác thịnh yến. Phó lễ hành cũng chú ý tới ánh mắt của nàng nhìn chăm chú, nội tâm nảy lên nghi ngờ, trận này pháo hoa cũng không phải hắn an bài, hẳn là cũng không phải đến từ hắn cha mẹ bút tích. Nếu là nàng an bài, kia lấy nàng tính cách, ngày hôm qua nên dịu dít tất cả đều nói ra, như vậy, này pháo hoa là ai phóng? Hồ Quang Sơn sắc này một mảnh trên cơ bản không ai cư trú, ở đồng vũ vụ không chú ý thời điểm hắn cấp chu đặc trợ đã phát một cái tin tức, làm hắn đi tra một chút này pháo hoa rốt cuộc là ai phóng, đồng thời cũng muốn thông chi hồ quang sơn sắc bảo an hệ thống, để tránh có người là tưởng quấy rối. cái này có người không phải người khác, hắn hoài nghi là tần dịch. phó lễ hành trong lòng đã có suy đoán, dám ở lúc này phóng pháo hoa người trừ bỏ tần dịch, liền không người khác. hắn chấn định tự nhiên, tuy là đồng vũ vũ cũng chưa phát hiện có cái gì không thích hợp, thẳng đến nàng nhìn thoáng qua thời gian. Phát hiện này pháo hoa ước chừng thả 25 phút mới tính đình chỉ, nàng mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, trận này pháo hoa nên sẽ không không phải phó lễ hành an bài đi. Mẹ nó, liên ở mọi người đều vì trận này pháo hoa cảm khái phó lễ hành đối đồng vũ vụ dụng tâm khi đi thông hồ quang sơn sắc trên đường dừng lại một chiếc xe, tần dịch dựa vào cửa xe, bậc lửa một chi yên, một bên chịu một bên cô đơn mãi nhìn về phía không trung, hắn tự dễ cười. Hồi tưởng khởi đã nhiều năm trước cái kia buổi tối, nhẹ giọng nói, sinh nhật vui sướng. Đêm khuya hồ quang sân sắc, đã dần dần mà an tính lại, có chút khách nhân đã đánh xe rời đi, có chút khách nhân thì tại làng du lịch ở xung dưới, đồng vũ vụ cùng phó lê hành làm chủ nhân, tự nhiên cũng là ở tại làng du lịch, hai người trụ chính là lớn nhất phòng, đồng vũ vụ ở tháo trang sức phao tắm lúc sau, càng muốn liền càng không thích hợp, phó lê hành là thực phải cụ thể cái loại này người. Hắn sẽ đưa nàng du thuyền, sẽ đưa nàng tiểu vương miện, nhưng hẳn là nên không quá khả năng sẽ an bài pháo hoa thịnh yến, rốt cuộc nàng trước nay không ở trước mặt hắn tỏ vẻ chính mình thích quá. Hắn cũng không thích suy đoán người khác yêu thích cùng tâm sự, trộn mà an bài pháo hoa loại sự tình này, không giống như là hắn tắt phong, hắn rất ít sẽ chơi này hoa hoẻ loẹ loẹt một bộ. Nếu pháo hoa chuyện này thật là tần dịch tan bài, như vậy đồng vũ vụ không chỉ có sẽ không cảm động, ngược lại thực bối rối. Nàng một bụng thô tục muốn mắng cũng không thể mắng, chính là nghẹn lại rất khó chịu, chỉ có thể thừa dịp phó lễ hành đi xử lý công sự khi, một người ngồi ở trên giường lớn cầm di động bùm bùm đánh chữ, đương nhiên phát bằng hưu vòng lại là chỉ đôi chính mình có thể thấy được. Ta đời trước rốt cuộc tạo cái gì người ta, hôm nào tìm người tính tính, ta đời trước có phải hay không đảo tần ra phần mộ tổ tiên, thế nhưng quán thượng như vậy một cái không biết cái gọi là tiền nhiệm. Mẹ nó. Ta chịu không nổi loại này bị khuất, phó lê hành ngàn vạn không cần biết ô ô ô ô Đồng vũ vụ mãi cho đến sắp ngủ trước, đều là lo lắng đề phòng. Một khi đại nhập đến phó lê hành góc độ, nếu hắn ăn sinh nhật thời điểm, hắn cái kia tiền nhiệm cũng chạy ra cho hắn phong pháo hoa, nàng khẳng định phải bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ở đồng vũ vụ ngủ về sau, phó lê hành nhận được chu đặc trợ đánh tới điện thoại, chu đặc trợ năng lực cá nhân vượt qua thử thách bất quá mấy cái giờ liền đã điều tra xong nguồn ngờn thuận tiện còn nghe được một ít tiểu đạo tin tức phó tổng này pháo hoa thật là tần dịch tiên sinh phóng nghe nói đã từng tần dịch tiên sinh vì theo đuổi thái thái ở thái thái mười tám tuổi sinh nhật thời điểm vì thái thái thả mười tám phút pháo hoa phó lễ hành mặt vô biểu tình mà nghe đã biết nhớ tới nàng đã từng ngữ khí ảm đạm nhắc tới quá mười tám tuổi sinh nhật đủ loại phó lễ hành tức khắc dâng lên một loại cùng loại bực bội cảm xúc Này đối với hắn tới nói có chút xa lạ Hắn không biết năm đó nàng đối tần dịch là vốn dĩ liền thích Vẫn là bởi vì kia một hồi pháo hoa mới dần dần động tâm Vội xong rồi sự tình Lại ngồi yên thời gian rất lâu về sau Phó lễ hành lúc này mới đi vào trước giường Nàng vì hắn để lại một tràn tiểu đèn Khả năng không thói quen đón quan ngủ Nàng đưa lưng về phía này một đầu ánh đèn Phó lễ hành đứng ở trước giường nhìn nàng Có thể là thật sự thực mệt mỏi Nàng ngủ thật sự trầm. Nàng hay không biết trận này 25 phút pháo hoa là tần dịch can bại. Khả năng biết đi, cũng có khả năng không biết. Giờ khác này phó lễ hành hai tròng mắt thâm trầm, hắn nhìn nàng, nhìn không được suy nghĩ, không biết ở trong lòng nàng. Hôm nay đưa ra tiểu vương miệng có thể hay không so được với 18 tuổi kêu một năm pháo hoa. Đọc nhắc nhở, hệ thống kia mot nam phao hoa đoc nhac nho he thong kiem tra đến vô pháp thêm tái trước mặt trường trang sau nội dung, thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đồng cửa sướng đọc cơn lưu có thể đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Chương 58058 Ngài đặt từ toilet ra tới, một bên sắt tóc một bên nói, nếu là phó thái sinh nhật là ở mùa đông thì tốt rồi, chúng ta còn có thể phao suối nước nóng. Ai, không đúng, ta mang thai không thể phao suối nước nóng, thật sự hảo đáng tiếc nha, hồ quang sơn sắc suối nước nóng nổi tiếng nhất. Nghe nói chúng ta tắm rửa thả ra thủy đều là nước ô tuyển, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm giác tắm rửa một cái làn da đều hảo rất nhiều. Tô nhụy đã tắm rửa xong đang ngồi ở trên giường lớn chuẩn bị phát bằng hữu vòng. Nàng ở hiến kinh nghiệm 4 năm đại học, tự nhiên cũng nghe nói qua hồ quang sân sắc, bất quá đây là lần đầu tiên tới, hơn nữa hôm nay nơi này bố trí thật sự quá mức mộng ảo, rất ít chụp ảnh nàng, hôm nay cũng chụp muc mo ao chục bức ảnh còn không có tận hứng tuyển chín bức ảnh đã phát bằng hữu vọng chính giữa nhất nhất bắt mắt kia một chương là nàng cùng phó thái chụp ảnh chung tâm tình của nàng quá kích động ở trong lòng nàng phó thái chính là nàng nữ thần ngay cả đứng ở bên người nàng đều sẽ khẩn trương mặc dù ở ảnh chụp nàng có vẻ ngây ngốc lại thực quê mùa nhưng ôm một loại fan tâm lý nàng vẫn là không bỏ được xóa này bức ảnh còn đặt ở nhất thấy được vị trí tới tham gia nữ thần sinh nhật tiến hội thật sự thật xinh đẹp sinh nhật vui sướng Vĩnh viễn hạnh phúc Liêu Vân Khê hiện tại là một người trụ Từ Tô Nhụy dọn ra đi về sau Nàng thực cô đơn Buổi tối tan tầm về đến nhà Một bên ăn cơm chiều một bên xem di động Liền soát tới rồi Tô Nhụy phát bằng hưu vọng Điểm tán lúc sau chuẩn bị sẹn qua khi Đột nhiên liếc tới rồi Cửu cung cách trung gian kia bức ảnh Nàng đống nhiên ngẩn ra Cớ lạc mở kia bức ảnh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Tần dịch trên xe ảnh chụp nữ nhân Cứ việc nữ nhân này so với trên xe ảnh chụp tinh xảo xinh đẹp chút, kiểu tóc cũng không giống nhau, nhưng nàng vẫn là nhận ra tới. Liêu Vân Khê cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng cớ lạc mở Tô Nhụy không thoại, đã phát một cái tin tức qua đi, Tô Nhụy, người mới vừa phát bằng hưu vọng là ai ăn sinh nhập nhà. Tô Nhụy ở thu được Liêu Vân Khê tin tức khi còn có chút buồn bực, bất quá hai người rốt cuộc phía trước quan hệ còn có thể, liền cũng trả lời, ta láo bản nương. Liêu Vân Khê kinh ngạc, người nói nàng đã kết hôn. Là phó thị lão bản nương sao? Tô Nhụy không hiểu ra sao, cũng không biết Liêu Vân Khê như thế nào đối phó Thái như vậy cảm thấy hứng thú, cẩn thận trả lời. Ân, làm sao vậy? Người nhận thức. Cứ nhiên là phó thị lão bản nương sao? Kia tần dịch vì cái gì nói nàng là hắn bạn gái? Liêu Vân Khê trong lòng sóng to gió lớn, phía trước ở một cái bằng hưu trên ảnh chụp gặp qua nàng, cho nên có chút tò mò. Bằng hưu nói ta lớn lên có điểm giống nàng. Nàng như vậy giải thích chính mình khắc thường. Kỳ thật ở tần dịch trên xe nhìn đến ảnh trước khi, nàng liền biết vì cái gì tần dịch ở uống say về sau sẽ ôm nàng kêu một nữ nhân khác tên. Ở hình dáng thượng, nàng cùng hắn bạn gái có điểm giống. Bất quá nàng cũng không dám khẳng định đây là tần dịch tìm nàng nguyên nhân chủ yếu. Bất quá nữ nhân này đã kết hôn, Kia tần dịch vì cái gì còn nói nàng là hắn bạn gái. Xem trên xe ảnh chụp hẳn là cách rất dài một đoạn thời gian, chẳng lẽ là bạn gái cũ? Nay liền giải thích đến thông, nếu hắn ái người còn ở hắn bên người, hắn liền sẽ không như vậy thống khổ. Hiện tại hắn ái người đã kết hôn, cho nên mới sẽ như vậy đau đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Vân Khê đã vì chính mình không có chen chân người khác cảm tình mà cao hứng nhẹ nhàng, cũng vì tần dịch buồn bã mất mát. Đang ở đau lòng tần dịch khi, Liêu Vân Khê di động chấn động một chút. Là tô nhụy phát tới tin tức Giống Ai nói các ngươi giống Ngươi bằng cảm vợ dị tốt nghiệp tinh thông tứ quốc ngôn ngữ giống như thị lực không tốt lắm Cười khóc Ta nói đứng đán Ngươi không giống nàng Một chút đều không giống Nàng chân nhân so ảnh chup Mỹ một vạn lần Thật sự Ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp người Hơn nữa ngươi biết không Nàng đặc biệt đặc biệt ưu tú Cảm vo gì tốt nghiệp Tinh thông tứ quốc ngôn ngữ Có học thức có khí độ lại thực khiêm tốn ôn nhu Nàng là ta đã thấy hoàn mỹ nhất người Vân Khê, chúng ta đều phải hảo hảo công tác nha. Nỗ lực kiếm tiền nỗ lực tăng lên chính mình, cũng muốn trở thành tốt nhất chính mình. Liêu Vân Khê nhìn mấy tin tức này, chố mắt một chút. Ở nàng trong ấn tượng, Tô Nhụy đều là rất lợi hại người, liền Tô Nhụy đều xưng là hoàn mỹ nhất người. Khó trách sẽ làm tần dịch nhớ mãi không quên sao. Sinh nhật qua đi, đồng vũ vụ lại trở về đến phu nhân nhà giàu sinh hoạt. Nếu không phải hệ thống lại một lần vô thanh vô tức tuyên bố nhiệm vụ, khả năng nàng đều mau quên tiểu thuyết pháo hôi những việc này. Hệ thống, nhiệm vụ 3 khiêu chiến 7 ngày nội mỗi ngày xuyên đắp không vượt qua 1.000 khối, hoàn thành nhiệm vụ sau, nhưng đạt được 120 vạn tiền thưởng, 11 tháng sau nhưng đề hiện. Nếu phía trước hai nhiệm vụ đồng vũ vụ đều còn có thể khống chế được chính mình cảm xúc, như vậy ở nghe được này cái thứ ba nhiệm vụ khi, nàng đã hoàn toàn đã quên nhân thiết. Ở hệ thống còn không có hạ tuyến ẩn thân khi liền bắt đầu rồi cố mắng. Một ngàn khối. Người nghiêm túc Nga. Một ngàn khối đó là cái gì? Có thể mua được thứ gì? Các người có phải hay không tưởng chỉnh ta? Này mẹ nó không phải nữ xứng tự cứu hệ thống. Đây là chỉnh cổ hệ thống. Mỗi ngày xuyên đắp một ngàn khối. Đây là người làm sự sao. Nàng chính là 11 tháng về sau thật ly hôn phá sản. Nàng chính là từ trên lầu nhảy xuống đi tìm chết cũng tuyệt đối sẽ không mỗi ngày xuyên một ngàn khối quần áo. Nàng toàn thân trên dưới, cho dù là quần lót đều là vài cái một ngàn khối, thật muốn hoàn thành nhiệm vụ, đây là làm nàng cái gì đều không mặc ở nhà nằm thi bảy ngày bái. Nay cũng không phải không thể, trừ phi bảy ngày trong nhà chỉ có nàng một người, nhưng hiện tại không phải à, trong nhà còn có cái thở dốc phó lễ hành đâu. Nghĩ đến phó lễ hành, lại nghĩ đến chính mình cái gì đều không mặc, không khỏi ở trong lòng mắng một câu lưu manh hệ thống bị mắng đến trầm mặc vài phút lần này nhiệm vụ từ 12 hào không điểm bắt đầu cùng phía trước giống nhau khiêu chiến 3 lần sau khi thất bại buồn hệ thống tự động tháo rỡ đồng vũ vụ nsl hệ thống có ý tứ gì bổn trình tự còn chưa trí năng đến phiên dịch hàn quốc ngữ ngôn đồng vũ vụ mỉm cười không hề phản ứng hệ thống đương đồng vũ vụ ở nhà khí đến hầu ngôn loạn ngữ khí đến tự bế khi Phó Lê Hành tan tầm sau lại tới rồi Cẩm Thành Hoa Đình. Cẩm Thành Hoa Đình người phụ trách ở được đến tin tức nói Phó Tổng lại đây thị sắc khi, chờ phục hồi tinh thần lại về sau lập tức làm sở hữu công nhân tiến vào một bậc trạng thái. Ai đều biết Phó Lê Hành thủ đoạn sắc bén. Cẩm Thành Hoa Đình thượng nửa năm lợi nhuận so với năm trước thượng nửa năm giảm bớt rất nhiều. Tuy rằng Phó Thị trọng tâm cũng không ở khách sạn, còn là làm người phụ trách trột dạ sợ hãi. Sợ Phó Lê Hành là tới tính sổ. Nào biết phó lễ hành đi vào văn phòng sau, chỉ nói điều ra 7 năm trước 9 tháng số 6 kia một ngày video giám sát. 7 năm trước video giám sát. Này ai sẽ bảo lưu lại tới à, đặc biệt là cẩm thành hoa đình như vậy khách sạn lớn, cơ hội mỗi nửa năm liền sẽ bao trùn hoa đinh nhu vay khach san lon co ho lần, lao bản bình thường đều không tới. Gần nhất liền ra loại này cấp bậc nan đề, người phụ trách tuy rằng không rõ phó lễ hành dụng ý, nhưng vẫn là triệu tập khách sạn kỹ thuật nhân viên. Yêu cầu mặc kệ dùng cái dạng gì phương pháp, đều nhất định phải đem 7 năm trước ghi hình khôi phục cũng may cẩm thành hoa đình kỹ thuật nhân viên cấp lực, hơn nữa bảo an chỗ chủ quản. Làm việc phụ trách, trước kia băng ghi hình đều có mặt khác sao lưu, đương phó lễ hành nhìn đến 7 năm trước 9 tháng số 6 ghi hình khi, đã là lúc chẳng vạ. Phó lễ hành ngồi ở khách sạn phòng, băng ghi hình đã phát đến trên máy tính, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì phải làm buồn cười như vậy sự. không biết Không nghĩ ra, lại vẫn là tới. Thực mong mà, trên máy tính ghi hình video bắt đầu truyền phát tin. Ở một cái màn ảnh, hắn cùng nàng sắc từng có ngắn ngủi mười mấy giây tương nộ Hắn ký ức sẽ không làm lỗi, chỉ là đương hình ảnh xuất hiện ở hắn trước mắt ghi, hắn cũng phản phất về tới 7 năm trước. 18 tuổi nàng cũng là một đầu hắt trường thẳng, ở bên thai đừng một cái chân châu kẹp tóc, hẳn là năm đó lưu hành xu thế, từ hiện tại tới xem, cũng sẽ không quên mùa. Tương phản khi đó nàng là chân chính thanh thuần điểm Mỹ. Nàng ăn mặc màu tím nhạt một chữ vai váy liền áo, làn váy nhu thuận có hình, nàng đứng ở thang máy nơi đó chở, tựa hồ tâm tình không tốt, vẫn luôn cúi đầu. Hắn khi đó cũng thực tuổi trẻ, 7 năm trước khi bất quá mới tốt nghiệp không bao lâu, cửa thang máy khai, hắn từ thang máy ra tới, nhẹ nhàng băng quơ, lơ đắng mà nhìn nàng một cái. Nàng tựa hồ không thấy được hắn, cả người đều đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nàng từ hắn bên người trải qua, đi vào thang máy. Hai người là gặp thoáng qua. Khi đó hắn không có nghĩ tới nàng sẽ trở thành hắn thê tử. Nguyên lai nàng 18 tuổi sinh nhật là cái dạng này sao? Phó lễ hành ngồi ở án thư, lặp lại xem một đoạn này, tự nhiên mà vậy liền liền tưởng khởi chu đặc trợ nói những cái đó sự. Hắn không phải nàng, không hiểu 18 tuổi khi nàng là nghĩ như thế nào, hoặc là nói, 25 tuổi khi nàng suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không phải hoàn toàn hiểu biết, chỉ là ngày này, hắn cùng nàng có tương ngộ quá. Ngày này, tất cả mọi người xem nhẹ nàng sinh nhật, chỉ có tần dịch nhớ rõ. Hơn nữa vì nàng thả pháo hoa chúc mừng, nàng sẽ động tâm cũng là bình thường. Hắn không phải dình coi cuồng, đối với nàng cùng tần dịch quá vãng cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ là sở hữu đạo lý hắn đều minh bạch, cũng biết chính mình nên làm cái gì nhất thích hợp, sâu trong nội tâm vẫn cứ ở ghen ghét. Ghen ghét cái này từ loại này cảm xúc với hắn mà nói quá mức xa lạ, đến nội với hắn cũng trở tay không kịp. Người ở cảm xúc mất không chê khi, khó tránh khỏi sẽ nói một ít cùng ý thức tương bội nói, làm một ít việc sau nhớ tới cũng sẽ hối hận sự, vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, phó lễ hành quyết định cho chính mình một buổi tối tới tiêu hóa loại này cảm xúc. Đồng vũ vụ nhận được phó lễ hành điện thoại nói lâm thời muốn đi công tắc khi, nàng cũng không có tưởng quá nhiều. Rốt cuộc nàng sinh nhật kia một ngày lưu rốt hạng mục xảy ra vấn đề, hắn muốn đi công tắc cũng là ở lẽ thường bên trong. Nàng chính mình cũng có làm nàng phiền lòng sự tình, buổi tối cấp nhà ăn gọi điện thoại kêu cơm, nàng vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp ăn cơm, phao tắm, chờ làm xong hộ ra bước đi về sau, vừa thấy thời gian đều đã buổi tối 10 giờ nhiều. Trong khoảng thời gian này phó lễ hành vẫn luôn đều buổi ở bên người nàng, nàng đều thói quen, hôm nay buổi tối muốn một người ngủ thực sự không quá thích hứng. Nam ở trên giường lăn qua thich ung nam o tren giuong lan qua lon lai suy đoán hắn có khả năng ở trên phi cơ, cũng có khả năng xuống phi cơ tới rồi khách sạn, nàng rứt khoát từ gối đầu phía dưới sờ đến di động, lén lút cho hắn đã phát một cái hệ chặt, ép hú ép không ở ngày đầu tiên, hưu tưởng hắn. Kỳ thật đã phát này hệ chặt nàng liền tưởng rút về, nhưng do dự rất nhiều lần cũng không có trả giá hành động, lúc sau 2 phút liền đi qua, nàng tưởng rút về cũng vô dụng đồng vũ vụ nghĩ phó lễ hành sẽ nhìn đến này tin tức ở trên giường quay quần một chút lại đem mặt chôn ở gối đầu thượng bên thai có chút nóng lên nàng thường thường sẽ đi xem xuống tay cơ có đôi khi tựa hồ là sợ quáy dày đến ai khẽ meo meo đôi mắt mở một cái phùng như là quát thưởng giống nhau đi nhìn nhìn có hay không hồi phục đáng tiếc không có hắn có phải hay không còn ở trên phi cơ hoặc là đã ngủ Đồng vũ vụ nhắm mắt lại lại là số dương lại là tự mình ảo tưởng phim thần tượng có chuyện, liền ở hấp hủ ra buồn ngủ khi, đột nhiên nghe được một trận tiếng vang, ban đêm quá mức cán tĩnh, chẳng sợ nàng lúc này đóng lại cửa phòng, giống như cũng nghe tới rồi dưới lầu có người quan đại môn thanh âm. Nàng đống nhiên kinh ngồi dậy, trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên các loại suy đoán, nên không phải là tiến tạc đi. Chính là này biệt thử an bảo hệ thống không phải tiên tiến nhất sao. Nếu phi pháp tiến vào, nhất định sẽ dẫn phát tiếng cảnh báo. Nàng xuống giường, đi tới cửa, còn không có tưởng hảo là khóa trái phòng ngủ môn vẫn là mở cửa khang khang khi, môn đột nhiên khai. Đứng ở cửa người là ăn mặc tây trang mang tờ vàng khung mắt kính phó lễ hành. Đồng vũ vụ sửng sốt, ý thức còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã chạy như bay qua đi, vui vẻ đến nhảy bắn lên, phó lễ hành thuận thế dọ ra tay, hắn nâng nàng. Nàng hân hoan nhảy nhót không thôi. Ngươi không phải đi đi công tác sao? Như thế nào đã trở lại? Nói tốt muốn đi công tác người kết quả đột nhiên xuất hiện ở nhà. Này cũng thật tốt quá đi. Phó lễ hành thực nhẹ nhàng mà là có thể như vậy nâng nàng. Hắn trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Hắn ở khách sạn tăng ca công tác khi thu được nàng tin tức. Vì thế, lại xúc động một hồi, cầm lấy chìa khóa xe liền lái xe trở về. Lâm thời hủy bỏ. Hắn nói như vậy. Lâm thời hủy bỏ không phải đi công tác. Mà là hắn ghen ghét. Chương 59059 Mỗi người đều có quá khứ, tốt đẹp, bất kham, hối hợp, phó lê hành biết rõ, hiện tại treo ở trên người hắn cùng khảo kéo giống nhau đồng vũ vụ, là bước qua khu tot đep bat kham hoi han pho le hanh biet cái đó qua đi mới đi đến trước mặt hắn tới. Phủ nhận quá khứ của nàng, nàng bản thân cũng liền không hề hoàn chỉnh. Quá khứ của nàng hắn không có tham dự, hắn có thể tiếp nuối, thậm chí có thể ghen ghét đã từng mang cho nàng ấm áp người nhưng tuyệt đối không thể lấy giận chó đánh mèo với nàng. Đồng vũ vụ nhìn đến phó lễ hành đột nhiên xuất hiện ở nhà, là thật sự vui vẻ đến bay lên. Liên nàng cũng không biết, này trong nháy mắt nàng kinh hỉ nàng nhớ nhung cơ hồ tới một lần nữa đỉnh điểm. Ở phó lễ hành đi phòng tắm khi tắm, nàng nghe tắm thanh, có một loại xưa nay chưa từng có an tâm. Gần nhất nàng yêu phát bằng hưu vọng, tuy rằng chỉ có nàng một người nhìn đến, nhưng nàng luôn muốn, có lẽ có một ngày. Nàng lặng lẽ ký lục hạ về Phó Lễ Hành tâm tình, hắn sẽ nhìn đến, có lẽ có một ngày có thể cho hắn xem nàng tâm sự, có lẽ kia có thể là rất nhiều năm sau về sau sự. Hôm nay Phó Lễ Hành đột nhiên về nhà, ta thực vui vẻ, hắn ở tắm rửa, ta muốn hay không đi vào đánh lén một chút đâu, cười xấu xa. Vệ sinh nhật khi kia chàng pháo hoa, nàng không dám đi hỏi, cũng không dám đi tra, trong lòng đã có đáp án. Nên may mắn phó lê hành trên người thẳng nam này một khuyết điểm, may mắn hắn không có phát hiện cũng không có để ý cái này chi tiết, khả năng hắn cũng tưởng nàng an bài đi. Cái này làm cho nàng lo lắng để phòng mấy ngày, ở phát hiện hắn cũng không có cái gì không thích hợp khi, mới lén lút thiên tâm, bằng không hắn nếu là đã biết tần dịch vì nàng thả 25 phút pháo hoa, nàng nên như thế. Nào xong việc đâu? Đương nhiên mấy ngày nay, đồng vụ vụ hồi ước một len lut yen tam bang khong han neu la nguyên tắc có hoi uc mot chut nguyen tac cot truyen Cốt truyện rõ ràng đã xảy ra lệch lạc, tần dịch so trong nguyên tắc càng chọc người chán ghét. Rõ ràng trong nguyên tắc, hắn chỉ là gọi điện thoại, như thế nào hiện tại cư nhiên trắng trợn táo bạo, tựa như đương phó lễ hành là người chết giống nhau phong pháo hoa. Đồng vũ vụ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tự nhủ nói, sao lại thế này đâu. Liêu Vân Khê sao lại thế này, còn không có bắt lấy tần dịch sao. Tuy rằng nàng thật sự thực ghê tẩm tìm thế thân hành vi này, chính là so với tần dịch thường thường lại đây soát một phát tồn tại cảm ghê tẩm nàng cùng phó lễ hành nàng càng hy vọng liêu vân khê có thể nhanh lên cùng tần dịch bách niên hào hợp đồng vũ vụ hất hất đầu quyết định không hề suy nghĩ phiền nhân sự nàng xuống giường đi vào trước bàn trang điểm nhìn thoáng qua chính mình lại quay đầu mang theo rảo hoạt ý cười hướng phòng tắm phương hướng nhìn thoáng qua liền như vậy quyết định hảo muốn nhìn đến phó lễ hành kinh ngạc lại thẹn thùng biểu tình nàng không có mặc dép lê đi chân trần đạp lên thảm thượng từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu đều tinh xảo tới rồi cực hạ một đôi chân cơ hồ không có tì vết trắng non non mịn móng tay mượt mà ánh sáng không mập cũng không gầy gại đúng châu ngứa trên mặt nàng mang theo hải tử muốn trò đùa dai bướng bình ý cười đi vào phòng tắm cửa tay đặt ở then cửa trên tay giây tiếp theo hít sâu một hơi mở cửa ra trong phòng tắm tràn đầy hơi nước phó lễ hành đang đứng ở vòi hoa sen hạ hắn gai gai tóc nửa ngửa đầu tùy ý nước cấm, cỏ rửa thân thể. Ở thức ăn nhanh thời đại, rất nhiều nam nhân ở 30 tuổi tuổi tắc cũng đã bắt đầu mập ra, phó lệ hành tựa hồ là gen tốt đẹp, chính hắn cũng đủ tự hạn chế, dáng người đánh bản, không có dư thừa thì thừa, vòi hoa sen xả nước thanh có chút đại, hắn đại khái cũng đang nghị sự tình, cư nhiên không có chú ý tới phòng tắm môn đã khai, càng không có phát giác đồng vũ vụ tay chân nhẹ nhàng tiến vào thẳng đến cảm giác có người từ sau lưng ôm lấy hắn hắn mới đột nhiên thanh tĩnh lại lần nữa cúi đầu trên eo nhiều một đôi tay đồng vũ vụ vốn dĩ cũng đã tắm xong lúc này từ sau lưng ôm phó lễ hành không bao lâu cũng bị thủy xối phó lễ hành là thực điển hình vai rộng eo thon nhưng đồng vũ vụ sườn mặt dán hắn sông lưng vẫn cứ có một loại dựa vào núi lớn cảm giác an toàn như thế nào vào được phó lễ hành thực vô thố Nhưng vẫn là miễn cưỡng làm bộ chấn định. Đồng vũ vụ ừ một tiếng, không thể tiến vào sao. Đây cũng là ta phòng tám. Phó lễ hành bất đắc dĩ mà cười, cái này càng ý trả lời thực phù hợp nàng đặc sắc. Đương phó lễ hành lấy công chúa ôm hình thức ôm đã không có sức lực đồng vũ vụ trở lại trên giường lớn khi, còn rất có hứng thú trêu chọc nàng một câu, hổ giấy. Đồng vũ vụ mệt đến đôi mắt đều lười đến mở, hảo, cái này không cần lo lắng mất ngủ. Tuy rằng hiện tại đã đã khuya, nhưng nàng tưởng, nhiều nhất nửa giờ nàng là có thể tiến vào mộng đẹp, cả người mệnh đến liền câu nói đều không muốn nói. So với trong khoảng thời gian này Phó Lê Hành xúc động, xem ra trước kia hắn thật sự chỉ là hiên lương, nói không chừng trước kia hắn là ở có lệ nàng, hiện tại mới lộ ra gương mặt thật. Phó Lê Hành hiền giả thời gian luôn luôn đều thực tinh thần, hắn nằm ở trên giường, đôi tay bối ở sau đầu, nhìn trần nhà đèn treo. Đồng vũ vụ chính đại đỉnh đạc dựa vào hắn trước ngực, hô hấp đều đều, cũng không biết là ngủ, vẫn là dự bị ngủ. Vũ vụ. Hắn đột nhiên hô nàng một tiếng. Nàng còn không có hoàn toàn ngủ, lười nhắc lên tiếng, ân à. Đây là nhà của chúng ta. Đồng vũ vụ. Làm gì nói loại này lệnh người không hiểu ra sao nói. Đây là nhà của ngươi. Phó lễ hành lại nói một câu. Này không chỉ là ở nhắc nhở đồng vũ vụ, cũng là ở nhắc nhở chính hắn. Đồng vũ vụ xác định Phó Lê Hành sẽ không nói cái gì chuyện quan trọng, cũng lười đến lại đáp lại hắn, nhắm mắt lại không nghe được hắn nói cái gì nữa, hoàn toàn ngủ say qua đi. Phó Lê Hành rũ mắt xem nàng, nàng sinh đến cực Mỹ, lông mi cùng cây quạt giống nhau, mặt mày như họa cái này từ dùng ở trên người nàng thập phần thích hợp. Nhớ lại ở cẩm thành hoa đình nhìn đến ghi hình, hắn trong lòng đã có quyết định. Ngay hôm sau, đồng vũ vụ đã hoàn toàn từ bỏ trị liệu. Lúc trước làm tôn mẹ lưu tỷ các nàng hồi nhà cũ, ngoài miệng nói được dễ nghe là tưởng trở thành hiền thê lương mẫu, kỳ thật hiện tại mỗi ngày đều thực cá mặt, nhà ở đến nay nàng liền không quét tức quá, đều là gọi điện thoại ám chỉ một đợt, sau đó phó phu nhân liền sẽ phái người lại đây, phía trước nàng còn sẽ rời giường làm bữa sáng trang một chút, hiện tại trang đều lười đến trang, nhiệm vụ hoàn thành liền lập tức thả bay tự mình. Cũng may phó lễ hành tựa hồ cũng không chờ mong nàng có thể trở thành lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hiền thề, mặc dù buổi sáng rời giường, nàng còn ở trên giường ngủ ngon, hắn cũng chưa nói cái gì, ngược lại ngẫu nhiên có thời gian dư thừa khi, hắn còn sẽ cho nàng làm một đốn bữa sáng. Buổi sáng phó lễ hành rời nhà đi công ty khi, đồng vũ vụ còn ở trên giường nằm thi. Nàng hôm nay có nguyên vẹn lý do, ngày hôm qua bị áp bức đến như vậy vãn, nàng lại không phải làm bằng sắc người nơi nào còn có thể lực đi phòng bếp lom nhân thiết phó lễ hành đi vào công ty về sau giống thường lui tới giống nhau mở ra hòm thư nhìn xem có hay không quan trọng biểu kiện trợ lý cho hắn phao một ly mỹ thức ở vội xong rồi công tác về sau hắn mới có thời gian cấp chu chỉ gọi điện thoại tuyên bố quyết định quan trọng hai người là nhiều năm bằng hữu phó lễ hành cũng liền tỉnh những cái đó quanh co lòng vòng nói thẳng nói hoa ngọc làng du lịch sự trước gác một gác điện thoại kia đầu chu trì vẻ mặt người da đen giấu chấm hỏi ngươi đây là làm gì gần nhất phó lễ hành một ít hành vi đích sắc có chút vượt qua đoán trước chu Chỉ tự hỏi cùng phó lễ hành nhận thức hơn 20 năm hiện tại cũng không nghĩ thông suốt hắn là muốn làm cái gì trong chốc lát nói muốn tiệt hồ tần ra hạng mục trong chốc lát lại nói muốn gác một gác quá thiện biến cái này làm cho chu Chỉ đều nắm lấy không ra phó lễ hành méo nhóm mũi so với phía trước hắn chấn định rất nhiều khí định thần nhàn nói xin lỗi là ta phía trước quá mức xúc động xúc động cái này từ ở phó lễ hành trong cuộc đời thật sự quá mức xa lạ chu chỉ cũng như vậy cảm thấy hành đi gác một gác cũng có thể hoa ngọc làng du lịch cái này hạng mục quá lớn liền tính tưởng tiệt hồ cũng không nhất định có thể thành đến lúc đó không bắt lấy tiêu phí sức người sức của cũng quá lớn ân phó lễ hành cũng không phải bởi vì nguyên nhân này mới từ bỏ Hắn nếu quyết tâm phải cho tần dịch một cái giao hấn, cái này hạng mục hắn liền nhất định có thể bắt lấy. Bất qua phó lễ hành dừng một chút, thông thả ung dung mà nói, đem phó thị cô y hướng Hoàng Ngọc Làng du lịch tin tức tiết lộ cho Tần Hoài. Chu chỉ kinh ngạc, người này không phải rõ ràng đắc tội với người sao. Tần Hoài tuy rằng thân thể không được đều mau lui lại cư phía sau màn, nhưng hắn người này cũng không phải giống nhau khó chơi. Phó lễ hành, tấn ta nói làm. Nếu trên thế giới này còn có người có thể trị được Tần Dịch, kia người này nhất định là Tần Hoài. Hiện tại có Tần Hoài tòa chấn, Tần Dịch mới có thể cùng không lớn lên tiểu hài tử giống nhau không kiêng nể gì. Một khi Tần Hoài biết Phó Thị muốn cướp cái này hạng mục, lấy Tần Hoài lao luyện nhất định sẽ đi tra cái rõ ràng, tất nhiên cũng sẽ biết Tần Dịch làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, Tần Hoài còn sẽ ngồi yên không nhìn đến sao. Tần Dịch mẹ kế muốn mượn đao giết người cũng đến nhìn xem tần hoài có đáp ứng hay không. Chú chỉ thở dài, ngươi gần nhất cũng thật làm người khó có thể nắm lấy. Phó lễ hành cười khẽ, ngươi nhưng đừng nắm lấy ta. Mãi cho đến ngày hôm qua trước kia, hắn đều hy vọng cấp tần dịch một cái giao hấn, chỉ là ngày hôm qua cẩm thành hoa đình nhìn đến kia đoạn ghi hình về sau, hắn không có cái kia hứng thú. 18 tuổi khi nàng giống cái chim cút giống nhau, túi đầu đắm chìm ở thế giới của chính mình, không có người nhớ rõ nàng sinh nhật, Lại hoặc là nói có người nhớ rõ, chỉ là ở bọn họ xem ra, nàng sinh nhật không như vậy quan trọng, đến nỗi với nàng người này cũng không quan trọng. 25 tuổi nàng nhớ lại 18 tuổi khi đủ loại, vẫn cứ ngự khi ảm đạm, vô luận như thế nào, tần dịch nhớ rõ, tần dịch cho nàng lấm áp nếu hắn nhất định phải làm tần dịch trả giá đại giới, cuối cùng nan khăm người cũng là nàng. Một người quá khứ vô luận như thế nào, làm trượng phu của nàng, hắn đều không nên đi phá hủy. Chỉ cần Tần Dịch có thể dừng ở đây, hắn cũng sẽ không theo đuổi không bỏ. Hắn tin tưởng, Tần Hoài nhất định sẽ không lại làm Tần Dịch làm loại này chuyện ngu xuẩn. Đơn giản là hắn thệ tử ở nhớ lại 18 tuổi khi, cũng không phải ảm đạm không ánh sáng, có người cho nàng một hồi pháo hoa, chiếu sáng nàng thế giới, chẳng lẽ hắn hiện tại muốn đem đoạn quá khứ này nổ tận gốc, làm nàng liền ngày sau nhớ lại tới, cũng là nan kham cùng hối hận sao? Hắn không có tham dự nàng 18 tuổi cũng liền không cần hủy hoại nàng 18 tuổi hối ức. Đến nỗi tần dịch hiện tại hành động, nói những lời này đó, cũng không cần làm nàng đã biết. Chương 60-060 Đồng vũ vụ rời giường về sau nhìn thoáng qua di động, khoảng cách nhiệm vụ 3 bắt đầu cũng bất quá chỉ có một ngày tả hưu thời gian. Phía trước hoàn thành 2 nhiệm vụ tổng cộng có 130 vạn tiền thưởng, nhiệm vụ lần này 3 tiền thưởng liền có 120 vạn, ba cái nhiệm vụ nếu đều hoàn thành là có thể bắt được 250 vạn, thật đúng là 250, đầu đốc Bình tĩnh mà xem xét, hệ thống ra những nhiệm vụ này đều không khó, thậm chí đối với rất nhiều người tới nói là rất đơn giản, nhưng đối nàng tới nói là một cái so một cái khó. 7 ngày nội mỗi ngày xuyên đáp ở 1.000 khối trong vòng. Nay 7 ngày biến so quá nhiều, nếu phó lễ hành nhất thời hứng khởi ước nàng đi ra ngoài, nàng làm sao bây giờ? Nàng thật sự không nghĩ nhận thua. Đặc biệt trong khoảng thời gian này từ đại học bạn tốt nơi đó nghe nói gây dựng sự nghiệp chi gian nan về sau. Bất quá tiếp thu nhiệm vụ khiêu chiến là một chuyện, không nghĩ lâm vào quân cảnh bị người chê cười cũng rất quan trọng. Nàng có thể tưởng tượng được đến, nếu nàng ngấu nhiên ra ngoài một thân xuyên đáp đều ở một ngàn khối trong vòng bị người nhận ra tới, kia tuyệt đối không phải một kiện mỹ diệu sự. Đồng vũ vụ kỳ thật ngày hôm qua cũng đã có tân linh cảm. Bất quả nếu muốn xinh xinh đẹp đẹp lại không nghẹn khuất hoàn thành nhiệm vụ, cần thiết đến thu phục hai việc. Lần đầu tiên nhiệm vụ khiêu chiến nàng trên cơ bản có thể từ bỏ, chờ đợi đợt thứ hai khiêu chiến, như vậy tính tính, nàng ít nhất còn có hai ba thiên chuẩn bị thời gian. Trải vướt rõ ràng manh mối về sau, đồng vụ vụ liền lái xe đi nhà cũ, ước phó phu nhân cùng nhau ăn cơm trưa. Phó phu nhân đã ở nhà cũ chờ nàng, mẹ chồng nàng dâu hai ngồi ở phòng khách uống trà. Cùng nhau cắm hoa, rất có nhản tình nhạ trí. Lần này sinh nhật tiến hội đều là chính ngươi chuẩn bị, làm được thực hảo. Phó phu nhân khen nàng, ngươi mấy cái A-di đều nói làm tốt lắm, còn nói lần sau làm sinh nhật tiến muốn thỉnh ngươi hỗ trợ tham khảo đâu. Đồng vũ vụ làm ra thụ sùng nhược kinh biểu tình, kia đây là vinh hạnh của ta. Xem ra làm tôn mẹ lưu tỷ các nàng trở về là chính xác quyết định, ta cái này đương mẹ nó đều có thể nhìn ra được tới. Lễ hành đối với ngươi không giống nhau, để bụng rất nhiều. Phó phu nhân không phải cái loại này sẽ cùng con dâu ghen bà bà, nàng ngược lại ở nhìn đến nhi tử con dâu cảm tình biến hảo thập phần cao hứng, bởi vì này đại biểu cho cháu trai cháu gái không xa. Đồng vũ vụ, nàng có một loại điểm xấu dự cảm. Hiện tại hệ thống đã chưa cho nàng ra ở chi tiêu phương diện tiết kiệm nhiệm vụ, nàng lần này lại đây còn tưởng thuận tiện để một chút làm tôn mẹ trở về đâu. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp? Nàng chịu đủ rồi mỗi ngày vì một ngày tam cơm phát sầu nhật tử. Nàng ái tôn mẹ, không rời đi tôn mẹ. Phó phu nhân vẻ mặt vui mừng, kỳ thật cho các ngươi vợ chồng son quá hai người thế giới cũng hảo. Dù sao các ngươi người trẻ tuổi có tinh lực, muốn làm cơm vợ chồng son cùng nhau dạo siêu thị mua đồ ăn nấu cơm, không muốn làm cơm đi ra ngoài ăn, đích xác thực không tồi, vụ vụ vẫn là ngươi biện pháp hảo. Ta cũng không cần vì các ngươi sự tình nhọc lòng. Đồng vũ vụ mặt ngoài cười Khanh khách, nội tâm khóc không ra nước mắt. Hảo, xem ra trừ phi nàng mang thai, nếu không nàng đừng nghĩ nhìn thấy nàng yêu nhất tôn mẹ phải không? Cái gì là vác đá nền vào chân mình, đây là. Phó phu nhân những năm gần đây đều thực chú trọng từ thiện này một hối, vì phó thị tốt đẹp danh tiếng làm ra rất lớn công hiến, hiện tại phó phu nhân rốt cuộc đã không còn tuổi trẻ. Hơn nửa nhi tử đã tiếp nhận công ty, thông qua mấy năm nay quan sát, nàng cũng thực xem trọng đồng vũ vụ, lúc này mới đưa ra muốn đem đăng ở thí thủy nhi đồng hiếm thấy bệnh quỹ hội giao ra đi. Đồng vũ vụ hôm nay tới tìm phó phu nhân cũng là vì này quỹ từ thiện, liền đem coi như ly kinh phản đạo ý tưởng nói cho phó phu nhân nghe. Hiện tại nàng tuy rằng tiếp nhận cái này quỹ hội, nhưng phó phu nhân vẫn là hội trưởng, nàng làm ra trọng đại quyết định đều đến được đến phó phu nhân cho phép cùng với duy trì. Phó lãnh đạo chính là như vậy. Phó phu nhân nghe xong nàng ý tưởng, ngay từ đầu còn trốn mắt, chờ phản ứng lại đây sau nhấp môi cười, hành, này cũng có thể, ngươi buông tay đi làm đi, đừng quá lo lắng, hết thể đều có ta cho ngươi bọc lấy. Đồng vũ vụ phi thường cảm động, nàng có tài đức gì sẽ gặp được như vậy tốt bà bà. Ở nhà cũ ăn đốn phong phú cơm trưa về sau. Nàng nguyện chuyển từ chối phó phu nhân đi dạo phố uống xong ngọ trà mời, lại lái xe đi phó thị. Phó thị nàng ngốc quá mấy ngày, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên lại đây, nàng đối nơi này đã rất quen thuộc, không cần bí thư hoặc là trợ lý lại xuống dưới tiếp nàng. Đồng vũ vụ cấp mấy cái bí thư còn có vương trợ lý đều mang theo buổi chiều trà, mấy ngày nay nàng còn không có nhiệm vụ trong người, khôi phục phu nhân nhà giàu sinh hoạt tự nhiên sẽ không quá buồn xịn. Đính buổi chiều trà đều là cực kỳ phong phú. Phó lễ hành cũng không nghĩ tới đồng vũ vụ sẽ đến, nhìn nhìn bãi ở trên bàn trà đồ ngọt trái cây, lại đem tầm mắt chuyển rời đến nàng kia trương chất đầy sán lạn tươi cười mặt. Hắn biểu tình bồn trọng, phảng phất đối với lao bà cố ý tới đưa buổi chiều trà này nhất cử động thờ ơ. Người hắn dừng một chút, có chuyện gì? Đồng vũ vụ thấy hắn như vậy, bĩu môi trang đáng yêu, chẳng lẽ nhất định đến có việc mới có thể tới xem người sao? Ta vừa lúc đi ngang qua bên này, liền tưởng đi lên nhìn xem ngươi sao. Phó lễ hành bình tĩnh mà, ngà. Ngươi như thế nào như vậy lãnh đạo à? Đồng vũ vụ mở ra một cái hộp cười hì hì, mau tới nếm thử cái này bánh mì nướng tiểu pháp, trên mạng đều thực hỏa, ta nếm qua hương vị cũng không tệ lắm, ngươi hẳn là sẽ thích. Ta không đói bụng, nếm một ngụm sao, ta huy ngươi. Phó lễ hành thẳng tắp lui về phía sau, nhắc nhở nàng. Nơi này là văn phòng. Ngươi nói thẳng ngươi y đổ đến sẽ càng tốt. Ta còn có công tác không đổi xong. Nghe một chút đây là người ta nói nói sao. Đồng vũ vụ không dám tưởng tượng, lấy phó lễ hành thẳng nam trình độ. Nếu không có này bề ngoài không có này quyền thế không có này năng lực, hắn có thể hay không tìm được bạn gái. Cũng chính là nàng như vậy lòng dạ rộng lớn người sẽ không so đo hắn khó hiểu phong tình. Kỳ thật ta cũng không khác sự, chủ yếu vẫn là tới xem ngươi cho ngươi đưa ăn ta cho ngươi đương quá bí thư a biết ngươi công tác vất vả ta cũng không thể giúp ngươi chỉ có thể dùng phương thức này đồng vũ vụ nói còn chưa nói xong liền bị phó lễ hành không kiên nhẫn mà đánh gãy ngươi có thể nói thẳng chính sự không cần trải chăn đồng vũ vụ tức giận đến nâng lên tay đấm hắn một chút phó tổng có hay không nói cho ngươi như vậy đánh gãy người khác nói là thực không lễ phép ngươi không phải người khác phó lễ hành nói như vậy Đồng vũ vụ tức khắc liền não bổ ra người khác là người ngoài, nàng là hắn người một nhà lãng mạn ý tứ, liền một chút khí đều không có, lao công, ta nhớ rõ lúc ấy kết hôn khi ngươi bạn nàng có bốn lang co bon đúng hay không. Ấn. Đồng vũ vụ cùng phó lễ hành các bạn thân đều không phải rất quen thuộc, nàng cũng cảm thấy không cần thiết thục, nhưng nàng cũng nghe lục nhân nhân nói qua, ở trong vòng là có một phần danh sách, bị một ít có uy tín danh dự thiền kim các tiểu thư cho nhau chuyển đến chuyển đi cùng chung trực tiếp tư liệu. Tên này đơn thượng đều là Yến Kinh chưa lập gia đình chất lượng tốt nam, tư liệu đã kỹ càng tỉ mỉ đến liền tiền nhiệm có mấy cái, ở giáo khi các khoa thành tích đều có. Này đó danh viện thiên kim nhóm cũng không phải mù quáng nghe theo các trưởng bối an bài, tiếp thu qua đi kêu manh hôn ách gả một bộ, các nàng thực có khuynh hướng chính mình đi lựa chọn thích hợp vị hôn phu trượng phu, chính là các nàng cũng đều là chất lượng tốt nữ, tổng không thể tự hạ giá trị con người đi đảo truy nam nhân. Càng không thể không có mục tiêu, vì thế này phân danh sách liền rất quan trọng, ít nhất đối với hiến kinh còn có này đó chưa lập gia đình chất lượng tốt nam các nàng đều. Rõ ràng, cái dạng gì người liền cùng cái dạng gì người ngọn nhi, phó lễ hành từ nhỏ đến lớn bằng hữu vòng đều thực cố định, hắn các bạn thân cũng tất nhiên ở hiến kinh chất lượng tốt nam danh sách thượng nổi danh thứ. Đồng vũ vụ trên mặt ý cười càng sâu, thanh âm càng ngọn, ta nhớ rõ trừ bỏ lục tự an. Mặt khác ba cái cũng chưa kết hôn đúng không? Phó lễ hành ngẩng đầu nghi hoặc xem nàng. Tuy là hắn, cũng không làm rõ ràng nàng đến tột cùng muốn hỏi cái gì muốn làm cái gì. Có phải hay không? Ấn! kia láo công, người biết gần nhất mụ mụ đem một cái quỹ hội giao cho ta Nga. Đồng vũ vụ chờ mong xem hắn, ta đây là lần đầu tiên tiếp nhận lớn như vậy quỹ từ thiện, tổng sợ làm không tốt, hơn nữa hết thể đều vừa mới bắt đầu cũng không có kéo người tiến vào cùng nhau vì quốc gia làm công hiến. Ta năm nay mới 25 tuổi sao, cùng mấy cái di chi gian rốt cuộc vẫn là có chút sự khác nhau. Thật sự là sợ cùng các nàng xử sự sẽ có mâu thuẫn, cũng sợ ta tuổi quá tiểu các nàng không muốn nghe ta, cho nên ta tưởng chính mình tìm một ít quỹ hội thành viên gia nhập. Cái này quỹ hội yêu cầu tuổi trẻ máu, cho nên, ngươi xem, ngươi có thể hay không giúp đỡ làm ngươi các bằng hưu gia nhập tiến vào. Phó Lê Hành thập phần hiếm thấy mà trên mặt xuất hiện mở mịt biểu tình. Nàng lời nói, mỗi cái tự hắn đều hiểu, như thế nào liền ở bên nhau hắn liền nghe không hiểu. Được chưa nha? Đồng vũ vụ thấy hắn không trả lời, lại làm nũng hỏi một câu. Phó Lê Hành phục hồi tinh thần lại, thiết diện vô tư lắc đầu, không được. Đồng vũ vụ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt, vội vàng hỏi, vì cái gì không được à, đây là chuyện tốt à. Vì cái gì không được. Phó lễ hành trực giác hắn các bằng hữu đối loại sự tình này là sẽ không cảm thấy hứng thú. Bọn họ nhà mình kỳ hạ quý từ thiện cũng chưa thấy bọn họ nhiều dũng dược tham gia, càng đừng nói nhà người khác sẽ không ảnh hưởng gì đó. Thật sự, ta bảo đảm, cái này quý hội bình thường hoạt động cũng không nhiều lắm. Một năm khả năng cũng liền hai đến ba cái tối tối, đại gia tiến hành từ thiện quyên tiền. Hơn nữa đây là nhằm vào nhi đồng hiếm thấy bệnh, người ngấm lại xem. Nhi đồng mới là chúng ta quốc gia tương lai đồng vũ vụ càng nói liền càng kích động, ta thật sự rất muốn đem cái này quỹ hội làm tốt, chính là ngươi cũng biết, hiện tại hảo hảo nhiều gia tộc tập đoàn đều có chính mình quý tử. Thiện, ta khả năng đều kêu gọi không được người nào, đến tìm một ít người gia nhập mới được. Phó lễ hành không có hẹ răng, tựa hồ suy nghĩ chuyện khác. Đồng vũ vụ dứt khoát dùng gia đòn sát thủ, cố ý dọa hắn, nói, ta đây chính mình đi tìm bọn họ hảo. Ta biết chu chi công ty ở nơi nào. Kỳ thật nàng căn bản là sẽ không đi tìm chu trì, cùng lao công hảo bằng hữu đương nhiên muốn bảo trì khoảng cách, hướng chi. Nàng cùng chu trì một chút đều không thân. Nàng xoay người làm ra phải đi tư thế, trong lòng hoảng đến một đám, sợ phó lễ hành không giữ chặt nàng. 3, 2, 1 Phó lễ hành dò ra tay bắt lấy nàng hướng bên này lôi kéo một túm, đồng vũ vụ không đứng vững trực tiếp một cái xoay người liền ngồi ở hắn trên đùi. Đồng vũ vụ sửng sốt, chờ phản ứng lại đây sau, lập tức ôm cổ hắn nói, lao công, người giúp đỡ được không, liền đi hỏi một chút sao hỏi một chút sao, hỏi một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt lạc. Về cái này quỹ hội, ở phó phu nhân nói muốn giao cho nàng thời điểm, nàng liền có ý tưởng, muốn tìm một ít người trẻ tuổi gia nhập, nàng muốn làm cái này quỹ hội bị chịu chú mục, ở trong vòng khiến cho nhiệt nghị. Như vậy tại tiến hành từ thiện quyên tiền khi mới có thể chủ đến càng nhiều tiền, một là vì trợ giúp được hiếm thấy bệnh nhi đồng, thứ hai là chứng minh nàng chính mình ở làm chủ mẫu hiền nội trợ thượng cũng sẽ không so người khác kém. Thiên kim các tiểu thư nàng thuộc A, chính là chất lượng tốt nam nàng liền không thân, kết hôn về sau liền trước kia khác phái bằng hữu đều rất ít lui tới, lúc này không tìm lão công còn có thể tìm ai hỗ trợ. Phóng như vậy một cái có sắn có thể hỗ trợ người không triền. Đó chính là vương bắt đàn. Nàng như vậy ngồi ở hắn trên đùi lại là làm lũng lại là nhích tới nhích lui. Ở trong lúc công tác nghiêm túc nghiêm cẩn lại thanh tâm quả dục hắn, cũng bị nàng câu đến nửa rời. Phó lễ hành dứt khoát đứng dậy, đồng vũ vụ cũng bị hắn đẩy ra, nàng kinh ngạc không thôi. Hắn mặt lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói một câu liền ném xuống nàng đi rồi. Ta đi hạ toilet. Chương 61061 Đồng vũ vụ vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Nàng ngồi yên ở hắn làm công ghế, một lát sau mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn, hắn sẽ không. Kinh ngạc lúc sau nàng cũng có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng thật không có muốn rụ rô hắn ý tứ, hoàn toàn chỉ là tưởng năn nỉ ý ôi buộc hắn đáp ứng nàng, nơi nào nghĩ đến nam nhân sẽ như vậy chịu không nổi treo chọc. Chờ phó lê hành từ toa toilet trở về về sau, trừ bỏ mắt kính phiến thượng có một ít bọt nước bên ngoài, hắn cả người lại khôi phục ở vào công tác khi ổn trọng tự giữ cao lãnh cấm rủ. Đổng Vũ Vũ phi thường tự giác mà lên, đem này tổng giám đốc chuyên chúc ghế dựa nhường cho hắn, nàng tác tự nhiên mà vậy dứt khoát ngồi ở bàn làm việc thượng, một đôi chân lúc gần lúc hiện, dường như này phó thị tổng giám đốc văn phòng là sân thể dục, mà này trương bàn làm việc là sân thể dục xa đơn. Phó Lễ Hành tầm mắt từ nàng tế bạch mắt cá chân chậm rãi thượng, gì? Cuối cùng không dấu vết dừng lại ở nàng trên mặt, biểu tình trầm tĩnh, quý hội từ thiện là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Hắn dừng một chút, lại cho thực thẳng nam thức nhắc nhở, đừng nói vô nghĩa. Ta thời gian thực quý giá. Đồng vũ vụ tươi cười hơi cương, cậu nam nhân ngươi vừa mới khởi phản ứng thời điểm cũng không phải là như vậy. Nàng biểu tình thực mau mà cũng khôi phục bình thường, biết hắn đây là nhà già, vội văng nói, ta phía trước cũng cùng mặt khác quý hội thúc bá A-di nhóm đánh quá giao tế, khả năng thật sự có sự khác nhau đi. Ta cảm thấy loại này quỹ hội cũng yêu cầu đổi tân một đợt người trẻ tuổi thượng, bằng không tổng cảm giác vận tác hình thức đều tương đối là hậu. Hiện tại ta tiếp nhận cái này quỹ hội trừ bỏ một ít nòng cốt công nhân, không có tân nhân, ta tưởng du thuyết một ít có năng lực có thủ đoạn. Cũng có kêu gọi lực người trẻ tuổi tiến vào, như vậy cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới chú ý, ngươi cảm thấy đâu. Phó phu nhân là cái đáng giá tôn kính người nàng cả đời này đều ở nỗ lực vì phụ nữ nhi đồng quyền lợi bôn ba phó thị quỹ từ thiện cũng trên cơ bản này đây phụ nữ nhi đồng là chủ đồng vũ vụ biết phó phu nhân đem cái này tân thành lập nhi đồng hiếm thấy bệnh quỹ hội giao cho nàng là tin tưởng nàng cũng là thí nghiệm nàng cho nên nàng đến giao ra một phần vừa lòng giải bài thi làm phó phu nhân biết nàng là có năng lực đảm nhiệm phó thái thái này một phần công tác phó lễ hành thấy đồng vũ vụ không giống như là nói dỡn Hắn lược một suy nghĩ, cũng liền biết trong đó lợi hại, liền nói, ta hỏi một chút bọn họ. Phu thê nhất thể, chuyện của nàng, hắn tự nhiên sẽ không bằng quan. Bản chất tới nói, hắn cũng hy vọng hắn tuyển thê tử có thể được đến cha mẹ chân chính khẳng định. Phó lễ hành lấy ra di động, do dự một lát, làm cho nàng mặt ở mẹ chặt kiến một cái đàn liêu, kéo ba cái chưa lập gia đình bạn tốt tiến vào Phó lễ hành, có việc cùng các người nói, chu trì, bị trộm tài khoản. Đường cần hành. Chúng ta có đàn hàn huyên. Đàn chủ vẫn là lao phó. Thịnh Diệp Chu, lao phó ngươi bị người bắt cóc ngươi liền chấp chop mắt. Đồng vũ vụ cũng thỏ qua tới cùng nhau xem, nhìn hẹ chặt đàn ba người phản ứng, tức khác không nhịn xuống xì bật cười. Trên thực tế, phó lễ hành rất ít sẽ dùng hẹ chặt nói chuyện thiếm, hắn cùng các bằng hữu liên hệ đều là trực tiếp gọi điện thoại, cho nên, đối với mặt khác ba người tới nói, phó lễ hành này không phải đột nhiên xuất hiện. Mà là xác chết vùng dậy Đồng vũ vụ kỳ thật đã sớm Theo dõi này ba người Nàng đã từng từ lục nhân nhân nơi đó Nhìn đến quá chưa lập gia đình chất lượng Tốt nam danh sách Này ba người không ngừng trên bảng có tên Còn đều là xếp hạng trước mấy Nàng thừa dịp này cơ hội Cũng liền thuận thế biểu đạt chính mình nghi hoặc Bọn họ ba cái tuổi cũng rất lớn đi Như thế nào còn không có kết hôn Nàng hiện tại cùng phó lễ hành Nói chuyện càng ngày càng tùy ý Tự nhiên sẽ không giống từ trước giống nhau Nói một lời đều phải ở trong lòng quá ba lần, vì thế, nàng cũng không chú ý tới, Phó Lê Hành theo chân bọn họ ba người trên cơ bản là cùng tuổi. Phó Lê Hành vốn dĩ ở đánh chữ, nghe vậy động tác một đốn, hắn ngự khí bình tĩnh, người khác sự ngư như thế nào như vậy quan tâm. Tuổi rất đại. 31-32 tuổi liền rất lớn, ở trong lòng nàng, hắn cũng là tuổi rất lớn người sao. Hắn nói chuyện vẫn luôn là cái này điểu ngự khí. Đồng vũ vụ cũng liền không tưởng nhiều như vậy, liền nói, chỉ là có điểm tò mò mà thôi. Phó lễ hành xưng được với là huynh đệ bằng hữu cũng chỉ có bốn cái, một cái đã kết hôn, này ba cái vẫn là độc thân, đồng vũ vụ chỉ là có điểm tò mò, này ba người là như thế nào đứng vững gia đình áp lực, rốt cuộc chính là phó lễ hành như vậy cái người sói, không cũng không tránh được cha mẹ thúc dục hơn sao. Hiện nhiên liền tính nàng thật sự rất tò mò. Phó lễ hành cũng không tính toán vì nàng giải thích nghi hoặc. Vừa lúc hắn cũng phát ra tin tức, ta Thái Thái tiếp nhận Tân Thành lập quỹ hội từ thiện, hiện tại còn thiếu người. Đồng Vũ Vũ tinh thần tỉnh táo, cũng liền không hề truy vấn thượng một vấn đề. Nàng nhìn chăm chăm màn hình di động hồi phục. Nbr, dây hồi đảng chu trì, thiếu người. Là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Thịnh Chu, lão phó khó được khai một lần khẩu, bất quá ta cũng có chuyện muốn nói không hai tháng chính là người sinh nhật. Đường cần hành lập tức tê đến có ý tứ gì, theo sát sau đó, chúng ta gia nhập cũng không phải không thể, coi như là ta ca ba cho người quả sinh nhật. Đồng vũ vụ chố mắc khi phó lễ hành đã tin tức trở về qua đi, hảo. Bọn họ đáp ứng rồi. Đồng vũ vụ không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, quả sinh nhật, này cũng có thể đường quả sinh nhật, bọn họ năm rồi đều đưa gì đó. Phó lễ hành không nghĩ tới nàng sẽ đối vấn đề này cảm thấy hứng thú, cũng không có muốn gạt nàng ý tứ, liền ngự khi tầm thường nói, cũng không phải cái gì hiếm lạ lễ vật, xem cá nhân yêu thích. Kia bọn họ đưa cái gì, ta có điểm tò mò các người nam nhân tri gian ăn sinh nhật đều sẽ đưa cái gì lễ vật hay. Đồng hồ, đầu cổ phó lễ hành nghĩ nghĩ, hoặc là hạng ngục án, sẽ ngấu nhiên cũng sẽ đưa. Đồng vũ vụ, nam nhân tri gian tặng lễ vật đều như vậy. Bá đạo tổng tài sao? Cư nhiên như vậy lãng mạn sao? Như vậy một đối lập, nàng 25 tuổi khi thu được đến từ bằng hưu bao bao trang sức nó không thơm. Trước một giây còn ở cảm khái, sau một giây đồng vũ vụ đột nhiên phản ứng lại đây, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, kia chẳng phải là thực mệnh. Không đợi phó lễ hành nói cái gì, nàng một chương cái miệng nhỏ ba ba ba không mang theo đình, bọn họ ba người cũng quá sẽ suy nghĩ đi, chúng ta mệt Sớm biết rằng bọn họ cư nhiên tưởng lại rất người quà sinh nhật, ta khẳng định không tìm bọn họ. Quỹ hội từ thiện chính là như vậy một chuyện, xử lý đều có chuyên nghiệp nhân sĩ, này đó hào môn nhị đại gia nhập bất quá là đi vào đường linh vật, ở có tiệc từ thiện buổi tối khi, quyên ra một ít đồ vật tới tiến hành bán đấu giá quyên tiền, mà mấy thứ này đối bọn họ tới nói đều không tính cái gì, đến cuối cùng còn có thể thắng được danh tiếng cùng thanh danh, là ổn kiếm không bồi. Hiện tại này ba cái gian thương cư nhiên vọng tưởng dùng gia nhập quỹ hội loại này có lợi mà vô hại sự, đi triệt tiêu quả sinh nhật. Đồng vũ vụ đều nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, gian thương gian thương. Phó lê hành lúc này mới phát hiện nàng như vậy ảo náo nguyên nhân. Hắn thấp thấp mà cười lên tiếng, kéo qua tay nàng an ủi nói, bọn họ đều là nói dỡn Đồng vũ vụ lại có chút không tin, thật vậy chăng? Thật sự chỉ là nói dỡn Là thật sự. Phó lễ hành đối chuyện này vẫn là rất có nắm chắc, ngươi nếu là không tin nói, lần này ta thu được quả sinh nhật đều giao cho ngươi kiểm tra, được chưa? Đồng vũ vụ tim đập nhanh hơn, thử hỏi có cái nào thiếu nữ nghe thế loại lời nói sẽ không kích động hưng phấn đâu. Hắn cư nhiên làm nàng đi kiểm tra hắn quả sinh nhật hay. Phó lễ hành thấy đồng vũ vụ một giây âm truyền tình, hận không thể hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái tiểu tham tiền. Như vậy vui vẻ. Phó lễ hành cũng không làm minh bạch nàng cười đến sán lạ nguyên nhân là cái gì. Đồng vũ vụ xem hắn, chẳng lẽ ngươi không biết hủy đi lễ vật là một kiện thực lệ người vui vẻ sự sao? Tuy rằng không phải tặng cho ta. Bản chất tới nói, nữ nhân hủy đi lễ vật cùng hủy đi chuyển phát nhanh khi vui sướng hẳn là giống nhau. Phó lễ hành đối diện sinh nhật cũng không phải như vậy ham thích, ngược lại cảm thấy thực dùm già. Đến nỗi quà sinh nhật, kia càng là không thế nào để ý, chỉ là thấy nàng cười đến cùng dọn đồ ăn hamster nhỏ giống nhau vẻ mặt thỏa mãn đáng yêu bộ dáng, hắn chậm lại ngựa khi nói, ta lễ vật ngươi nếu là thích cũng có thể lấy đi. Tuy rằng đồng vũ vụ đối những cái đó lễ vật cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, lại không phải trang sức bao bao dày đồ cổ nàng thưởng thức không tới, nam biểu nàng cũng mang không thượng, đến nỗi hạng mục án, cùng nàng càng không có quan hệ. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng nghe được Phó Lê Hành những lời này vui sướng nghè nhót. Chờ đồng vũ vụ vui vui vẻ vẻ đi rồi, văn phòng lại khôi phục nàng tới phía trước cán tĩnh, Phó Lê Hành ngược lại có chút không thói quen, tựa hồ trong không khí còn tàn lưu độc thuộc về nàng mùi hương, nhớ tới vừa rồi đủ loại, có thể là tâm tình thật sự thực hảo. Hắn lấy ra di động, đem về nàng Huệ chặt ghi chú, toàn bộ đều từ vũ vụ đổi thành tiểu tham tiền. Chương hai Đồng vũ vụ luôn luôn thông minh cơ chí, ở hệ thống cho nàng ra như vậy nhiệm vụ sau, nàng liền rất mò mà liên hệ thực tế nghĩ tới một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp giải quyết, một cái mặc dù kế tiếp một tuần nàng mỗi ngày xuyên đáp đều ở một ngàn khối trong vòng cũng sẽ không bị người quá mức chú ý biện pháp. Chính cái gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui, nàng một người tham gia khiêu chiến nhiều không thú vị, đó là tiệp tỉ tiểu tỷ tỉ mội nhóm mỗi ngày ăn mặc cao xa cao định, nàng ngược lại đi xuyên ổn định giá. Này đối với nàng tới nói là không thể chịu đựng được, đặc biệt là này 7 ngày nếu không có thể tránh cho ra cửa khả năng, kia không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Đồng vũ vụ ở mời kia ba cái gian thương gia nhập phía trước, sớm mà liền cùng Yến Kinh mấy cái rất có danh danh viện liên hệ hảo, lấy phó phu nhân thanh danh ở, các nàng cũng thực cấp đồng vũ vụ mặt mũi, sôi nổi hưởng ứng muốn gia nhập cái này quý từ thiện. Này mấy cái danh viện ở hiến kinh trưởng bối trong giới cũng là hương bánh trái giống nhau tồn tại, chút nào không thua gì kia ba gian thương. Các nàng ưu nhã khéo léo, có sắp tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, có chính mình gây dựng sự nghiệp làm ra thành tích, ở trên thương trường cũng là cần quắc không nhường tu mi, quan trọng nhất chính là, các nàng tuổi trẻ thả độc thân. Đồng vũ vụ đem một ít quan hệ hảo trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi chính là ăn no chờ chết nhị đại nhóm kéo đến nẻ chặt trong đàn. Đơn giản mà nói một chút ý nghĩ của chính mình, cuối cùng tỏ vẻ nếu bọn họ ai có hứng thú nói, có thể tham gia hoạt động, nhiệm vụ hoàn thành có thể gia nhập cái này quỹ từ thiện trở thành linh vật, nhiệm vụ thất bại nói quên tặng 50 vạn, lần sau không ngừng cố gắng. Lục nhân nhân không hổ là đồng vụ vụ hảo tỉ mùa ợi, cái thứ nhất hưởng ứng, ta tham gia. Vụ vụ ta muốn tham gia A. Chính cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, phó lễ hành là nhân gian cực phẩm hắn các bạn thân cũng sẽ không kém cõi đi nơi nào. Trước kia nàng mụ mụ làm nàng cùng đồng vũ vụ một khối chơi, cũng không phải không có đánh quá làm đồng vũ vụ cho nàng giới thiệu bạn trai ý niệm, bất quá nàng không tiện mở miệng, hiện tại đồng vũ vụ đều minh sắc mà nói có người nào sẽ gia nhập, nghe thấy danh sách đều cũng đủ lệnh ăn chơi chắc táng nhị đại nhóm tâm ngứa. Bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, biết nữ thần, nam thần không nhất định nhìn chúng chính mình, nhưng đồng thời ở quỹ hội từ thiện. Một năm tổ chức vài lần hoạt động, này một tới một lui không phải nhận thức sao. Một khi nhận thức, đây là nhân mạch A, đây là ẩn hình tài sản A. Nhiệm vụ khiêu chiến thành công liền có thể gia nhập, khiêu chiến thất bại cũng bất quá là quên 50 vạn, coi như là cho hiếm thấy bệnh nhi đồng hiến tình yêu, đây cũng là ở tích đức nhà. Tức khác, nhi đại nhóm xôi nổi hướng ứng, có nam có nữ, có chút là thật sự tưởng gia nhập có một nuoc nha tuc khac nhi đai nhom soi noi nhân mạch có chút còn lại là cảm thấy rất có ý tư tới xem xem náo nhiệt. Đồng vũ vụ nhìn trong đàn thảo luận đến khí thế ngất trời, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói trắng ra là, loại này quý từ thiện, đã yêu cầu chuyên nghiệp công chính nhân sĩ xử lý, cũng cần phải có năng lực có nhân phẩm người tới kêu gọi, càng cần nữa này đó có tiền có nhàn mọi người. Khuyết thiếu giống nhau, này quý hội đều sẽ không quá dài xa. Đang ở đồng vũ vụ vì chính mình này đẹp cả đôi đàng biện pháp được đến hưởng ứng cao hơn khi, di động của nàng văng lên, là Tống Tương đánh tới điện thoại. Mới vừa tiếp lên, liền nghe được Tống Tương thực tức giận thực tức giận mà nói, đồng vũ vụ, ngươi có ý tứ gì, ta cùng ngươi nhận thức nhưng có mười mấy năm, không đúng, nhận thức hai mươi năm, liền chúng ta cái này giao tình, ngươi có tốt như vậy chơi sự tình vì cái gì không gọi thượng ta. Chẳng lẽ ta không xứng tham gia sao? Vẫn là ngươi rất nhỏ xem ta. Này liên tiếp tâm hỏi, làm đồng vũ vụ đều ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây sau nàng có chút kinh ngạc hỏi, ngươi xác định muốn tham gia. Thua nói muốn quên 50 vạn. Ta đương nhiên muốn tham gia, có phải hay không một vòng nổi mỗi ngày xuyên đắp không chê ở 5.000 khối trong vòng. Này không phải rất đơn giản sao, ta cảm thấy thực hào chơi nha. Đồng vũ vụ. 1.000 là 1.000, không phải 5.000, ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đâu. Tống tương trầm mặc. Đồng vũ vụ, không có việc gì liền treo A. Tống tương bị nàng này thái độ cấp kích đến lập tức nói, một ngàn liền một ngàn, ngươi đây là xem thường ai đâu, ngươi nói, hai ta nhận thức 20 năm, như thế nào có tốt như vậy chơi sự tình ngươi đều không nghĩ ta. Ngươi có hay không tâm. Tống tương có thể gọi điện thoại tới, này ở đồng vũ vụ ngoài ý liệu. Bất quá đây là tốt tín hiệu, liền tống tương đều đã biết. Vậy đại biểu nàng vì cái này quý từ thiện tạo thế đã đạt tới lúc ban đầu mục tiêu. Chỉ là tựa như Tống Tương nói, các nàng nhận thức đều có 20 năm hướng lên trên đi rồi, nàng hiểu biết Tống Tương, này làm yêu trình độ, nàng là thuốc ngựa đều không đổi kịp, mỗi ngày xuyên đắp không chế ở một ngàn khối trong vòng. Nghe mới mẻ, trên thực tế này đàn danh viện các thái thái một nghĩ lại liền biết có bao nhiêu hạ khác, có thể hoàn thành nhiệm vụ kia đều là người sói. Bảy ngày không ra khỏi cửa người không phải không có, nhưng các nàng những người này đều rất khó làm được. Rốt cuộc ai một tuần không có vài lần tụ hội mời đâu. Cho dù là tham gia tiểu tỷ mội cầu cầu sinh nhật tiến hội, kia cũng đến ăn mặc ngăn nắp lượng lệ. Một ngàn khối có thể xuyên ra một đoá hoa tới sao. Cuối cùng trải qua này một vòng sáng trọn thất bại người không thiếu kia 50 vạn tiền đặt cược, thành công người đã có tiền lại có kiên trì nghị lực. Chính là đồng vũ vụ đều cảm thấy chính mình quyết định này quá cơ chí. Chỉ là Tống Tương rõ ràng biết điều kiện hà khắc còn muốn tham gia, vậy thực ý vị sâu xa. Đồng vũ vụ tự nhiên sẽ không tại đây loại thời điểm đánh nàng mặt, liền nói, ta nếu là không có tâm, ngươi cũng đừng muốn đánh thông ta điện thoại. Kết hợp Tống Tương thỉnh nàng ăn cơm, chủ động cho nàng gọi điện thoại phát huệ chặt này vài món sự, đồng vũ vụ đại khái có thể suy đoán ra tới, Tống Tương là tưởng cùng nàng hòa hảo. Tuy rằng các nàng trước này không hảo quá, vì thế không đợi tống tương thứ nàng, nàng còn nói thêm, ngươi nếu là tham gia nói, liền không cần bỏ giờ nửa chừng phóng ta bồ câu, ta cùng nhân nhân ước hảo cùng nhau đi dạo phố đi mua trang bị, ngươi có đi hay không? Mua cái gì trang bị, tự nhiên là mua kế tiếp 7 ngày khiêu chiến, cùng với thuận tiện đi dạo phố mua mua mua. Tống tương kỳ thật trong lòng có chút khó chịu, nàng cùng lục nhân nhân lại không phải rất quen thuộc. Vì cái gì muốn kêu người ngoài đâu. Bất quá khó chịu về khó chịu, nàng cũng sẽ không theo đồng vụ vụ nói, miễn cho lại bị chào học sinh tiểu học. Đi à, dù sao cũng không có chuyện gì. Giống các nàng loại này còn không có tử bà bà trong tay tiếp sống phu nhân nhà giàu thật là nhất có nhàn nhất có tiền kia một loại người. đương ba người đi vào trong tiệm khi, phát hiện không có bất luận cái gì một kiện đơn giá thấp hơn 500 quần áo. Lục nhân nhân đều có lùi khiếp ý niệm. Nàng môi giật giật, hiểu biết nàng đồng vũ vụ lập tức kích thích nàng, kỳ thật nhân nhân, ở hôn nhân gã cưới loại sự tình này thượng, nghe một chút cha mẹ ý kiến cũng không sai, ta cảm thấy cái kia lưu chết đống còn có thể nha, người man thành thật, cha mẹ cảm tình cũng hảo. Tống tương không hổ là đồng vũ vụ trong lòng làm tinh, nàng vừa nghe tên này liền cười ha ha lên, lưu chết đống. Người nghiêm túc nha, hắn còn không có nhân nhân cao lạc, hơn nữa, hắn nơi nào thành thật. Năm trước hắn không phải còn phao cái người mẫu, thiếu chút nữa bị người ta bãi một đạo bức hôn sao. Lưu chết đống là lục nhân nhân cha mẹ xem trọng con rể bị tuyển người, đương nhiên, lục phụ lục mẫu xem trọng cũng không phải hắn, mà là hắn gia đình. Lục nhân nhân đối chuyện này cực kỳ phản cảm, mấy ngày hôm trước không chỉ có không đi ra trưởng an bài thân cận bữa tiệc, trực tiếp đánh cái phi chạy đến nam cực xem chim cánh cụt, tâm tình lúc này mới hơi chút thư hoán một ít. Lúc này bị thống tương cùng đồng vũ vụ luân phiên giác công, nàng suýt nữa trận trắng mắt ngất xịu đi. Nếu các ngươi không nghĩ cùng ta ở trung tâm thành phố tư đánh thành một đoạn, hoặc là hiện tại đưa ta đi bệnh viện nói, liền đỉnh chỉ cái này để tài. Đồng vũ vụ cười hì hì kéo tay nàng, nhân nhân bảo bối đừng nóng giận, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi một chút sao, này đến kinh có tiền có nhăn có thân cao chưa lập gia đình nam sĩ nhiều đi, ngươi nhưng đừng nóng vội bước vào này hôn nhân phân mộ. Tống tương yên lặng bổ sung một câu, liền tính muốn chết, cũng muốn kéo một cái chất lượng tốt cũng chết. Lục nhân nhân muốn là tưởng rời khỏi cái này khiêu chiến, lúc này cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu, liền không hề vô nghĩa, cùng đồng vũ vũ còn có tống tương này hai người lái xe đi khác thương trường. Chính trực thời gian làm việc, thương trường người cũng không phải rất nhiều, bất qua các nàng ba người đối cái này thương trường đều thực xa lạ, hơn 20 năm thêm lên. Liền không có tới quá loại này bình dân hóa thương trường, liền cái giống dạng hàng xa xỉ nhãn hiệu đều đi vào chú. Tống tương nghiêng đầu hỏi đồng vũ vụ, ngựa khí là thật sâu nghi hoặc, ngươi là như thế nào nghĩ đến cái này làm khó dễ ngươi chính mình lại khó xử chúng ta khiêu chiến nội dung. Đồng vũ vụ cũng muốn biết hệ thống vì cái gì như vậy cùng nàng không qua loai nay binh dan hoa thuong truong lien cai giong dang hang xa xi nhan hieu đeu đi vao chu tong tuong nghieng đau hoi đong vu vu ngu khi la that sau nghi hoac nguoi la nhu the nao nghi đen cai nay lam kho de nguoi chinh minh lai kho xu chung ta khieu chien noi dung đong vu vu cung muon biet he thong vi cai gi nhu vay cung nang khong qua đuoc nha. Đã nói, tổng không có khả năng thu hồi đi, ta đây thành người nào đồng vũ vụ nghiêm trang mà nói, hơn nữa. Vốn dĩ chúng ta này một thế hệ sinh hoạt liền rất xa hoa lạng phì à, này không phải cái gì tốt tốt đẹp thói quen, người ngấu nhiên cũng muốn nhớ khổ tương ngọt, như vậy mới biết được chúng ta hiện tại sinh hoạt có bao nhiêu không dễ dàng, như vậy mới có thể cảm ơn, không phải sao. Tống tương, thật đúng là xe nói hiệu nói vượng. Ba người đi vào thương trường đi vào các nàng cũng chưa nghe nói qua càng không có mặc quá nhãn hiệu cửa hàng. Lúc này đây mua sắm. Lệnh các nàng đồng thời ở trong lòng cảm khái, đây là cái gì nhân gian khó khăn? Cũng may cũng không phải không có thu hoạch, ở mọi cách ghét bỏ chọn lửa dưới, đồng vũ vụ lấy lòng nàng muốn xuyên ý hề phục. Các nàng tới cửa hàng này vốn dĩ liền lấy thoải mái hưu nhàn là chủ đề, ở chất lượng thượng không có gì vấn đề. Nàng sợ bảy ngày nội sẽ không thể tránh khỏi có hẹn hò, trừ bỏ hưu nhàn trang bên ngoài, còn cố ý chọn một kiện đầm dây, tiểu dáng trung quy chúng củ. Ở đồng vũ vụ chuẩn bị đi thử xuyên khi, tống tương cùng lục nhân nhân cũng chưa cái gì hưng thu chuẩn bị cầu vồng. Thí, thuần túy là đường kê tiếp bảy ngày là độ kiếp. Đường đồng vũ vụ vén lên phòng thử đồ manh ra tới, hai người đều thực có lệ nhìn lại đây, ngay sau đó đều ngây ngẩn cả người. Cái này đầm dây là màu đen, thực thuần màu đen, đồng vũ vụ làn ra cực bạch, mặc vào này váy, này một đen một trắng, hình thành mánh liệt thị giác đối lập. Cổ áo coi chút thấp. Này váy lại là phi thường tu thân, nếu trên bụng nhỏ có một chút thì thừa, đều sẽ hiển lộ không bỏ sót. Chính là tống tương đều không thể không thừa nhận, này ít giá 399 váy mặc ở đồng vũ vụ trên người, thật đúng là xuyên ra cao xa cảm giác quen thuộc. Ba người mặc dù mua quần áo trang bị, vẫn cứ hứng thú thiếu thiếu, rốt cuộc không có cái nào phu nhân nhà giàu nguyện ý dạo loại này phố, đương các nàng đi ngang qua này thường trường một nhà cửa hàng khi, đều không tự chủ được dứng bước chân lấy tình thú vì bán điểm nội y ghề cửa hàng đồng vũ vụ không phải không có gặp qua, bất quá nàng đều cảm thấy có chút thấp kém cùng dầu mỡ. cửa hàng này cảm giác là bảo tàng cửa hàng ai, có nữ quần áo học sinh, có hầu gái trang, cũng có chế phục, còn có cổ trang. phi thường khó được chính là thiết kế liền cùng những cái đó thấp kém yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, một chút đều không lão. không có bạn trai lục nhân nhân mặc dù cảm thấy này đó quần áo đẹp. Nghĩ lại tưởng tượng lại vô dụng vó nơi, liền nói, hai người muốn mua Nga. Tuy rằng đã có lao công nhưng ra mặt vẫn là rất mỏng tống tương cùng đồng vũ vụ đồng thời mở miệng, ai muốn mua loại này quần áo, ngươi đừng địa đặt. Không mua còn đứng ở chỗ này làm gì, đi à, ta cảm thấy nơi này không khí đều không phải thực lưu thông đâu. Lục nhân nhân cũng là đại tiểu thư tật xấu phát tác, nâng lên tay ở mũi gian vấy vấy, đầy mặt đều viết đối cái này thương trường ghét bỏ. Lúc này tới gần chặng vạng, ba người đều không có việc gì làm, nếu đều đi dạo phố, cũng liền ước ăn cơm chiều. Đồng vũ vụ hôm nay giữa chưa liền nhận được phó lễ hành điện thoại, hắn nói buổi tối có bữa trua lien không trở lại ăn cơm. Ngôi xuống xuống dưới, tống tương cùng lục nhân nhân liền túi cui đau chơi di động, đồng vũ vụ thấy các nàng hai người đều không có nói chuyện phiếm hứng thú, vì thế cũng lấy ra di động. Không biết phó lễ hành đang làm gì đâu, có thể là ở vội đi. Tuy rằng nàng đơn phương đem hắn Chí đỉnh, nhưng thực tế thượng bọn họ hai vợ chồng người liêu hẻ chặt tần suất đều không cao. Có đôi khi nàng cho hắn đã phát tin tức, hắn cũng sẽ không hồi, mà là lựa chọn gọi điện thoại lại đây qua lại phục nàng. Thời gian dài, nhìn cùng hắn hẻ chặt giao diện giống như đều là nàng một người lầm bầm lầu bầu, làm đến chính mình tựa như liếm cẩu, nàng cũng liền không có cùng hắn liêu hẻ chặt hứng thú. Hiện tại đại đa số thời điểm hai người đều là trực tiếp gọi điện thoại đồng vũ vụ dứt khoát đi xoát thuể bổ thượng xa điêu chuyện cười cho chính mình tìm về vui cùng lúc đó từ duyên thanh cùng phó lễ hành chính lấy ăn cơm danh nghĩa thuận tiện thảo luận hợp tác hạng mục đương nhiên cũng không chỉ là bọn họ hai người còn có hai bên công ty phó tổng ăn cơm khi từ duyên thanh di động chấn động quá mức thường xuyên trên cơ bản hai ba phút liền chấn động một lần du thế cao liền cười hắn lại là tương tương cho ngươi phát tin tức đâu từ duyên thanh có chút xấu hổ cười ân Đang nói công tác thời điểm, hắn thật sự rất muốn đem hệ chặt nhắc nhở âm cấp tắt đi, nhưng trong nhà tiểu làm tinh bị quán đến chịu không nổi 5 phút không trở về tin tức quý khuất, luôn là sẽ tìm lý do cùng hắn làm bồn nào, hắn bị cuốn lấy nháo đến không có cách nào, nơi nào còn dám tắt đi nhắc nhở âm, trừ phi là quan trọng tro ve tin tuc uy khuat luon nghị, han lam on nao han bi cuon không sẽ không quan, còn hảo tống tương cũng không phải 24 giờ cũng đều không hiểu sự, nàng ở hắn công tác thời gian cũng rất ít sẽ quấy rầy hắn. Các người đều kết hôn một hai năm, còn có liêu không xong nói đâu, nàng đều cùng ngươi phát cái gì. Từ duyên thanh không yêu ở người khác trước mặt nói hắn cùng tống tương sự, nhưng này ghế lô còn có những người khác ở, không trả lời vấn đề này cũng là không cho thế cao mặt ngũi, liền lời ít mà ý nhiều trả lời, không có gì, chính là nàng nhìn đến nghe được một ít có ý tứ sự. Ghế lô, đã kết hôn nam nhân chỉ có hai cái, từ duyên thanh cùng nguoi khac o khong tra loi van đe nay cung la khong cho the cao mat mui lien loi it lễ su ghe lo đa ket hon nam nhan chi co hai cai tu duyen thanh cung pho le Hoành Từ duyên thanh di động chấn động cái không ngừng, phó lễ hành di động an tĩnh như gà, thật đúng là tiên minh đối lập. Phó lễ hành mặt ngoài ôn nhã thong dong, trên thực tế như vậy cái khác nhau đối lập, hắn trong lòng cũng nhịn không được suy nghĩ, nàng như thế nào không cho hắn phát huệ chặt hỏi một chút hắn đang làm gì. Yêu cầu hắn thời điểm chính là lao công trước lao công sau, không cần liền cái điện thoại tin tức đều không có. Đồng vũ vụ về đến nhà thời điểm còn chỉ là 7 giờ nhiều. Nàng đem mua tới quần áo tùy tay ném vào phòng giữ quần áo, nhiều xem một cái ý tưởng đều không có, đang chuẩn bị đi phao tắm khi, nhìn lướt qua phó lệ hành phòng giữ quần áo. Mà xui quỷ khiến, nàng tay chân nhẹ nhàng cùng làm tặc giường như đi vào. Hôm nay nàng vốn là tưởng mua một kiện rộng thùng thình sơ mi trắng, nào biết đi dạo rất nhiều ra cửa hàng cũng chưa coi trọng thích hợp, lúc này trong đầu lại bị sơ mi trắng ngạnh cấp chiếm cứ, phó lệ hành khác không nhiều lắm, áo sơ mi không cần quá nhiều hắn hẳn là cũng muốn vội đến đã khuya nếu không thừa dịp hắn không ở nhà nàng thử xem hắn quần áo xem đến tột cùng là mặc sơ mi trắng tương đối hảo vẫn là xuyên thâm sắc hệ áo sơ mi tương đối hảo hì hì đồng vũ vụ mở ra hắn đặt áo sơ mi tủ quần áo tùy ý cầm một kiện sơ mi trắng ở trên người so đo cuối cùng một bên ở trong đầu tưởng nên tìm như thế nào cơ hội thực hiện phòng bếp sơ mi trắng lạnh một bên thay quần áo nàng quần áo đều rơi rụng ở trên thảm Đứng ở gương toàn thân trước, nàng chuyển qua tới chuyển qua đi, áo sơ mi và táo khó khăn lắm che khuất đùi, nếu hành tẩu nói, cũng không phải đều có thể che khuất. Nàng xuyên phó lễ hành áo sơ mi thật sự quá mức đẹp. Chờ thưởng thức đủ rồi chuẩn bị cầm di động tự trước khi, nàng đột nhiên nghe được một trận tiếp theo một trận tiếng bước chân chuyển đến, nàng biểu tình ngây ra. Phó, phó lễ hành đã trở lại. Hắn nếu là tiến vào phòng ngủ, nhìn đến nàng ăn mặc hắn áo sơ mi. Á loại này trường hợp chỉ là ngấm lại liền giới đến nàng ngón chân trên mặt đất mòi ra bà phòng hai sảnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng vội vàng nhặt lên quần áo của mình, bằng mau tốc độ trốn vào một cái khác treo mùa đông áo khoác ngăn tủ, thuận tiện đem cửa tủ quan hảo. Lấy phó lễ đem cua tu con hao thói quen, hắn thay cho quần áo về sau hẳn là sẽ trực tiếp đi phòng tắm tắm rửa. Ở lúc ấy, nàng lại trộm mà ra tới, liền sẽ không bị hắn phát hiện nàng trộm xuyên hắn quần áo. Chương 63063 Vốn dĩ phó lễ hành hôm nay không nên sẽ sớm như vậy trở về, dĩ vạng hắn tham gia xã giao bữa tiệc, chẳng sợ lại nhanh chóng, cũng đến 8, 9 giờ mới có thể về đến nhà. Chỉ là hôm nay bữa tiệc thượng, đều là thái độ đoàn chính, ở hiến kinh có cao lánh chi hoa sưng hô bạn cùng lứa tuổi, mấy cái đại nam nhân cơm nước xong về sau có thể làm cái gì đâu, tổng không hảo đi uống trà rửa chân ca hát. Này theo chân bọn họ thân phận còn có định vị quá không phù hợp, vì thế, chỉ có thể ai về nhà nấy. Phó lễ hành về đến nhà khi, phát hiện dưới lầu đèn là khai chỉ là không thấy được đồng vũ vụ, cho rằng nàng ở trên lầu, nào biết ở trong phòng ngủ cũng không thấy được nàng. Nàng khả năng còn không có về nhà, buổi sáng ra cửa lại quên tắt đèn. Hắn lấy ra di động chuẩn bị cho nàng gọi điện thoại, điện thoại còn không có gạt ra đi, hắn lại ấn rớt. Có lẽ nàng cùng các bằng hưu chơi thật sự vui vẻ, hắn này thông điện thoại qua đi khó tránh khỏi có thúc giục nàng về nhà ý tứ, vẫn là làm nàng chơi đến vui vẻ một chút đi. Phó lễ hành giống thường lui tới giống nhau đi vào phòng giữ quần áo, chuẩn bị thu thập áo ngủ đi tắm rửa một cái. Làm hắn kinh ngạc chính là, phòng giữ quần áo đèn cũng là mở ra. Chẳng lẽ nàng hôm nay buổi sáng tiến vào quá, đồng vũ vụ cơ chí mà trốn vào quả mùa đông áo khoác tủ quần áo phó lễ hành mùa đông xuyên áo khoác trên cơ bản đều là trung trường khoản vốn dĩ tủ quần áo không gian liền không phải rất lớn còn treo lại hậu lại lớn lên áo khoác nàng đều cảm giác được không khí loãng hô hấp khó khăn chân cũng rôi không thẳng quá khó tiếp thu rồi nàng cũng không biết hắn có hay không rời đi theo bản năng mà hoạt động một chút trong tay tay bao không cẩn thận khái tới rồi tủ quần áo phát ra không lớn không nhỏ thanh âm trong lúc nhất thời nàng tâm đều nhắc tới cổ học tới Ngừng thở, trên người cũng ra mồ hôi mỏng. Nàng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, từ Phật tổ đến lĩnh xuất, đều câu cái biến, cầu nguyện Phó Lê Hành đã rời đi phòng giữ quần áo. Đại khái là nàng bình thường cái gì tín ngưỡng đều không có, này lâm thời ôm chân Phật cũng vô dụng, nàng cảm giác được có người chuẩn bị mở ra tủ quần áo, cái này có người chỉ có thể là Phó Lê Hành. Nàng này trong nháy mắt cái gì cũng chưa tưởng, chạy nhanh dỏ ra tay gắt gao mà chống tủ quần áo môn. Ý đồ dùng bản thân chi lực ngăn lại hắn mở ra cửa tủ. Quả nhiên người ở như vậy thời điểm, hoặc là buộc phát ra tiềm lực vô cùng, hoặc là chỉ số thông minh dáng đến bồn địa, thực hiện nhiên, đồng vũ vụ là người sau. Phó lễ hành nghe được tủ quần áo truyền đến tiếng vang, liền cảm giác được có chút không thích hợp, muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra, này nhà ở bảo an hệ thống là tiên tiến nhất, hẳn là không có khả năng là ăn trộm, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Ở hắn mở ra tủ quần áo khi cảm giác được lực cản Liên tưởng đến từ vào nhà đến bây giờ đủ loại Hắn trầm giọng thử thăm dò hô một tiếng Vũ vụ Tránh ở tủ quần áo đồng vũ vụ thống khổ nhắm mắt Lúc này nàng nếu không ứng Lấy hắn tính cách Khẳng định sẽ đem tủ quần áo mở ra Nam nhân cùng nữ nhân ở thể lực thượng liền Có thực rõ ràng khác nhau Đối với phó lệ hành thể lực như thế nào Nàng hẳn là nhất hiểu biết người đi Mặc dù nàng dùng ra ăn mãi sức lực Cung thắng bất quả hắn. Nàng hôm nay là chịu cái gì điên muốn vào tới phòng giữ quần áo thay hắn sơ mi trắng. Nàng thật sâu mà hoài nghi, vừa rồi nàng bị người xuyên. Ác! Chuyện tới hiện giờ, đồng vũ vụ chỉ có thể dầu dĩ mà lên tiếng, từ bỏ chống cự, tùy tiện hắn mở ra tủ quần áo môn. Phó lễ hành nghe được nàng thanh âm, dây tiếp theo liền rất thuận lợi mà mở ra tủ quần áo môn, xâm nhập hắn tầm mắt đó là ôm đầu gối ngồi ở tủ quần áo. Đáng thương hề hề lại ủy khuất đồng vũ vụ. Nàng ngầng đầu lên, ánh mắt ướp rầm rề, nguyên bản trắng nón mặt giờ phút này cũng hồng toàn bộ, không biết là thẹn thùng vẫn là nhiệt, một đầu tóc dài cũng hơi hiện hôn độn Phó lễ hành kinh ngạc không thôi, ngươi ở tủ quần áo làm cái gì? Đồng vũ vụ hận không thể đào cái động đem chính mình vùi vào đi. Ta nói cùng ngươi trốn miêu miêu ngươi tin tưởng sao? Phó lễ hành! Nếu là đặt ở di vãng nếu là không phải như thế tình huống, đồng vũ vụ nhất định sẽ làm nũng nói chính mình chân đã tê dần lúc này nàng hoàn toàn không có cái này ý niệm chẳng sợ chân thật sự có điểm ma, nàng cũng không có cùng phó lễ hành mở miệng chính mình đỡ tủ quần áo định hắn tầm mắt từ tủ quần áo chui ra tới phó lễ hành lúc này mới phát hiện trên người nàng quần áo có chút kỳ quái lại nhìn đến áo sơ mi túi thượng logo tức khắc bừng tỉnh đại ngộ này không phải hắn áo sơ mi sao nàng xuyên hắn áo sơ mi Lại cẩn thận mà nhìn xem, phó lễ hành ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, nàng lúc này để chân trần đạp lên thảm thượng, so với hắn muốn lùn rất nhiều, nàng bản thân khung xương liền tiểu, lúc này ăn mặc hắn áo sơ mi, giống như là tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo giống nhau, áo sơ mi và táo có chút thượng gì, một đôi chân trắng non lại tinh tế, mà nút thắt không biết khi nào giải khai mấy khẩu, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng phía trước tảng lớn phong cảnh, đáng tiếc đắm chìm ở chính. Mình thế giới đồng vũ vụ không có phát giác. Nàng rũ đầu, đôi tay cuốn lấy, giống như làm sai sự ở túi đầu nhận sai giống nhau. Vì cái gì xuyên ta áo sơ mi? Thằng Nam sở dĩ vì thằng Nam, là bởi vì bọn họ không có ánh mắt, nhìn không tới người khác xấu hổ, thậm chí còn sẽ cho dư thật mạnh một kích, hỏi ra càng lệnh người xấu hổ vấn đề, mà bọn họ thái độ thản nhiên. Phó lễ hành đích sắc cũng là không nghĩ thông suốt, nàng vì cái gì muốn xuyên hắn áo sơ mi? Đồng vũ vụ sợ hắn này há mồm sẽ nói ra ta có thói ở sạch ngươi có biết hay không ngươi vì cái gì trộm xuyên ta quần áo ngươi muốn làm cái gì loại này lời nói, nàng cũng quản không được nhiều như vậy, chỉ cần có thể làm phó lễ hành câm miệng, nàng làm cái gì đều nguyện ý, không tưởng nhiều như vậy, nàng liền thấu tiến lên, nhón mùi chân, dò ra tay che lại hắn miệng, một đôi mắt tràn đầy khẩn cầu, ngươi đừng nói nữa, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Sơ mi trắng ngạnh vì cái gì phim truyền hình đánh ra tới như vậy hảo. Quả nhiên đều là gật người, trên thực tế xấu hổ đã chết. Ngày thường có thể đem hắc nói thanh bạch, chuyên tu trả đũa đồng vũ vụ, lúc này cũng là từ nghèo. Phó lễ hành cũng không nghĩ tới đồng vũ vụ phản ứng sẽ lớn như vậy, hắn sửng sốt một chút, trên môi là tay nàng, ấm áp, mang theo một cổ nhàn nhạt độc thuộc về nàng thanh hương. Hắn thuận thế ôm nàng eo hướng trong lòng ngược bao quát, Nàng theo bản năng mà buông ra tay, đang ở chỗ mắt khi, phó lễ hành túi đầu hôn hôn nàng khỏe môi, hắn vốn dĩ liền so nàng muốn cao, ngày thường nàng mang giày cao gót, thân cao kém cũng có, nhưng không như vậy lại lúc này nàng để chân trần, thân cao chuẩn bốn bỏ năm lên cũng bất quá 1m65 tả hữu, hắn ước chừng có một 1m85, bị hắn như vậy hôn môi, nàng nhắm hai mắt lại, có 20cm thân cao kém. Như vậy hôn môi hiển nhiên không như vậy thoải mái, phó lễ hành dứt khoát đem nàng ôm, làm nàng ngồi ở phòng giữ quần áo trung gian bảy biện đồng hồ cùng cả vạt kẹp ngăn tủ thượng. Đương đồng vũ vụ ở mê mang khi, nhìn kia trong ngăn tủ treo chỉnh tề áo sơ mi, trong đầu chỉ có một ý niệm, nàng không bao giờ mặc sơ mi trắng. Phó lễ hành cùng đồng vũ vụ bên này cảm tình đang ở ổn định thăng ôn, trừ bỏ hai người đều bắt đầu hưởng thụ một đoạn này hôn nhân bên ngoài. Đó là tần dịch không có lại nhảy ra soát tồn tại cảm, đến nỗi kia một hồi pháo hoa, đồng vũ vụ lựa chọn tính quên, phó lễ hành cũng không hề suy nghĩ, cũng coi như là tường an không có việc gì. Chính như phó lễ hành suy đoán như vậy, chỉ cần hơi chút hướng tần hoài lộ ra một chút phó thị cô ý hướng tranh thủ hoa ngọc làng du lịch cái này hạng mục, tần hoài liền đánh lên 12 vạn phần tinh thần đi ưng đối. Tần hoài là cáo giả xảo quyệt, bất quá ngắn ngủn mấy ngày nội. Liền điều tra rõ phó lễ hành thái độ khắc thường muốn tiệt hồ nguyên nhân, hắn gần 2 năm có lui cư phía sau màn tính toán, rốt cuộc thân thể là ngày càng lụ bại. Một năm có hơn phân nửa thời gian đều ở bệnh viện vượt qua, hôm nay hắn chủ động đưa ra muốn mang tần dịch đi tham gia một cái trưởng bối bữa tiệc. Mặc dù khoảng thời gian trước mới cãi nhau qua, tần dịch cũng vẫn là bóp múi một khối đi. Hắn không thích các trưởng bối, đặc biệt là mấy người kia còn đều mang theo so với hắn tuổi còn nhỏ nữ hài tử liền càng là xem không qua quán. Nghe nói Yến Kinh nổi tiếng nhất hội sở là Lan Á Phường, chờ hạ cơm nước xong đi nhìn một cái, xem là chúng ta phía Nam Hảo, vẫn là Yến Kinh Hảo. Trong đó một cái hơn 30 tuổi thương nhân mở miệng nói. Mặt khác mấy cái Yến Kinh láo tổng sôi nổi hưởng ứng. Nay cơm nước xong đương nhiên đến tìm điểm giải trí tiêu khiển, bằng không như thế nào kéo gần quan hệ, còn như thế nào nói chuyện hợp tắc đâu. Tân dịch vẻ mặt lạnh nhạt còn hảo Tần Hoài thân thể không hảo toàn bộ vòng người đều biết, đương Tần Hoài đưa ra thân thể không khỏe, Tần Dịch lập tức đánh xà thượng con nói muốn đỡ lao phụ thân về nhà nghỉ ngơi khi, cũng không ai có ý kiến, ngược lại còn đều đưa lên chính mình quan tâm. Hai cha con ngồi ở về nhà trên xe, Tần Hoài ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Tần Dịch cũng chầm mặc, kỳ thật nghĩ đến chính mình về sau muốn cùng nhiều thế này ra vẻ đạo mạo người giao tiếp, hắn cũng cảm thấy có chút tâm mệnh. Cái kia thượng tổng, Ngươi cảm thấy hắn thế nào?" Tân Hoài đột nhiên mở miệng. Tân Dịch hồi ức một chút, kia mấy cái phía nam tới thương nhân, liền cái kia họ Thượng còn có thể, đã không mang tuổi trẻ bạn nữ, cũng không minh kỳ ám chỉ muốn đi Lan Á Phượng, còn thành đi. Hắn năm nay 45 tuổi, lập tức 46 tuổi. Tân Dịch không quá thói quen lão phụ thân cùng chính mình như vậy lao việc nhà, liền khô can nói, "Nga, kia bảo dưỡng đến không tuổi." Đích xác Nhìn dáng vẻ không giống như là 45-6 tuổi người, khí chất nho nhã, ôn hỏa thông dòng, thoạt nhìn giống như là hơn 30 tuổi thành công nhân sĩ. Ngươi không quen biết hắn sao? Tần dịch vẻ mặt không thể hiểu được, ta vì cái gì muốn nhận thức? Kia xem ra ngươi đối vũ vụ không tính thực quan tâm. Tần hoài nói như vậy một câu, vốn dị đối hắn liền rất có ý kiến tần dịch đang chuẩn bị phát tắc khi, hắn còn nói thêm, hẳn là 3 năm trước đây đi. Nghe nói hắn ở một hồi trong yến hội gặp được vũ vụ, lúc ấy liền có tâm theo đuổi nàng, thậm chí còn tìm thượng đồng thị vợ chồng, thượng gia ở phía nam bên kia thế lực rất lớn, hắn lại tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, bất luận tuổi nói, từ gia đình bối cảnh tới xem, thật là cái không tồi người được chọn. Tân dịch sửng sốt. Ba năm trước đây hắn ở nước ngoài. Đích xác có mấy lần thấy tưởng khải cùng Cao Thịnh đều là ấp úng, nhưng bọn hắn cũng chưa nói chẳng lẽ lúc ấy bọn họ là tưởng nói cho hắn chuyện này. Đồng gia khi đó bị người theo dõi, mấy cái hạng mục đều lỗ lã, tài chính liên cũng xuất hiện vấn đề, thượng duệ cùng đồng gia bên kia nói, hắn tưởng cưới vũ vụ, cũng sẽ giúp đồng gia vượt qua cửa ải khó khăn. Tân hoài ngữ khí bình tĩnh, đồng thị vợ chồng là thực tâm động, chỉ là không dám thật sự quyết định vũ vụ hôn sự, vũ vụ hẳn là không muốn cái nào tuổi trẻ nữ hài tử nguyện ý theo chân có thể đương chính mình ba ba người kết hôn đâu ta tưởng vũ vụ lúc ấy hẳn là thật sự thực gian nan nàng là cái có phúc khí không bao lâu nàng liền lấy phó lễ hành vị hôn thê thân phận tham dự phó thị họp thường niên tần dịch ngơ ngẩn nghe vậy choáng váng đầu đủ thai hán hắn căn bản là không biết chuyện này kia lúc ấy nàng là như thế nào tâm tình đâu thượng duệ đệ nhất nhậm thê tử là tự sát đối ngoại tuyên bố bị bệnh Trước đó không lâu hắn để nhị nhậm thê tử cũng qua đời, đối ngoại nói là ngoài ý muốn, trên thực tế đều biết kia cũng là tự sát Này một câu giống như kinh thiên lôi, tần dịch ngốc ngốc nhìn về phía tần hoài. Ngươi phải biết rằng, ở hiến kinh gia tộc, đại đa số người bao gồm ngươi hôn nhân đều là một hồi giao dịch, nếu không có phó lễ hành, vụ vụ sẽ thế nào? Ngươi không biết, ta cũng không biết, nhưng mặc kệ là cái dạng gì tình hình, nàng đều sẽ không so hiện tại quá đến càng tốt. Tân hoài lời nói thâm thiếu nói, ta nói cho ngươi chuyện này, là muốn cho ngươi biết, vũ vụ nàng không ai chống lưng, nàng bá phụ bá mẫu đều sẽ không đem hết toàn lực bảo nàng, đây là nhân chi thường tình, nàng hiện tại sinh hoạt hạnh phúc, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đi khiêu khích phó lễ hành, vô luận phó lễ hành đối với ngươi làm cái gì, ngươi đều có tẩn ra có ta đi bọc lấy, nàng đâu, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi chọc giận phó lễ hành, nàng nhật tử sẽ hảo quá sao. Tân hoài cuối cùng thở dài một hơi, nhìn nhi tử trắng bệnh sát mặt, nói, ngươi năm sắc phải tiểu hài tử, ngươi nhưng phạm là cái nam nhân, ngươi phạm là có một chút lương tâm, liền không nên đi hại nàng, ngươi luôn miệng nói thích nàng, kết quả cho nàng mang đến thai nạn người là ngươi, ngươi biết còn muốn như vậy đi làm, phần yêu thích này, phần cảm tình này có buồn cười hay không? 64064 bốn. Kỳ thật trước đó Tần dịch các bằng hữu đều có khuyên quá hắn, bất quá trên cơ bản đều sẽ không nói đến quá trắng ra, rốt cuộc trưởng thành liền tính lại bản thân, cũng không phải chân chân chính chính nói cái gì đều có thể nói, bọn họ những người này không có gì bất ngờ xảy ra luôn là sẽ tiếp nhận trong nhà sinh ý, thật muốn đem tần dịch mặt trong mặt ngoài đều kéo xuống tới, về sau liền bằng hữu đều làm không được, không phải cũng là thực mệnh sao. Cho nên, mặc dù tính tình ngay thẳng như tưởng khải cao thịnh đám người cũng sẽ điểm đến tức ngăn. Hiện tại tần hoài không tiếc lấy sự tình trước kia tới kích thích tần dịch, vì chính là làm hắn tỉnh táo lại. Tần dịch ngơ ngẩn, hắn đầu góc một cuộn chỉ dối, cả người đều giống như phiêu ở giữa không trung, lúc này hắn cái gì cũng chưa tưởng, lô thai đều là ong long ong thanh âm. Một trận thật dài trầm mặc lúc sau, hắn như là một chút một chút nhớ tới chuyện quá khứ, không biết như thế nào, liền lúng ta lung túng hỏi, phía trước, ta cùng nàng chia tay sau. Nàng đi vào cửa nhà muốn gặp ngươi, hạ như vậy mưa lớn, ngươi vì cái gì không thấy nàng. Vấn đề này hắn rất sớm liền muốn hỏi, chỉ là hắn cũng biết chính mình là không chiếm được một đáp án. Hiện tại, hắn tưởng, ba ba hắn là sẽ không lại lừa hắn. Hắn chỉ là muốn biết, vì cái gì không thấy nàng. Vì cái gì liền không thể thành toàn hắn cảm tình. Tần Hoài nghe xong lời này, kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau lại cười lên tiếng, hắn thân thể không tốt cảm xúc không thể quá kích động lúc này thấp thấp mà ho khăn lên qua một hồi lâu hắn mới hỏi ngược lại ai nói với ngươi chuyện này có phải hay không thật sự tần dịch hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn từng câu từng chữ hỏi tân hoài đột nhiên có chút tưởng niệm chính mình mất đại nhi tử nếu kia hải tử còn trên đời nhất định không phải là cái dạng này đáng tiếc hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác có phải hay không thật sự ta sẽ không nói tân hoài dùng ngón tay chỉ chỉ đầu vóc Vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, ngươi đắc dụng chính ngươi đầu óc suy nghĩ, đừng cái gì đều bị người nắm cái mũi đi, không có một chút chính mình sức phán đoán, ngươi cảm thấy là thật sự, đó chính là thật sự, ngươi cảm thấy là giả, kia cũng thật không được, mấu chốt nhất chính là, ngươi phải học được chính mình phán đoán. Tần dịch không có hồi tần trạch, chính mình xuống xe. Tần hoài cũng lười đến quản hán, trở về nhà cũ về sau lập tức đi thư phòng, đóng cửa lại từ trong ngăn kéo lấy ra một phần báo cáo trước đó không lâu hắn chủ trị y sư cùng hắn liêu quá tình huống của hắn thực không lạc quan khí quân đều ở dần dần suy kiệt ra ngoại quốc trị liệu nói cũng là ở đánh cuộc vận khí liền tính thành công cũng bất quá là kéo dài mấy năm thọ mệnh thân thể hắn hắn nhất hiểu biết khả năng cũng căng không được bao lâu bất o đanh cuoc vat khi lien tinh thanh cong cung bat qua la keo dai may nam tho menh ở kia phía trước hắn nhất định nhất định phải đem nhi tử bẻ hồi chính đạo đồng vũ vụ khiêu chiến ngày đầu tiên làm ngàn chủ Nàng ở trong đàn cái thứ nhất đánh tạp Hôm nay xuyên đáp Màu trắng áo thu nhiết mau trang ao thu nhet gia 99 nguyên Quần cao đổi 199 nguyên Vải bạt giày 334 nguyên Vô phối sức Tổng giá trị 998 nguyên Trong đàn có vài vị nam sĩ Tuy rằng kia vài vị nam sĩ Cũng đều là tỉ muội Bất quá rốt cuộc nam nữ có khác Nàng cũng liền không đem nội y quần lót Bao nhiêu tiền viết đi lên Ngày hôm qua mua ba bốn bộ nội y Khi quần lót Cũng đều là ở kia ra lấy hưu nhàn thoải mái nổi danh trong tiệm mua Trên cơ bản không có bất luận cái gì thiết kế lượng điểm Tháng ở còn tính thoải mái Đảo cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng Kỳ thật nhiệm vụ này khiêu chiến chính là cái manh lưới Người khác có thể hay không làm bộ nàng cũng quản không được Nàng chính mình muốn nghiêm khắc dựa theo một ngàn nguyên tiêu chuẩn đi phối hợp Còn hảo như vậy nhật tử sẽ không lâu lắm Chỉ có ngắn ngủn 7 ngày Bằng không nàng khẳng định cái thứ nhất liền chịu không nổi tư nang ngẩng đầu lên lục nhân nhân cùng tống tương theo sau trong đàn mười mấy người cũng đều lục tục đánh tạp. đồng vũ vụ rất ít sẽ ăn mặc hưu nhàn nàng đi dạo lâu như vậy phát hiện chỉ có màu trắng áo thun phối hợp quần cao bồi là nhất thích hợp bởi vì như vậy xuyên đắp liền tính cái gì trang sức đều không mang cũng sẽ không có vẻ chùi lùi ngay đầu tiên nàng chuẩn bị ở nhà nằm thi tới rồi buổi chiều thời gian liền nhận được phó lễ hành mang đến điện thoại nói buổi tối muốn mang nàng đi ra ngoài ăn cơm Thời gian hữu hạn, hắn cũng liền không trở về tiếp nàng, hai người ước ở phó thị ngầm bãi đỗ xe gặp mặt. Đồng vũ vụ nói, ta liền không lên rồi. Phó lễ hành nghe điện thoại thời điểm đang ở thiêm văn kiện, nghe vậy có chút nghi hoặc, như thế nào? Nàng không phải thực thích tới hắn văn phòng sao? Như thế nào đều đến bãi đỗ xe cũng không lên? Ta hôm nay ăn mặc khó coi, liền không nghĩ lên rồi. Đồng vũ vụ người này rất có thần tượng tay mải. Phía trước cấp phó lễ hành đường tiểu tiếu tiểu bí thư khi, nàng nghe tô nhụy nói qua, phó thị nữ công nhân đều có chính mình gờ giúp chặt nàng đi phó thị thời điểm tổng hội dẫn phát một đợt thảo luận, từ nàng quần áo đến giày thậm chí son môi sắc hào, đều có người nghị luận thổi cầu vừng thí. Hôm nay nàng có thể bị người ngoài nhìn đến quần áo, thêm lên cũng bất quá mới mấy trăm khối, cùng phụ nhân nhà giàu hình tượng quá không đáp. Nàng liền không phải rất muốn lên rồi. Phó lễ hành đã từ bỏ đi tìm hiểu hắn thái thái mạch nào, nghe thế sao một cái lý do, chỉ trầm mặc vài giây liền nói, hảo, ta sẽ mau chóng đi xuống. 5 giờ rưỡi tả hưu, phó lễ hành thân ảnh liền xuất hiện ở bãi đô xe, hắn thực mau mà liền tìm tới rồi đồng vụ vụ xe, đi qua đi thời điểm, thấy nàng còn ngồi ở ghế điều khiển đang xem video, chút nào không nhận thấy được hắn đã xuống dưới, hắn ở xe bên đứng trong chốc lát, thấy nàng còn xem đến thực nghiêm túc. Liền dò ra tay gó gó xe pha lê. Đồng vũ vụ nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, thấy phó lễ hành ở một bên đứng, vội vàng đưa điện thoại di động khóa bình, mở ra cửa sổ xe, nàng chỉ chỉ bên cạnh ghế điều khiến phụ, học vừa rồi khôi hải trong video kéo xe tải xế ngự khi nói, xoay ca, đi đâu nha? Tà tái ngươi làm Ngươi lái xe. Phó lễ hành cũng không sẽ tiếp nàng này đó ngạnh. Ấn. Đồng vũ vụ thật sự không nghĩ xuống xe bị người nhìn đến, người đều công tắc một ngày, liền từ ta cho người đương tải xế đi. Ta lái xe kỹ thuật còn được rồi. Phó lễ hành như một tiếng, vòng đến ghế điều khiển phụ bên kia, mở cửa xe ngồi tiến vào. Giây tiếp theo đồng vũ vụ liền thấu lại đây cho hắn hệ đai an toàn. Chuyện như vậy nàng cũng không phải lần đầu tiên làm, hắn cũng không đến mức không thói quen. Bởi vì nàng nói nàng hôm nay ăn mặc khó coi, Dĩ vãng đều sẽ không chú ý nàng xuyên cái gì quần áo phó lễ hành cố ý nhìn nhiều nàng hai mắt. Đồng vũ vụ thật sự là khiêm tốn, nàng như vậy bộ dạng dáng người mặc dù ăn mặc bình thường nhất áo thun quần đùi cũng thật xinh đẹp, chỉ là hắn rất ít thấy nàng xuyên như vậy hưu nhàn, nàng xuyên thành như vậy, trên mặt trang dung cũng thực đạm, thoạt nhìn giống như là xinh đẹp thanh thuần nữ sinh viên, mà hắn tây trang dày ra, cùng nàng đi cùng một chỗ. Đích sắc không phải thực xứng đôi. Còn hảo phó lễ hành cũng không phải để ý những chi tiết này người. Cái này ý niệm ở trong đầu qua một lần, hắn cũng không có về nhà thay quần áo ý tưởng. Đi nơi nào ăn? Đồng vũ vụ nghiêng đầu hỏi hắn. Chu đặc trợ khai một nhà tiệm lầu. Phó lễ hành liếc nàng liếc mắt một cái, ta chuẩn bị qua đi cho hắn cổ động Đồng vũ vụ cảm khái, như thế nào nhiều người như vậy mở tiệm lầu, chẳng lẽ thực kiếm tiền sao? Lời này mới vừa nói xong. Nàng liền kịp thời mà thay đổi một cái khác đề tài Lần trước bọn họ đi ăn lẩu Kia cũng không phải là nhiều mỹ Diệu thể nghiệm Sợ hắn nhớ lại phía trước này một cốc sự Nàng kế tiếp lời nói đề đều là cùng gái lẩu cách cách xa vạn dằm xa Phi thường an toàn Vì thế nàng cũng liền quên mất Đêm qua nàng nhìn lấy bồ thượng hình ảnh Thuận miệng nói một câu hảo muốn ăn cái lẩu bị bên gối người nhớ xuống dưới Chu đặc trợ là cùng người nhà kết phường khai tiệm lẩu Đồng vũ vụ cùng phó lê hành một qua đi liền trực tiếp đi cửa sau, bị phục vụ viên dẫn theo hướng ghế lô đi đến, hai người bên ngoài hình phương diện đều thực xuất sắc, ở náo nhiệt ổn ào tiệm lầu cũng hấp dẫn một bộ phận người chú ý. Đi mau đến ghế lô khi, bọn họ nên diện đụng phải một sự chuẩn bị đi ra vị khu lộng cái lầu chấm liêu tuổi trẻ nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân thường thường vô kỳ, chỉ là trên người hắn xuyên ý phục thực không khéo, cùng đồng vũ vụ đụng hàng. Cùng nữ nhân xuyên cùng khoản quần áo đó là đụng hàng, cùng nam nhân xuyên cùng khoản chính là tình lữ trang. Đồng vũ vụ có chút xấu hổ, nghiêng đầu, thấy phó lê hành chính trực thẳng nhìn chầm chầm kia nam nhân trên quần áo đồ án. Kia ra quần áo cửa hàng phẩm chất hảo, tính chất mềm mại thoải mái, giá cả cũng thực thân dân, cho nên ở người trẻ tuổi chung cũng thực được ham nên, ở trên đường cái đụng tới một hai cái cùng khoản, đó là hết sức bình thường sự. Bất quá bị lao công gặp được chính mình cùng xa lạ nam nhân xuyên tình lữ khoảng. Này, cái này đích sắc giống như man xấu hổ. Con hảo phó lễ hành thực mau mà liền thu hồi tâm mắt, xem vẻ mặt của hắn cũng thực bình tĩnh, đồng vũ vụ cũng không ngoài ý muốn, lấy hắn tính cách, căn bản là không có khả năng để ý loại này việc nhỏ. Vừa rồi nhiều lắm cũng chính là ở kỳ quái cái kia tuổi trẻ nam nhân như thế nào sẽ cùng nàng xuyên giống nhau quần áo đi. Ghế lô rất lớn cũng đủ cất chứa vài cá nhân. Không cần lo lắng sẽ gặp phải mất hứng người quen, đồng vũ vũ cũng ăn được thực vui vẻ, trong khoảng thời gian này lượng vận động thẳng tắp bay lên, nàng bản thân chính là rất khó ăn béo thể trước, cho nên chẳng sợ ăn nhiều một chút cũng không cần lo lắng thể trọng tăng trưởng, lại nói tiếp còn phải cảm tạ phó lễ hành. Duy nhất lệch lạc chính là ở mau ăn xong thời điểm, phó lễ hành kẹp thịt bò khi không cẩn thận không kẹp ổn, áo sơ mi dính không ít hồng du. Đồng vũ vụ muốn dùng ngớt khăn giấy cho hắn sát, cũng không lau khô, thấy phó lễ hành thần sắc bình tĩnh, liền nói, áo sơ mi ố bế, chúng ta ăn xong rồi liền về nhà đi, về nhà về sau ngươi lại tắm rửa thay quần áo. Lấy phó lễ hành thói ở sạch trình độ, khả năng hắn hiện tại nội tâm đều ở phát điên đi. Phó lễ hành lắc đầu, không cần. Vậy ngươi ăn mặc sẽ khó chịu đi, đây đều là hồng du. Ngươi vừa rồi không phải nói ăn no căng sao. Phó Lê Hành bình tĩnh mở miệng, vậy đi dạo phố tiêu thực đi. Đồng vũ vụ vừa nghe lời này đã tâm động, khỏe miệng điên cuồng giơ lên, lại vẫn là tưởng khách khí khách khí, liền nói, không cần làm, ta quần áo rất nhiều, sinh nhật cũng thu được rất nhiều bao, người ăn mặc ô hế áo sơ mi phỏng chung cũng không thoải mái, vẫn là sớm một chút về nhà. Phó Lê Hành nhìn nàng một cái, ta quần áo rất ít. Đồng vũ vụ, từ từ, hắn ý tứ là đi dạo phố cho hắn mua quần áo nguyên lai là nàng tự mình đa tình còn tưởng rằng hắn phải cho nàng mua đồ vật kia hảo nha cơm nước xong đi dạo phố cho ngươi mua quần áo thuận tiện lại đi dạo nữ trang bằng không nàng cũng muốn lược sạp không làm phó lễ hành mỉm cười gật đầu hắn phòng giữ quần áo quần áo thẻ bài đều là như vậy vài loại rất nhiều chính trang đều là cao định đồng vũ vụ ôm vào trước là chủ quan niệm liền phải mang theo phó lễ hành đi dạo kia mấy nhà cửa hàng nào biết mới vừa đi đến thương trường cửa Liền nghe được hắn nói, ngươi phía trước không phải nói ta quần áo thực đơn điệu sao. Đều là áo sơ mi chính trang. Đồng vũ vụ. Nàng không nhớ rõ nàng có nói qua lời này. Ngẫu nhiên cũng muốn đổi một chút phong cách. Đồng vũ vụ ngay từ đầu còn không có làm hiểu phó lễ hành là có ý tứ gì. Thẳng đến thấy hắn nhìn chầm chầm nàng quần áo. Nàng mới hiểu được lại đây. Hỏi do, kỳ thật ta biết có một nhà cửa hàng tuy rằng giá cả thực tiện nghi, nhưng cũng không tệ lắm. Ta trên người này áo thun chính là ở kia ra cửa hàng mua, ngươi muốn hay không đi đi dạo. Phó lễ hành mặt lộ vẻ vừa lòng mỉm cười, ngươi nói dạo, vậy đi dạo đi. chương 65065 Ở mang theo phó lễ hành đi thương trường khi, đồng vũ vụ một đường đều ở nỗ lực ngẹn cười, liền sợ chính mình không cẩn thận quá đắc ý sẽ làm hắn càng không được tự nhiên. Nàng hiện tại hợp lý hoài nghi, vừa rồi hắn là cố ý không kẹp ổn thịt bò. Làm nhiều như vậy siếp chính là tưởng cùng nàng xuyên tình lữ trang. Con tưởng rằng hắn sẽ không để ý đâu. Xem ra, mặc dù nam nhân hơn 30 tuổi, ở có một số việc thượng cũng vẫn là sẽ thực cấu trí đâu. Cửa hàng này khách nhân thật sự rất nhiều, phòng thử đồ đều có người ở xếp hàng. Đồng vũ vụ biết phó lễ hành cũng không phải tưởng rơi chậm lại tiêu chuẩn đi đếm thử khác phong cách. Hắn chỉ là tưởng cùng nàng xuyên đồng dạng quần áo, đi nem thu khac phong cach han chi la tuong cung nang xuyen đong dang quan ao đi vao trong tiệm cũng không chính thức dạo. Liền thẳng đến áo thun khu vực, thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi cùng nàng cùng khoản bạch tê, nàng lấy ra nảy quần áo khi, lén lút liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn thần sắc sung sướng, nàng cũng đi theo mí môi, thật cao hứng. Bộ dáng, phó lễ hành không có khả năng trực tiếp thay nảy áo thun, huống chi hắn còn ăn mặc quần tây cùng giày da, thay nói, nảy một thân xuyên đắp cũng quá cay đôi mắt. Chờ thỏa mãn tâm nguyện về sau. Phó Lê Hành cũng không muốn ăn mặc này ô hế áo sơ mi rêu rao khắp nơi, mua sống một mình sau liền chuẩn bị bằng mau tốc độ về nhà. Đối với đồng vũ vụ tới nói, cùng Phó Lê Hành cùng nhau dạo loại này ổn định giá cửa hàng cũng là đáng giá kỷ niệm sự. Thừa dịp thật lớn gương toàn thân trước lúc này không có người, nàng lôi kéo hắn chụp vài bức ảnh. Một bên túi đầu biên tập bằng hữu vòng một bên đi theo Phó Lê Hành đi ra ngoài. Phó Lê Hành thấy nàng đi đường còn chơi di động, liền trầm giọng nói. Đi đường không cần chơi di động, đôi mắt không tốt, cũng thực dễ dàng đụng vào người khác. Nga nga, lập tức liền hảo, ta này đã phát liền hảo. Đồng vũ vụ đã phát một cái chỉ chính mình có thể thấy được bằng hữu vọng. Loại này ổn định giá cửa hàng nàng cùng phó lễ hành cùng nhau đến tự nhiên là phu thê chi gian tình thú. Nhưng này liền không cần thiết làm người ngoài đã biết, sẽ có tổn hại phó lễ hành bức cách. Hắn nên là trừ nàng bên ngoài mọi người cảm nhận trung cao lãnh chi hoa nên khó có thể tiếp cận, nên cao lánh căng ngạo. Phó lễ hành chỉ là nhìn lướt qua, thấy nàng đã phát bằng hữu vòng, hắn cũng không nhìn kỹ, nghĩ trở về nhà về sau nhìn nhìn lại. Hai người từ trong tiệm ra tới, chuẩn bị đi bãi đỗ xe về nhà, kết quả đụng phải tô nhụy cùng Liêu Vân Khê. Đồng vũ vụ không cấm ở trong lòng cảm khái, nàng có phải hay không trốn bất quá cái lầu ma chú, lần trước ăn lầu đụng phải tần dịch, lần này không gặp phải hắn, nhưng thật ra đụng phải nữ chính. Tô nhụy cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới lao bản cùng lao bản lương, nàng cùng Liêu Vân Khê trong khoảng thời gian này đã rất ít lùi tới, bất quá Liêu Vân Khê mấy ngày hôm trước trở về quê quán một chuyến, nàng mẹ ở trên phố đụng tới Liêu Vân Khê, liền nâng mang theo vài thứ lại đây, không có này vừa ra, chỉ sợ năm nay các nàng hai người đều khó tái kiến thượng một mặt. Nếu Liêu Vân Khê giúp nàng mang theo đồ vật, vậy cần thiết thỉnh nàng ăn bữa cơm. Tô nhụy cùng phó lễ hành không thân. Nhập chức thời gian dài như vậy, nàng cảm thấy phó tổng đều không nhất định nhớ rõ nàng, nhưng nàng cùng phó thái thuộc A, này đụng phải, tự nhiên là muốn chào hỏi, phó tổng hảo, phó thái hảo. Đồng vũ vụ kéo phó lễ hành cánh tay, cười tủm tỉm mà nhìn tô nhụy, ân, ngươi hảo A, cùng bằng hưu tới ăn cơm sao. Tô nhụy vội vàng gật đầu, ân, cùng đồng hương cùng nhau tới ăn cơm. Nếu là bằng hưu bình thường khả năng nàng cũng phải hỏi một câu người cùng người láo công cũng tới ăn cơm nhà, nhưng nhìn đến phó tổng gương mặt kia, nàng đem có lôi kéo làm quen hiểm nghi hỏi chuyện tất cả đều bóp chết ở nội chung. Đồng vũ vụ làm bộ đã không nhớ rõ liêu vân khê người này, rốt cuộc vạn gia yến hội kia đều là tháng trước sự, làm phu nhân nhà giàu, nàng không nên đối một cái làm giúp có quá sâu ấn tượng, này sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Chúng ta đây liền không chậm trễ các người, Đồng vũ vụ nhìn về phía phó lễ hành, ngọt ngào cười, lại đối tô nhụy nói, chúng ta đi về trước. Ân, phó tổng tai kiến, phó thái tai kiến. Chờ tô nhụy nhìn theo đồng vũ vụ cùng phó lễ hành vào thang máy sau, lúc này mới quay đầu tới hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta thật là mỗi lần nhìn đến ta láo bản đều sẽ khẩn trương. Vân khê, vừa rồi cái kia là chúng ta láo bản nương, bản nhân có phải hay không so ảnh chụp muốn xinh đẹp một trăm lần. Tô Nhụy thấy Liêu Vân Khê không hề răng, lúc này mới nhìn về phía nàng, phát hiện Liêu Vân Khê biểu tình ngương ác, tựa hồ ở xuất thần. Nàng thấy thế liền cười nói, có phải hay không cũng bị chúng ta láo bản nương mị đến nói không ra lời, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm cũng không dám hô hấp. Liêu Vân Khê vẫn cứ ở xuất thần, nàng gặp qua tần dịch trên xe ảnh chụp cũng gặp qua Tô Nhụy phát bằng hữu vọng, nhưng đều không kịp nàng nhìn thấy chân nhân làm nàng chấn động. Nguyên lai tô nhụy không có nói sai, nàng cùng cái kia phó thái thái thật sự không giống. Buồn cười nàng thế nhưng cho rằng chính mình có thể thay thế cái này phó thái thái. Buồn cười nàng thế nhưng sẽ hỏi tần dịch có hay không một chút thích nàng, cũng khó trách khi đó hắn sẽ như vậy khinh miệt nói nàng không xứng. Bọn họ thoạt nhìn thực cân ái. Liêu Vân Khê nói như vậy. Tô nhụy cười, kia đương nhiên à, chúng ta phó thái như vậy hảo, phó tổng đối nàng rất thích nàng cũng là hẳn là lạp ta cảm thấy nàng vô luận với ai ở bên nhau, nàng đều sẽ đặc biệt hạnh phúc. Ấn. Liêu Vân Khê gật đầu, nàng cùng Tần Dịch vốn dĩ chính là hai cái thế giới người, chỉ là bởi vì một ít ngẫu nhiên mới tạm thời có giao thoa, hiện tại lại về tới từng người vị trí, đời này đều sẽ không gặp lại, kia Tần Dịch bạn gái cũ sự tình cùng nàng cũng không có quan hệ, nàng về sau chỉ cần hảo hảo công tác thì tốt rồi, nên trở về đến hiện thực. Phó lễ hành thấy đồng vũ vụ không có chú ý tới Liêu Vân Khê, biểu tình cũng không có không thích hợp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hán kỳ thật cũng không hy vọng nàng biết những cái đó sự, rốt cuộc nàng cũng từng nói qua, đối thế thân loại sự tình này thập phần ghê tởm phản cảm. Phó lễ hành không đề cập tới, đồng vũ vụ càng thêm sẽ không đề, trên thực tế nàng đã không đem nam nữ vai chính để ở trong lòng, tần dịch cùng Liêu Vân Khê chỉ cần không chủ động thấu đi lên tìm mắng kia bọn họ như thế nào cùng nàng đều không có quan hệ, nghĩ đến đây, nàng đem Phó Lê Hành cánh tay vãn đến càng thẩn, nàng hy vọng Phó Lê Hành không cần biết chuyện này, hắn hiện tại mỗi ngày công tác đã thực vất vả, thật sự không hy vọng có những người khác mặt khác sự đến gây chuyện hắn không. Cao hứng Ở đồng vũ vụ cùng với một ít danh viện thiên kim phú nhị đại nhóm ảnh hưởng hạng, tiến kinh quát lên một trận gió. Ngắn ngủn mấy ngày Mấy cái liền có không ít fans đại tiểu thư ở ấy bộ thượng chia sẻ mỗi ngày xuyên đáp, vừa mới bắt đầu các fan cũng chưa chú ý, chỉ cảm khái bạch phú mỹ thế nhưng cũng xuyên ổn định giá quần áo, sau lại một cái hai cái đều bắt đầu chia sẻ sau, ăn dưa quần chúng nhóm lúc này mới phát giác không thích hợp tới. Vì cái gì này mấy cái bạch phú mị mấy ngày nay đều may cai bach phu my may ngay nay đeu o chia sẻ xuyên đáp, hơn nữa mỗi ngày xuyên đáp còn không có vượt qua một ngàn khối, ta thôn thông vong à, vì cái gì ta còn vẻ mặt mộng bức. Đúng vậy, ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, chẳng lẽ là tiểu công chúa nhóm nhàm chán dưới nghĩ ra được điểm tử. Không hiểu kẻ có tiền thế giới, không hiểu kẻ có tiền một. Vô luận ăn dưa quần chúng như thế nào suy đoán, kêu mấy cái bạch phú mỹ miệng đều kia là, là giải trí tiêu khiển. Tóm lại, đồng vụ vụ mới vừa tiếp nhận quý từ thiện vẫn là ở hiến kinh khiến cho nhiệt nghị, ngay cả phó phu nhân đều từ bạn tốt nơi đó nghe nói còn cố ý gọi điện thoại lại đây tuy rằng nàng không hiểu lắm làm như vậy dụng ý là cái gì bất quá trước mắt xem ra nay hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển có lẽ phía trước quỹ từ thiện thao tắc quá mức cũ kỹ đích xác yêu cầu rót vào tuổi trẻ máu kéo tân một thế hệ tính tích cực đồng vũ vụ kế tiếp hai ngày thời gian đều ở nhà hoa một bên chú ý các bạn nhỏ tiến độ một bên cùng phó lễ hành viễn trình vui vẻ vô cùng cũng là từ trước mấy ngày bắt đầu Phó lễ hành cư nhiên sẽ chủ động ở hẹ chặt thượng cùng nàng nói chuyện thiếm, tuy rằng không biết hắn cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, nhưng nàng cũng sẽ không bỏ qua cái này kéo gần phu thê cảm tình cơ hội tốt, gọi điện thoại có gọi điện thoại hảo, liêu hẹ chặt có liêu hẹ chặt à. rượu. Phó lễ hành ở công tắc khi, đặt ở bàn làm việc thượng di động chấn động một chút. Một lát sau hắn vội xong rồi về sau lúc này mới cầm lấy di động cờ lạc mở hẹ chặt giao diện, quả nhiên là nàng phát tới tin tức. Ta nhận được chu đặc trợ đánh tới điện thoại, ta du thuyền tới rồi. Phó lễ hành vốn là không thói quen liêu hệ trạng, hai ngày này đều mau huấn luyện ra, đánh chữ tốc độ đều nhanh rất nhiều. an vì cái gì từ Duyên Thanh luôn là có thể thu được từ thái thái tin tức, mà hắn di động liền như vậy an tính đâu. Chuyện này, hắn cũng nên tự mình tỉnh lại. Mấy ngày hôm trước hắn cẩn thận phiên phiên cùng nàng lịch sử trò chuyện, phát hiện nàng phía trước cũng sẽ thường xuyên cùng hắn phát tin tức. Bất quá khi đó hắn cảm thấy đánh chữ quá phiền thoái, gọi điện thoại một phút là có thể nói rõ ràng sự tình. Liêu hẹ chặt nói 10 phút đều không nhất định nói được xong, như vậy quá lãng phí thời gian, cho nên thu được nàng tin tức, hắn trên cơ bản đều sẽ trực tiếp trả lời điện thoại. Vì thế, nàng từ mỗi ngày đều sẽ cho hắn phát tin tức tới rồi hiện tại có việc trực tiếp gọi điện thoại, hắn cũng có rất lớn trách nhiệm. Về sau mặc dù là trả lời ân Nga đã biết, cũng tổng so không trở về hảo. Nhàn phú ở nhà ăn không ngồi rồi đồng vũ vụ thực mau mà liền tin tức trở về, kia quá hai ngày ta thỉnh ngươi đi tham quan ta du thuyền được không? Liền chúng ta hai người. Phó lễ hành thực nghiêm túc nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, phát hiện như vậy không được, thực trịnh trọng mà, một chữ một chữ biên tập, đại khái không tốt, ta sẽ không khai du thuyền, ngươi cũng sẽ không. Hắn nhìn giao diện mặt trên biểu hiện đối phương đang ở đưa vào chung, trong chốc lát có, trong chốc lát lại không có. Hắn liền bắt đầu chờ mong nàng phải cho hắn hồi phục cái gì như vậy rót tự trước câu. Vài phút sau, hệ chặt có nhắc nhở âm, nàng hồi phục tin tức. Là một cái hình ảnh, mặt trên là một con mang mắt kính màu vàng tiểu kê hoặc là tiểu vịt trên mặt hai luồn phân phấn. Hình ảnh thượng có hai cái bắt mắt tự. Dài ra, phó lễ hành tuy rằng không biết này biểu tình bao là cái gì, nhưng hắn cảm giác được đến đồng vũ vụ là ở vì hắn nói mà vô ngữ. Hắn nghĩ nghĩ. Đang chờ đợi nàng tiếp tục hồi phục tin tức khi, nhớ tới trước hai ngày nàng ở kia ra cửa hàng trước gương trụ bảnh trụ, nàng đã phát bằng hưu vỏng, lúc ấy hắn là chuẩn bị về nhà về sau lại xem, kết quả về nhà về sau lại không có thời gian, hiện tại nhìn xem nàng đều đã phát cái gì cùng hắn có quan hệ nội dung đi. Cơ lắc mở nàng bằng hưu vỏng vừa thấy, hắn tùy tay phiên phiên, phát hiện nàng ngày đó không có phát bằng hưu vỏng. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Ôm như vậy nghi ngờ, hắn lại chủ động cho nàng đã phát một cái tin tức, phía trước ta xem ngươi chụp ảnh chụp đã phát bằng hưu vòng, như thế nào không thấy được. Đang ở vì phó lễ hành thằng nam lời nói dại ra đồng vũ vụ nhìn đến này tin tức, còn dọa nhảy dựng, ta xóa lạc. Phó lễ hành, đồng vũ vụ, ta phát hiện ảnh chụp ta một chút cũng không đẹp. Như vậy hẹ chặt nói chuyện phiếm cũng là làm khó phó lễ hành như vậy một cái không nghĩ lãng phí thời gian ở không cần thiết nói chuyện phiếm cùng xã giao quan hệ thượng người. Hắn đánh vỡ chính mình nguyên tắc, cùng đồng vũ vụ liêu một ít không có bất luận cái gì ý nghĩa lại thực nhảm chán đề tài. Càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện chính mình thích thú. Chương 66066 Phó lễ hành đối hẹ chặt công năng hiểu biết đến cũng không phải rất nhiều. Tuy rằng vì không có nhìn đến nàng ngày đó bằng hưu vọng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không dò hỏi tới cùng, thức mau mà liền đem chuyện này ném tại sao đầu. Đồng vũ vụ quỹ hội từ thiện tài vụ tiểu tỷ tỷ hôm nay thực kích động mà cho nàng gọi điện thoại. Đồng tiểu thương, hôm nay thuc kich đong ma cho nang goi đien thoai đong tieu thu hom nay chung ta trướng vụ thượng thu được thật nhiều tiền, đều là 50 vạn, một ngày liền tiến trướng 3-400 vạn. Tài vụ tiểu tỷ tỷ tên là Trương Thi Văn, là trọng điểm đại học tốt nghiệp, năng lực cá nhân quá quan. Từ 3 năm trước đây liền bắt đầu đi theo Phó Phu Nhân quản lý từ thiện tài vụ này một hối. Lúc này đây Phó Phu Nhân đem nàng điều đến nhi đồng hiếm thấy bệnh quỹ, cũng là hy vọng nàng có thể trở thành đồng vũ vụ phụ tá đắc lực. Rốt cuộc loại này quỹ hội không có một cái đầu góc rõ ràng làm người lại chính trực tài vụ quản là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Đồng vũ vụ cũng thực ngoài ý muốn, lần này tham gia nhiệm vụ khiêu chiến có gần 20 cá nhân, ngắn ngủn mấy ngày không đến. Còn ở kiên trì đánh tạp cũng chỉ có vài người. Nay cũng không phải không thể lý giải, đại tiểu thư nhóm mỗi ngày đều có rất nhiều hạt tỷ muốn tham gia, không nhất định phải diễm áp toàn trường, nhưng ít ra cũng không thể trở thành trao điểm. Các nàng đều đã thói quen cao xa cao định, thình lình xuyên cái mấy trăm khối váy một giây đã bị so đi xuống, không phải tất cả mọi người cùng đồng vũ vụ dường như, xuyên hai ba trăm khối váy còn có thể xuyên ra cao xa cảm giác tới, vì thế chỉ có thể từ bỏ. 50 vạn đối với bọn họ tới nói cũng không nhiều lắm, coi như là đánh cái bài thua điểm tiền, cho nên phó khởi tiền đặt cược tới cũng là thực dứt khoát hảo phóng. Đồng vũ vụ túi đầu nhìn chính mình trên người 500 nhiều khối váy, bất đắc dĩ mà cười cười, nàng cũng rất muốn lược sạp không làm nha. Đồng tiểu thư, lần này chúng ta chuẩn bị hướng một ít yêu cầu hô hấp cơ gia đình quên tặng một ít, đại khái sẽ dùng đến này số tiền. Đến lúc đó ta sẽ làm đồng sự đem mua sắm danh sách còn có phát một phiếu đều phát đến ngài hồng thư, ngài chú ý kiểm tra và nhận. Đối với nhi đồng hiếm thấy bệnh này một khối đồng vũ vụ hiểu biết đến cũng không nhiều, nhưng cũng biết có chút người bệnh nhi đồng không rời đi hô hấp cơ, lược một suy nghĩ liền gật đầu nói, ngươi xem làm đi. Mới vừa treo điện thoại, đồng vũ vụ mở ra Huệ trạng, trong đàn xa xa không có vừa mới bắt đầu kia một hai ngày náo nhiệt. Lệnh nàng ngoại ý muốn chính là tống tương cùng lục nhân nhân thế nhưng còn ở kiên trì. Nàng cũng quản không được người khác có hay không gian lận, chỉ có thể bẻ đầu ngón tay tính nhật tử, còn hảo chỉ có hai ba thiên, còn có thể khiêm được. Phó Lễ Hành vẫn luôn có ở chú ý tần gia động tính, cũng liền trước tiên từ chu đặc trợ nơi đó biết được tần hoài làm luật sư công bố hắn di trúc. Phó tổng, tần hoài di trúc đây là lần đầu tiên công bố, ngày đó có luật sư ở đây tần dịch cùng hắn mẹ kế còn có tần ra một ít thân thích cũng đều ở tần hoài danh nghĩa cổ phần đều để lại cho tần dịch đại bộ phận bất động sản cùng với mất tần phu nhân danh nghĩa tài sản đều là tần dịch đến nỗi tần dịch mẹ kế ở di trúc cũng không có cố ý nhắc tới nàng nghe nói chỉ chừa cho nàng một đống phòng ở tam gian vượng phu còn có một ít số lượng không nhiều lắm tài chính đối với tần hoài làm ra như vậy quyết định phó lễ hành cũng không ngoài ý muốn lấy tần hoài làm người Hán tuyệt đối sẽ không làm chính mình đại bộ phận tài sản lưu lạc người ở bên ngoài trong tay, chỉ là. Tần hoài thân thể thế nào? Chu đặc trợ dừng một chút, hán tựa hồ cố ý giấu giếm thân thể của mình chặng hướng, ta bên này cũng tra không đến rất nhiều tin tức. Ngươi nhiều chú ý tần hoài đọc tĩnh. Phó lễ hành tin tưởng tần hoài tuyệt đối sẽ cho tần dịch phô hảo lộ, di trúc chỉ là bước đầu tiên, tần dịch bản nhân năng lực là không có gì vấn đề, chỉ cần không dính chọc phải đồng vũ vụ. Hiện tại làm hắn tỏ mò là, tần hoài sẽ dùng như thế nào phương pháp làm tần dịch hoàn toàn thanh tỉnh, không bao giờ sẽ đến quấy dày nàng. Tần ra bên trong cũng không có bởi vì này một phần di trúc mà phát sinh cái gì biến hóa. Chính là bị tần ra dòng bên chú ý ngô tuệ quân đang nghe di trúc về sau, biểu tình cũng bình tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ cũng không phải thực để ý. Mười năm trước ngô tuệ quân khả năng sẽ cuồng loạn, mười năm sau nàng đối với này đó vật ngoài thân cũng không như vậy để ý. Rốt cuộc nàng muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì đâu. Người trên thế giới này phải có hy vọng, có hy vọng mới có thể đối tiền tài có xúc động. Nàng lại không có hài tử, càng không thèm để ý cái gọi là cha mẹ người nhà. Ở thế giới này, nàng là lẻ loi một mình, vinh hoa phú quý hoặc là khốn cùng thất vọng, đối nàng tới nói cũng chưa cái gì khác nhau. Nô Tuệ Quân vừa mới bắt đầu cũng không chán ghét tần dịch, đi vào nhà này thời điểm, nàng nghĩ tới lấy lòng hắn. Chỉ tiếc tiểu tể tử tuổi không lớn, tâm nhãn lại nhiều, trước nay không đem nàng để vào mắt, khi đó nàng liền nghỉ ngơi đương một cái hảo mẹ kế tâm tư. Nàng chỉ là muốn một cái chính mình hài tử, Tần Hoài lại không muốn, năm đó nàng hoa một ít thủ đoạn, con Tần Hoài rốt cuộc mang thai, nàng cho rằng Tần Hoài sẽ thật cao hứng, nào biết hắn nhìn đến xét nghiệm đơn khi, biểu tình bình tĩnh đến đáng sợ. Lại sau đó, ở vào tuổi dậy thì Tần Dịch biết nàng mang thai tin tức. Khi đó nàng không hiểu đến thu liễm, có chính mình hài tử liền đối với tần phu nhân lưu lại hài tử mạc danh chắn ghét, cũng tưởng thử thử tần hoài ý tưởng cùng điểm mẫu chốt, vì thế luôn là sẽ cố ý chọc giận tần dịch, quả nhiên tần hoài luôn là thờ ơ lạnh nhạt, ở nàng cho rằng có mẹ kế, thân ba cũng sẽ biến thành sau ba loại sự tình này sắp phát sinh khi, tần dịch ở giận cấp dưới đẩy nàng một phen, nàng mang thai thời điểm, đã xem như tuổi hạc, thai còn không có ngồi ổn liền sinh non. Bác sĩ nói nàng là không dễ mang thai thể chất, nàng nằm ở trên giường bệnh cả người như truy lỗ băng, nàng biết, tần hoài sẽ không lại cho nàng sử thủ đoạn mang thai cơ hội. Vừa mới bắt đầu kia mấy năm, nàng hận tần dịch, là tần dịch làm nàng mất đi hài tử, mấy năm nay dần dần cân nhắc lại đây, mặc dù tần dịch không có đẩy nàng, tần hoài cũng sẽ không làm đứa nhỏ này sinh ra. Nàng nhớ rõ nàng ở lòng tràn đầy vui mừng phải gả cho tần hoài khi ca vẻ mặt lo lắng cùng nàng nói, hào môn thủy thâm, kia không phải người thường có thể nốc. Nàng không tin, hiện tại ngâm lại, Kaka là đúng, nàng cân bản chơi không thắng Tần Hoài, Tần Hoài đem nàng trở thành con kiến giống nhau tùy tay đều có thể bóc chết. Đúng vậy, đối với Tần Gia tôi nói, nàng chỉ là cái ngoạn ý nhi, nhưng nàng tưởng, nàng liền một cái lạng mệnh, liền tính về sau một phân tiền đều không chiếm được, nàng cũng muốn ghê tẩm chết này đôi phụ tử hai. Ở ngô tuệ quân ngồi ở trong hoa viên nhàn giật tu bổ cành cây khi, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia thư phòng cửa sổ, gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười. Tần hoài ngồi ở trong thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một trương ảnh chụp đó là vợ cả cùng đại nhi tử ảnh chụp hắn nhắm mắt lại, thật sâu mà thở dài một hơi. Quá hai ngày đồng vũ vụ liền phải bồi phó lễ hành đi tham gia một cái yến hội, đáng được ăn mừng chính là, chờ đến yến hội kia một ngày, nàng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Không cần ăn mặc hai ba trăm váy liền áo lên sân khấu, thừa dịp phó lễ hành ở nhà, nàng lôi kéo hắn đi vào phòng giữ quần áo chọn lựa ngày đó muốn xuyên tiểu lễ phục. Mấy năm nay tới, nàng kỳ thật rất ít sẽ bổi phó lễ hành tham dự xã giao, gần nhất, hắn xã giao vốn là không nhiều lắm, thứ hai, yêu cầu hắn cùng nàng đồng thời xuất. Hiện yến hội càng là thiếu chi lại thiếu, mỗi một lần nàng đều thực trịnh trọng đối đái. Cái này thế nào? Ta còn trước nay không có mặc quá. Đồng vũ vụ biết phó lê hành thích nàng xuyên sơn xám phía trước khiến cho qua đi nổi danh láo may và giúp nàng lượng thân đặt làm mấy bộ. Nàng lấy ra tới đúng là thêu hải đường lửa mặt trắng sơn sám, nguyên liệu thượng thừa, này hải đường đều là thỉnh theo thừa sư phó từng đường kim mui chỉ thêu tốt, thật sự đẹp. Phó lê hành vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu, đều có thể. Đồng vũ vụ tự nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt của hàn biên hóa, liền đem sơn sám một lần nữa treo lên tới. Kéo qua hắn tay, cẩn thận ngắm nghĩa hắn mặt, hỏi, làm sao vậy? Cảm giác ngươi giống như có chuyện muốn nói. Phó lễ hành nhìn về phía nàng, hắn không thói quen che giấu, cũng không thói quen dấu dếm. Ta cũng là hôm nay mới biết được, trong yến hội Thượng Duệ sẽ đến. Có sự có thể giấu dếm, có sự không thể. Chuyện này liền không thể. Thượng Duệ, Thượng một lần nghe thấy cái này tên hình như là đời trước sự. Đồng vũ vụ sửng sốt một chút. Nhìn phó lễ hành chính tiểu tâm mà nhìn chăm chú vào nàng, không khỏi cười, không có việc gì nha. Nàng ở hắn ngơ ngần khi, dò ra tay ôm hắn một cái đầy cõi lòng, đôi tay gắt gao mà khóa trụ hắn eo, ngựa khí cũng ngọt nị nị. À, nguyên lai like ta láo công là lo lắng ta nhìn đến nào đó nhân tâm sẽ không thoải mái à. Phó lễ hành có chút không được tự nhiên, ngựa khí cũng thực cứng đở, ta không lo lắng. Hắn chỉ là cảm thấy hắn là thành thật một chút còn nói không lo lắng vậy ngươi làm gì muốn cùng ta nói đồng vũ vụ trong lòng tiểu nhân không biết có bao nhiêu đắc ý ta cùng thượng duệ cái kia lão nam nhân mới không có gì đâu nam đó hắn là muốn theo đuổi ta bất quá ta ánh mắt tương đối cao không thấy thượng hắn chẳng lẽ đối ta ái mà không được người về sau ta gặp phải đều phải để ý kiêng rẻ a phó lễ hành nghe nàng này đắc ý lại nhẹ nhàng ngữ khí khoe môi cũng không tự giác thượng dương hắn cho rằng nàng sẽ để ý không nghĩ tới nàng so với hắn trong tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Năm đó sự tình hắn cũng mơ hồ biết một ít, nghe nói thượng duệ đối nàng nhất kiến trung tình, thậm chí còn cấp đồng ra gây áp lực, mà đồng thị vợ chồng cũng thực khó xử. Nói vậy nàng ngay lúc đó áp lực tâm lý cũng không nhỏ. Ta sớm đã quên mất năm đó không thoải mái. Đồng vũ vụ chờ cười đủ rồi về sau, ngự khí cũng nghiêm túc ôn nhu lên, cảm ơn ngươi, cho ta giàu có hạnh phúc sinh hoạt. Ngóc tại bên cạnh ngươi thời gian dài như vậy, ta cũng trở nên càng cường đại lạc. Đến nôi ba phụ bà mẫu, ta cũng tiêu tan, rốt cuộc ta không phải bọn họ nữ nhi, trên thế giới này, trừ bỏ trí thân không có ai có nghĩa vụ đi đem hết toàn lực bảo hộ ta. Lời này mới vừa nói xong, nàng lại rời khỏi hắn ôm ấp, hùng hổ mà cảnh cao hắn, lao công cũng là trí thân, đừng tưởng rằng ngươi không có nghĩa vụ, ngươi nhất có nghĩa vụ. Ở phó lê hành trong ấn tượng, Rất ít sẽ nhìn thấy nàng như vậy một mặt Hắn nghe được ra tới Nàng là thật sự tiêu tan Có quan hệ với từ trước đủ loại Hắn luôn cho rằng chính mình đã đã quên Những cái đó ký ức Những cái đó hình ảnh vốn là mơ hồ Theo nàng những lời này cũng dần dần rõ ràng lên Này rất kỳ quái Ở nàng sau khi thành niên trừ bỏ ở Cẩm Thành Hoa Đình kia Một lần gặp mặt bên ngoài Ba năm trước đây lần thứ hai tái kiến nàng Là ở sân bay bãi đỗ xe khi đó nàng từ nước ngoài trở về, hắn cũng là từ New York trở về, ngồi trên xe chuẩn bị hồi công ty, lơ đãng mà ngẩng đầu, liền nhìn đến nàng, nàng kéo một cái nho nhỏ dương hành lý trải qua hắn xa tiền. Kỳ thật hắn cùng nàng đều không có gặp qua vài lần, nhưng hắn biết nàng là ai. Lúc ấy hắn cũng bởi vì cha mẹ thúc giục hôn còn có một loạt an bài phiền không thắng phiền, liền như vậy ngắn ngủn vài phút, hắn nhớ tới Ra Ra đã từng cùng hắn khai quá vui đùa. Ra Ra nói. Hắn lúc ấy uống nhiều quá còn cùng đồng da láo ra tử đặt trước hắn hôn sự. Có lẽ, nàng thức thích hợp. Tài xế vốn dĩ chuẩn bị lái xe đi, hắn ngồi ở ghế sau, mèo nhéo, nhéo mũi, ngựa khí là trước sau như một bình đạm, lại cũng có một tia không xác định, không nóng nảy. Ở sân bay bãi đô xe, ở xe ghế sau, hắn lặp lại suy tính 10 tới phút, đem hết thể lợi cùng tệ đều suy xét thật sự rõ ràng về sau, làm ra một cái 28 năm tới nay có thể xưng là xúc động quyết định. Hắn thông thả ung dung xoa xoa mắt kính, trở lại công ty văn phòng về sau liền làm chú đặc trợ đi tra đồng vũ vụ cá nhân lý lịch. Như hắn tưởng như vậy, trừ bỏ không thể cấp phó thị mang đến thật lớn ích lợi bên ngoài, nàng các phương diện đều cùng hắn thực phù hợp, mà hắn chính không cần một cái thê ra quá mức cường thế thê tử. Một ngày nào đó buổi chiều, đồng vũ vụ thu được chú đặc trợ đưa đi bữa tối thư mời cùng với vẽ máy bay là khoản ký tên là Phó Lễ Hành. Vẽ máy bay là từ Hiến Kinh bay đi Tokyo, đương nàng ngồi trên phi cơ khi, phát hiện ngồi ở nàng bên cạnh vị trí hành khách là hắn. Nàng nội tâm khẩn trương, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, lệ phép mà nói, Phó Tiên Sinh, ngươi hảo. Hắn mỉm cười gật đầu, đồng tiểu thư, ngươi hảo. Ngươi suy nghĩ cái gì, như thế nào không nói lời nào. Có phải hay không không nghĩ bảo hộ ta. Bên thai truyền đến nàng thanh âm, Phó lễ hành mới tử trong hồi ước tỉnh lại. Không tưởng cái gì. Ác. Không thể nói thật, nếu không nàng lại muốn ép hỏi hắn ở bãi đô xe nhìn thấy nàng khi, nàng xuyên chính là cái gì quần áo, nàng đẹp hay không đẹp. Chương 67067 Đồng vũ vụ nhìn những cái đó chia sẻ ngàn nguyên xuyên đáp đại tiểu thư nhóm fans số lượng thẳng tắp bay lên, thậm chí còn có lên hot xệ ợp dấu hiệu, nàng tỏ vẻ ăn tranh. Rõ ràng khởi xướng cái này hoạt động người là nàng kết quả người khác ăn đủ rồi tiền lãi lại nhìn một cái chính mình lẩy bổ kia mấy trăm cái fans nàng nằm ở trên giường đẩy mặt không vui nàng ở mấy bồ thượng đều rất ít sẽ chia sẻ chính mình sinh hoạt vậy bồ đối nàng tới nói lớn nhất tác dụng chính là ăn dưa đảo không phải nàng người này điệu thấp nàng cũng rất muốn phơi nha chính là hiện thực tình huống không cho phép phó lễ hành điệu thấp phó gia điệu thấp nàng tự nhiên cũng muốn phối hợp phó lễ hành tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới Một bên sát tóc vừa đi đến mép giường liền nhìn đến nàng một bộ giống như người khác thiếu nàng bao nhiêu tiền bộ dáng, liền hỏi nói, như thế nào không cao hứng. Hắn không hỏi con hảo, vừa hỏi đồng vũ vụ liền tàng không được lời nói, một hồi bùn bùm, bùm phun tạo, ta hết trô nói rồi, thật sự hết trôi nói rồi, ngươi nhận thức chỉnh từ người sao. Nàng lần này cũng tham gia ta cấp giả thiết hoạt động, hiện tại nàng liên tiếp mấy ngày đều ở ấy bộ thượng chia sẻ mỗi ngày xuyên đáp. Mọi người đều nói đây là phu nhân nhà giàu ổn định giá xuyên đáp chỉ nam, nàng fans vốn dĩ có mười mấy vạn, hiện tại đều mấy chục vạn, nói không chừng tháng sau là có thể phá trăm vạn. Các fan đều nói nàng là yến kinh nhất bình dân danh viện, còn có, bởi vì nàng chia sẻ xuyên đáp đều là ổn định giá thẻ bài, nghe nói còn có không ít ổn định giá thẻ bài miễn phí cho nàng đưa quần áo, thỉnh nàng đánh quảng cáo, còn có thể kiếm rất nhiều quảng cáo phí. Cái gì là vì người khác làm áo cưới, đây là Tuy rằng trịnh tư nguyện cũng sẽ không coi trọng kia mấy cái quảng cáo phí, còn chưa đủ mua bao Nhưng nàng lần này chính là thông qua cái này hoạt động danh lợi song thu nha, ra hết nổi bật Nói ngắn lại, đồng vũ vụ thực không cao hứng Phó lễ hành cảm thấy, hắn thai thái hỉ nộ ai nhạc, đời này hắn đều rất khó hiểu thấu đáo Liên tỉ như nàng như thế kích động mà lên án chuyện này, hắn liền vô pháp lý giải thằng nam như hắn cũng chỉ có thể bình tâm tĩnh khi nói nàng quảng cáo phí nhiều ít ta cho ngươi đồng vũ vụ trận mắt há hốc mồm ta không phải ý tứ này phó lễ hành sắt tóc động tắc dừng một chút hắn liếc nàng liếc mắt một cái vậy ngươi là có ý tứ gì tính ta không nói chuyện với ngươi nữa quả nhiên tìm iphone tảo đều không cần tìm lão công phun tảo nàng cầm lấy di động bắt đầu cùng có cộng đồng đề tài lục nhân nhân cùng với tống tương điên cuồng tản phụ năng lượng Kỳ thật nàng như vậy hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang bộ dáng thật sự đáng yêu. Ngươi thật sự không cùng ta nói sao. Phó lê hành ngữ khi có chút đáng tiếc. Cứ việc nàng nói hắn cũng đều không hiểu, bất quá lúc này trong phòng an tĩnh lại, hắn còn có chút không thói quen. Đồng vũ vụ ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, ta tức giận là nàng đều có mấy chục và phèn Ta nàng nhanh chóng cắt đến với bộ giao diện, cầm di động ở trước mặt hắn quơ quơ, ta 1499 cái phèn liền 500 đều không đến. Nàng một không mua phấn, nhị không khoe dầu ngày thường mấy bù cũng chưa phát mấy cái, có thể có hơn 400 cái fans, đã là nàng cực kỳ giàu có nhân cách mị lực. Phó lễ hành thực mau mà liền nhớ kỹ nàng lạy bù danh. Đồng vũ vụ thấy hắn không hề răng, vừa lúc di động hẹ chặt tin tức tiến vào, nàng tiếp tục túi đầu cùng tống tương còn có lục nhân nhân nói chuyện thiếm. Cũng không biết qua bao lâu, di động của nàng chấn động một chút, nhắc nhở mấy bù có tân fans. Nàng theo bản năng địa điểm khai vừa thấy, phép nơi đó có cái hồng toàn bộ một. Kết quả cái này tân phèn không có chân dung, ngay cả ấy bồ danh cũng đều là tiếng Anh con số, cương thi phấn là cái dặn gì, đây là cái dặn gì. Nam trăm phó lễ hành trầm giọng nói. Nàng nghiêng đầu xem hắn, biểu tình kinh ngạc, ta vừa rồi tân tăng phèn là ngươi. Phó lễ hành cho rằng nàng thực cảm động, hắn tận lực rụt rẹ gật đầu, ân. Đồng vũ vụ nhìn chầm chầm hắn. Hiện nhiên không làm hiểu hắn thao tác, nàng sâu kín mà thở dài một hơi, ngươi làm như vậy, ta cảm thấy chính mình càng đáng thương. Lao công thân là bá đạo tổng tài, chính xác cách làm chẳng lẽ không phải nên tạp tiền cho nàng mua cái trăm vạn phen sao? Nàng hào thảm, đến giữa lao công hữu nghị chú ý mới có thể thấu thành năm trăm phần. Tiến kinh còn có so nàng thảm hại hơn phu nhân nhà giàu sao? Ô ô ô ô, phó lễ hành nghi chu y moi co the thau thanh nam tram phen. tien kinh con co so nang tham hai hon phu nhan nha giau sao o o o pho le hanh nghi hoac xem nàng, ta cho rằng ngươi sẽ cao hứng vô tội thằng Nam lại làm sai cái gì đâu, thính thôi. Đồng vũ vụ trịnh trọng chuyện lạ kéo hắn tay, ở hắn mu bàn tay thượng hôn một cái, tiên sinh, cảm ơn ngươi, giúp ta viên 500 phen sợ. Phó lễ hành. Hắn cảm giác được, nàng là ở trào phúng hắn. Bất quá cùng thê tử so đo, là thực không thân sĩ hành vi, không cần cảm tạ. Cái này ban đêm, vốn dĩ nên có phu thê sinh hoạt, cũng bởi vì hấy bộ phen này căm xuống khúc, mà tạm thời gác lại. Lý do? Có người không có hứng thú. Phó Lê Hành mang theo đồng vũ vụ đi tham gia yến hội khi, cũng không có đụng tới Thượng Duệ, đều không cần nhiều hỏi thăm. Phó Lê Hành sẽ biết một ít tin tức, nguyên lai Thượng Duệ bị một đám thanh niên lêu lỏng ở bãi đô xe tấu, trước mắt còn ở bệnh viện, cảnh sát đã tham gia, bất quá cũng chỉ là bắt kia mấy cái đi đầu thanh niên lêu lỏng, hỏi bọn hắn vì cái gì muốn đánh người, kia mấy cái thanh niên lêu lỏng ngự khí tùy ý, biểu tình thiếu tấu. Chỉ nói đánh sai người. Chu đặc trợ sở dĩ vì chu đặc trợ, hắn làm việc trước nay đều là chu toàn thỏa đáng, đều không cần phó lễ hành chủ động mở miệng, hắn liền đem tiền căn hậu quả đều hỏi thăm rõ ràng, nguyên lai là tần dịch ra tay, tần dịch không biết từ nơi nào nghe nói thượng Duệ đã từng bức bách đồng vũ vụ gả cho hắn sự, tìm cam nguyện lấy tiền ngồi tù người hung hăng mà tấu thượng Duệ một đốn. Nghe xong lời này về sau, tuy là phó lễ hành đều kinh ngạc, 25 tuổi người liền như vậy, khinh cuồng vô chi sao? Bất quá chuyện này cũng theo chân bọn họ không có quan hệ. Đông Vũ Vũ là thật sự không có đem thượng duệ để ở trong lòng, tuy rằng 3 năm trước đây nàng vì thượng duệ một loạt thao tác cảm thấy ghê tởm, nhưng thượng duệ đối nàng tới nói bất quá chính là cái người xa lạ, nàng hiện tại đều kết hôn đã nhiều năm, ai còn sẽ để ý như vậy một người đâu. Nóc tại phó lễ hành bên người 3 năm, nàng đã trở nên so trước kia càng cường đại hơn tuy rằng loại này cường đại là phó lễ hành cho nàng. Hôm nay, đồng vũ vụ hoàn thành nhiệm vụ về sau lại một lần trả thù tính tiêu phí, nàng chính đem mua tới bao bao giày nhất nhất đặt ở phòng giữ quần áo khi, phó lễ hành trở về ỉ ở cửa, nhìn nàng một hồi lâu, mới mở miệng nói, tháng sau ta muốn đi một chuyến cao thành, tham gia một cái bằng hưu, hưu lễ, ngươi có thời gian sao? Cao thành, nàng như thế nào không nghe nói qua hắn ở cao thành có bằng hưu, Hắn kia mấy cái quan hệ không tồi bằng hữu không đều là ở Yến Kinh sao? Ta khác không nhiều lắm, thời gian nhiều nhất. Đồng vũ vụ tự mình trêu chọc một chút, lại tò mò hỏi hắn, người ở Cao Thành còn có bằng hữu sao? Cao Thành ly Yến Kinh rất xa, một cái ở Bắc, một cái ở Nam, Phó Thị tuy rằng ở phương Nam cũng có sản nghiệp, bất quá trọng tâm vẫn là ở phương Bắc, Phó Lê Hành bản thân đều rất ít sẽ đi phương Nam. Ấn! Phó Lê Hành đi đến! Trước kia chơi game khi nhận thức bằng hữu, là cao thành người. Phó lễ hành cũng không phải vẫn luôn đều như vậy nghiêm túc trầm ổn giống như láo cán bộ. Hắn ở mười mấy tuổi khi cũng cùng rất nhiều người trẻ tuổi giống nhau ngầu nhiên sẽ chơi chơi game tới giải áp. Rốt cuộc hắn tuổi dậy thì khi liền hacker đều đương quá. Chơi game loại này đối với nam sinh tới nói tốt nhất hoạt động giải trí hắn tự nhiên cũng sẽ không sai quá. Mười mấy năm trước trò chơi cũng là có bang phái cùng đội ngũ. Khi đó hắn cùng mấy cái bằng hưu đều ở một bang phái, thường xuyên cùng nhau đánh bột trong đội ngũ trừ bỏ mấy cái trong đời sống hiện thực bằng hưu chính là cái này cao thành bằng hưu. Vừa mới bắt đầu ở trong trò chơi chơi đến tới, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, sau lại ở nước ngoài khi cũng có đã gặp mặt, căn cứ vào ở trong đời sống hiện thực cũng hợp nhau, lúc này mới trở thành bằng hưu chân chính. Đồng vũ vụ nga một tiếng, đem mới vừa mua giày cao gót lấy ra tới. Một bên mang lên tủ dậy một bên thuận miệng hỏi, ngươi cư nhiên cũng có vong hưu A. Phó lễ hành vẻ mặt ta vì cái gì không thể có, lần này trừ bỏ tham gia hôn lễ, cũng là thuận tiện qua đi mở họp. Mấy năm trước hắn tưởng khai một cái điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ, khi đó không chủ đến tài chính, ta liền cho hắn đầu điểm tiền, hiện tại lợi nhuận còn có thể. Điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ. Cao thành người. Đồng vũ vụ trong đầu sâu chuỗi khởi một kiện hẳn là đặt ở thu về trạm sự tình, cũng không tưởng qua nhiều, liền quay đầu tới, kinh ngạc xem hắn, lao phỉ ly hôn. kia hắn xong bảo thai nữ nhi làm sao bây giờ. Lời kia vừa thốt ra, đồng vũ vụ cùng phó lễ hành đều ngây ngẩn cả người. Hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Đồng vũ vụ hiện tại rất muốn đâm tường, tóm lại hối hận, phi thường hối hận. Nàng thật sự chậm trễ, thật sự một chút đều không cẩn thận. Nàng thay đổi, liền bởi vì trong khoảng thời gian này cùng phó lễ hành cảm tình thẳng tắp thang ôn, hai người hảo đến cùng tân hôn phu thê dường như, ở trong tiềm thức nàng tuy rằng còn không có thật sự đem hắn trở thành lao công, nhưng đã trở thành bạn trai, này cũng liền dẫn tới, nàng ở trước mặt hắn đã không giống từ trước như vậy nói một lời làm một chuyện đều phải lặp lại cân nhắc, hiện tại nàng là tưởng cái gì liền nói cái gì. Chuyện này nàng cũng không phải từ phó lễ hành nơi này biết đến, mà là từ vạn lâm ra nơi đó biết được. Nàng cùng vạn lâm Gia cũng không có ở bên nhau, bất quá khi đó ở New York gặp được, hắn có nghĩ thẩm truy nàng, nàng cũng ôm tiếp xúc tiếp xúc tâm thái, có một lần hắn ước nàng ăn cơm, hai người đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nhận được một chiếc điện thoại, hắn đại khái là cảm thấy ở ăn cơm thời điểm tiếp điện thoại còn nói lâu như vậy không quá lễ phép, tiện lợi làm là trò cười giống nhau đem điện thoại nội dung nói cho nàng nghe xong. Hắn nói, Là trước đây học sinh thời đại chơi game nhận thức bằng hữu, ngoại hiệu Lao Phì, là cao thành người, người thức không tồi, tuổi còn trẻ liền cùng thanh mai kết hôn, còn sinh một đôi đặc biệt đáng yêu song bảo thai nữ nhi. Hiện tại Lao Phì muốn chính mình gây dựng sự nghiệp khai một cái điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ, đáng tiếc người nhà không duy trì, trên tay hắn tài chính cũng không nhiều lắm, này liền tìm tới hắn. Nàng lúc ấy đối cái này để tài cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Bất qua xuất phát tử lệ phép vẫn là liên tiếp tam hỏi thật vậy chăng? Phải không? Thật là lợi hại, vạn lâm gia cho rằng nàng đối cái này để tải cảm thấy hứng thú, liền cùng nàng phổ cập khoa học một chút học sinh thời đại chơi game bang phái đoàn đội. Khi đó phó lễ hành tên này cũng ở hắn trong miệng xuất hiện quá. Nàng lúc ấy cảm thấy hảo nhảm chắn nga. Khá vậy không thể không đánh lên tinh thần mỉm cười đối mặt. Hiện tại ba năm đi qua, nàng đều đã quên chuyện này. Hiện tại bị phó lê hành như vậy một phen lời nói dễ dàng mà lại gợi lên hồi ức, muốn mệnh chính là, nàng trực tiếp buột miệng tốt ra, cũng chưa quá một chút đầu góc. Ở phó lê hành trước mặt nói chuyện bất quá đầu góc, đó là cỡ nào nguy hiểm đáng sợ sự à? Phong giữ quần áo, một trận đáng sợ, lệ người hít thở không thông trầm mặc. Đồng vũ vụ khô cằn cười một tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, lao công, người trước hai ngày không phải nói quần áo phong cách quá đơn điệu sao. Ta cho ngươi mua quần áo mới, ngươi muốn hay không thử một lần. Phó lễ hành vẽ mặt hồ nghi xem nàng, nàng như thế nào biết lao phỉ. Như thế nào biết lao phỉ có một đôi song bào thai nữ nhi. Hơn nữa nàng giờ phút này giống như thực trột dạ bộ dáng. Hắn xác định hắn trước đó không có cùng nàng nói qua lao phỉ sự, kia nàng làm sao mà biết được. Nàng hẳn là không quen biết lao phỉ, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy vấn đề. Lao phỉ hai năm trước ly hôn. Hắn các bằng hưu đều biết. Khi đó Lao Phi bị ly hôn sự tình quân thân, cũng không có thể tới tham gia hắn hôn lễ. kia nàng có thể hay không là từ ai nơi đó nghe nói. Sẽ là ai đâu. Phó lễ hành đầu góc lúc này vận chuyển lên, một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên ở sảng chọn hiểm nghi người. Có thể hay không là từ lúc ấy bang phái trong đội ngũ người nơi đó nghe nói. Hắn vừa rồi nói tin tức cũng không toàn diện, chỉ có đồng thời nhận thức hắn lại nhận thức Lao Phi nhân tái biết. Đó là ai đâu? Chu chỉ, đường cần hành Vẫn là vạn lâm gia Chính là bọn họ ba người cùng nàng đều không thân Hoặc là chỉ là ở trước mặt hắn trang không thân Chẳng lẽ nàng theo chân bọn họ ba cái trong đó Người nào đó từng có tiếp xúc Đã thân mật đến liền lao phì sự đều biết đến nông nỗi Phó lễ hành nhìn nàng Biểu tình thực nghiêm túc Trên mặt đều tràn ngập đừng nghĩ lừa dối quá quan Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút Đồng vũ vụ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, lúc này trong đầu chỉ có một ý tưởng, là xe. Chương 68068. Đồng vũ vụ phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này bị phó lễ hành quán đến đã không có trước kia nhanh nhẹn, cư nhiên sẽ ở trước mặt hắn phạm loại này cấp thấp sai lầm. Hơn nữa nàng không có rất nhiều chuẩn bị thời gian, thế nhưng liền lừa dối quá quan lý do cũng chưa nghĩ đến. Cái kia điện tử cạnh ký câu lạc bộ thực nổi danh A. Nàng nhược nhược mà nói. Phó lễ hành liếc nàng liếc mắt một cái, ta nhớ rõ ngươi không chơi game, hơn nữa lao phì là lao bản, lại không phải tuyển thủ, ngươi đừng nói cho ta lao phì đã nổi danh đến liền ngươi cái này không chơi game người đều nhận thức hắn, hơn nữa còn biết hắn cá nhân. Nói có sách mách có chứng, không thể nào rào biện. Đồng vũ vụ biết dĩ vãng nàng có thể đã lừa gạt phó lễ hành, bất quá là đối phương không có để ý một ít chi tiết nhỏ thôi, đương hắn tích cực lên khi... Tuy là nàng dùng ra cả người thủ đoạn, cũng không nhất định có thể lừa dối đến quá hắn. Thực bất hạnh chính là, hắn hiện tại tích cực. Cùng với căn quái, không bằng thẳng thắn từ khoan, nói không chừng còn có thể tại hắn trong lòng lạc một cái thành thật ấn tượng tốt đâu. Ôm như vậy thiên chân ý tưởng, đồng vũ vụ gục đầu xuống trang đáng thương vô tội, kỳ thật ta là từ người khác nơi đó biết đến, vốn dĩ ta đều mau quên mất, người hôm nay nhắc tới tới, ta liền nghĩ tới. Ngươi là từ ai nơi đó biết đến. Phó lễ hành thấy nàng còn có vị chết cái mỏ vẫn còn cứng ý tứ, liền thu liêm trên mặt biểu tình, ngự khí cũng trở nên bình đạm xuống dưới, chu trì. Này cũng không phải không có khả năng. Trước kia nàng ở Anh Quốc lưu học, chu Chỉ kia mấy năm cũng ở Anh Quốc phát triển hạng mục. Dù sao cũng là nhiều năm bạn tốt, chu Chỉ thích cái dạng gì loại hình hắn vẫn là biết đến, thức không khéo, đồng vũ vụ hẳn là chính là hắn sẽ thích cái loại này. Đồng vũ vụ kinh ngạc xem hắn, ta cùng chu trì một chút đều không thân A. Phó lễ hành thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải chu trì liền còn hảo, hắn cùng chu trì là nhận thức thời gian dài nhất bằng hưu, nếu nàng đã từng cùng hắn hảo bằng hưu ở bên nhau quá, giống như, đích xác có điểm xấu hổ. Đường cần hành. Như vậy vấn đề, tựa như công khai xử tội. Nàng giống như là thượng đoạn đầu đài người, nhìn nao vẫn luôn ở chính mình đỉnh đầu, chậm chạp không rơi xuống dưới. Trong lòng quá mức hoàng loạn, dứt khoát nhắm mắt, xong hết mọi chuyện tính, nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, không phải hắn, là vạn lâm ra tựa hồ sợ hắn sẽ hiểu lầm, giờ khác này nàng ngữ tốc thực mau, rất giống giáp ca sĩ, ta cùng hắn không có ở bên nhau quá, ngươi hiểu không? Không có ở bên nhau quá, chỉ là khi đó ta vừa lúc tốt nghiệp không có chuyện gì, ta biểu tỷ ở nước Mỹ bên kia định cư ngươi là biết đến, ta liền qua đi giải sầu. Có một lần ở tụ hội thượng liền đụng tới hắn, hắn liền cùng ta muốn liên hệ phương thức, bất quả chúng ta thật sự, thật sự cái gì đều không có, chỉ ăn qua một đốn, không, ăn hai bữa cơm mà thôi. Giống nàng người như vậy, lớn lên xinh đẹp, học sinh thời đại thu thư tỉnh cùng hoa thu đến mọi tay, nghe qua thông báo nhiều đến không xuể, ở hôn trước có mấy cái chất lượng tốt tình anh nam theo đuổi cũng không kỳ quái đi. Ma nàng ở vào cảm tình không xong kỳ khi. Cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm, ôm tán gấu một chút tiếp xúc một chút ý tưởng cũng không phải tội ác tại trời đi. Phó lê hành lặng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt kia thực bình tĩnh. Đồng vũ vụ cho rằng hắn sinh khí, liền vội vàng qua đi lôi kéo hắn tay, chúng ta thật sự chỉ ăn hai bữa cơm. Phó lê hành liếc nàng, ngươi còn muốn ăn vài bữa cơm đâu. Đây là ghen ý tứ sao. Đồng vũ vụ thấy hắn cũng không có sinh khí, còn nguyện ý như vậy hỏi lại nàng liền đại biểu hắn trong lòng cũng không có như vậy để ý, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vạn lâm ra không phải cái loại này không biết lê nghĩa người, hắn thực thân sĩ, bất quá trên thế giới này nhất thân sĩ người là ta lao công. Phó lễ hành nghe xong lời này sắc mặt hòa hoán một ít, hắn không có cùng ta nói kỳ quái nói, cũng không có nói kỳ quái sự, kia hai bữa cơm nhiều nhất cũng chính là đồng hương chi gian liên hoa lạc. Vì đem nổi vứt ra đi, nàng cái này phu nhân nhà giàu liền đồng hương loại này từ đều dùng ở trên người mình có thể thấy được nàng có bao nhiêu khó khăn nếu không phải ăn cơm thời điểm chỉ có nàng cùng vạn lâm ra nàng hận không thể dùng đồng hương sẽ tới hình dung kia hai bữa cơm đồng hương phó lễ hành biểu tình quái dị cái này từ cũng thật xa lạ nếu chỉ là nói như vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói thẳng còn thực chuẩn dạ đồng vũ vụ thẳng hô hoan uổng nàng so đậu nga còn oan Ta sợ ngươi sẽ sinh khí sao, rốt cuộc ta cùng vạn lâm già ăn qua hai bữa cơm. Ta rất hẹp hỏi. Phó lễ hành xem nàng, mặc dù ngươi cùng hắn ở bên nhau quá, ta cũng không có tức giận lý do. Lý luận thượng là như thế này, bất quá trong lòng vẫn là có một chút vi diệu không khỏe, đương nhiên này liền không cần thiết nói cho nàng nghe xong. Không phải à? Nghe được hắn nói như vậy, đồng vũ vụ liền an tâm rất nhiều. Chỉ là rất nhiều nam nhân đều sẽ để ý lao bà ở hôn trước một ít việc à, ta liền cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao, ngươi không tức giận vậy tốt nhất, ta đặc biệt khẩn trương, tâm đều ở kinh hoàng. Nói liền kéo qua hắn tay vua ở chính mình ngực, ngươi xem, ta có phải hay không tim đập thực mau Hù chết đều! Phó lễ hành lý chi rút về tay, bất qua cái loại này mềm mại cảm giác tựa hồ còn dừng lại ở trong tay, không nói dối liền sẽ không tim đập ra tốc. Không gạt người cũng sẽ không. Làm người muốn thành thật một chút. Bị phó lao sư thượng một đường tư tưởng giáo dục khóa sau, đồng vũ vụ cảm thấy quay trung quanh vạn lâm ra lại tiếp tục liêu đi xuống, thật sự là ảnh hưởng tâm tình, bất quá lệnh nàng cảm thấy ngoại ý muốn chính là, hắn này vân đạm phong khinh bộ dáng, hẳn là thật sự không ngại. Quả nhiên nam nhân lớn một chút liền sẽ thành thục rất nhiều, phó lễ hành năm nay đều 31 cũng không phải là cái loại này hai mươi xuất đầu lăng đầu thanh so được với. Nhìn một cái hắn, từ vừa rồi nàng lật xe đến bây giờ, mày cũng chưa nhăn một chút, ngự khí cũng đều không như thế nào biến, này chẳng lẽ chính là thành thục nam nhân bao dung tâm sao? Nữ nhân trong xương cốt là thực thích miên man suy nghĩ, từ một sự kiện tư duy phát tán đến một khác sự kiện rất đơn giản thực dễ dàng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, hắn tiếp thu độ như vậy cao. Có phải hay không bởi vì hắn trải qua nhiều thấy nhiều cho nên cảm thấy không sao cả. Hiện tại nàng ở hôn trước kia một chút cảm tình sử đều bị hắn lột cái sạch sẽ, mà nàng liền hắn từng có mấy cái tiền nhiệm cũng không biết. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Đúng rồi, lao phì hắn thật sự ly hôn sao. Đồng vũ vụ lại nhanh chóng rời đi đề tài. Phó lễ hành nhìn chầm chầm nàng trong chốc lát, mới mở miệng nói, ân hai năm trước liền ly. Nhưng hắn cùng hắn vợ trước không phải thanh mai trúc mã sao. kia cảm tình cùng quan hệ hẳn là đặc biệt hảo, như thế nào sẽ ly hôn đâu. Người khác việc tư ta không hảo hỏi thăm cũng không có phương tiện nhiều lời. Tóm lại, là cảm tình xảy ra vấn đề, không phải ai sai. Phó lễ hành bình tĩnh mà nói. Đồng vũ vụ thở dài một hơi, kia hắn xong bào thai nữ nhi đâu. Đi theo láo phỉ. Tiểu hai tử hảo đáng thương. Ly hôn đối đại nhân ảnh hưởng không như vậy đại. Tiểu hai tử nhất bị thương. Đồng vũ vụ cảm khái, ở biết trong nguyên tắc phó lễ hành sẽ cùng nàng ly hôn sau, nàng thế nhưng nghĩ muốn mang thai tới trốn tránh ly hôn khả năng, hiện tại ngẫm lại thật đúng là xuẩn, nam nhân tâm đi rồi, một cái hải tử chói được sao. Hai tử trở thành mụ mụ chói chặt ba ba giây thừng, không khỏi cũng quá đáng thương. Nếu là nàng mang thai, cũng không tránh được nguyên tắc cốt truyện, kia chẳng phải là ở cứ thời điểm liền phải bị ly hôn. Thảm hại hơn. Phó lễ hành lại một lần cảm thấy hắn thái thái mạch nao hắn đời này cũng đừng nghĩ thăm rõ rõ ràng, đại nhân chi gian cảm tình không hợp, lại bởi vì hài tử miễn cưỡng ở bên nhau, này đối với hài tử tới nói cũng là rất lớn áp lực. Nói cũng là, kia hắn vợ trước cái gì cũng chưa muốn sao. Mình không rời nhà. Phó lễ hành lắc đầu, như thế nào sẽ, tài sản đại bộ phận đều cho nàng, bao gồm lao phì ở câu lạc bộ cổ phần cũng chết hiện một nửa cho nàng. Đồng vũ vụ theo bản năng mà buột miệng thốt ra, thốt như vậy sao? Chẳng lẽ lao phỉ xuất quỹ? Thốt ra lời này xuất khẩu, nàng liền rất ảo não, nàng cảm giác chính mình đơn phương bị nguyên tắc phó lê hành ảnh hưởng, thế nhưng cảm thấy ly hôn sau tiến hành bình thường tài sản phân cách nam tính thực hảo, lại như vậy đi xuống, có thể hay không nguyên tắc cốt chuyện thật sự phát sinh khi, phó lê hành đại phát từ bi nhiều cho nàng mấy trăm vạn, nàng sẽ mang ơn đội nghĩa. Ngấm lại liền rất đáng sợ. Không có ai xuất quỹ. Phó lễ hành cũng thực nghi hoặc xem nàng. Hảo. Kia không phải hẳn là sao. Hẳn là. Ta cũng như vậy cảm thấy đâu. Đồng vũ vụ trong lòng ha hả một tiếng. Người tốt nhất vẫn luôn như vậy tưởng. Bất quá ngấm lại cũng là. Nhân ra hai vợ chồng lại không thiêm hôn tiền hiệp nghị. Ly hôn sau tài sản chia đều là hẳn là. Nàng ký hôn tiền hiệp nghị. Hắn chẳng sợ thân ra chục tỷ trăm tỷ. Ly hôn sau cũng cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Cấp mấy trăm vạn kia đều là tình cảm. Hắn chưa nói sai. Nữ nhân chính là như vậy, lại hoặc là nói nàng chính là như vậy, rõ ràng nói chính là người khác sự, nhưng liền sẽ liên tưởng đến chính mình, dù sao nàng hiện tại tâm tình đã đau tới rồi cực điểm. Phó lễ hành cảm thấy đồng vũ vụ cười có chút kỳ quái, cũng không phải thiệt tình đang cười. Bọn họ không phải đang nói người khác sự sao? Vì cái gì muốn đột nhiên cười lạnh? Rõ ràng trước một giây còn trong lòng hư đồng vũ vụ, không biết hai chọc chúng nàng điểm, đột nhiên Cao Quý Lanh diễm lên, đem Phó Lê Hành đuổi ra phòng giữ quần áo, chính mình hết sức chuyên chú thu thập mới vừa mua quần áo bao bao. Phó Lê Hành mang theo nữ nhân thật là kỳ quái ý tưởng trở về thư phòng xử lý công sự. Hắn mỗi ngày đều không phải thực thanh nhàn, về nhà về sau cũng tổng hội ở công sự thượng hào phí một hai cái giờ, hôm nay mở ra máy tính làm công khi. Không biết như thế nào trong đầu luôn là ngẫu nhiên thổi qua nàng nói những lời này đó. Trên thực tế đối với nàng cùng vạn lâm gia đã từng từng có tiếp xúc chuyện này, hắn là thật sự thực ngoại ý muốn. Rốt cuộc phó gia cùng vạn gia là thế giao, tốt nghiệp về sau hắn cùng vạn lâm gia thiếu rất nhiều tiếp xúc, quan hệ cũng không bằng từ trước, khá vậy có thể xưng được với là bằng hữu. Hôn sau hắn mang theo nàng cũng cùng vạn lâm gia gặp qua vài lần, mỗi một lần bọn họ hai người đều thực lễ phép mới lạ, chính là hắn cũng không thấy ra hai người bọn họ trước kia nhận thức. Có lẽ bọn họ đều nhân thủ một quyển diễn viên tự mình tu dưỡng. Nghĩ đến đây, Phó Lê Hành rừng trong tay công tác, bắt đầu cầm lấy đặt ở một bên di động, sờ soạn nửa ngày, rốt cuộc làm rõ ràng hẹ chặt đại bộ phận công năng. Hắn luôn luôn hiếu học thả thông minh, đã phát một cái bằng hưu vòng. Hương vị còn có thể. Hình minh họa là phía trước đồng vũ vụ làm hắn hỗ trợ chụp ảnh chụp, nàng từ phòng bếp ra tới. Trong tay bưng cái mâm, ngẩng đầu trên mặt tràn đầy sáng sủa tươi cười. Lúc ấy hắn cho nàng chụp vài trường, nàng nhìn đều không hài lòng, còn nói hắn là thằng nam chụp ảnh, tất cả đều là tử vong góc độ. Hắn lại cảm thấy ảnh chụp nàng thật xinh đẹp. Đương nhiên này bằng hữu vòng chỉ vạn lâm ra có thể thấy được. chương 69069 Đồng vũ vụ cho rằng phó lễ hành là thật sự không ngại, nơi nào còn biết hắn sẽ dùng ra như vậy tao thao tác. Rốt cuộc hắn bằng hưu vòng nàng cũng nhìn không tới, một phương diện vì hắn thành thục rộng lượng mà may mắn, nhưng về phương diện khác cũng sẽ nhìn không được đi suy đoán hắn tình sự. Hảo muốn hỏi hắn từng có mấy người bạn gái Nga, nhìn xuống, không thể hỏi, đây là lôi điểm. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng còn ở trên giường nằm thi khi, liền nhận được tống tương đánh tới điện thoại. Tống tương thần bí hề hề mà nói, vũ vụ, ta cùng ngươi nói một sự kiện Nga. Nhưng ngươi không thể nói cho người khác nói là ta nói, ta cùng ngươi giảng, con người của ta thật sự không phải giống nhau giảng nghĩa khí, cho nên ngươi về sau đến đem ta đương ngươi hảo bằng hưu, có cái gì chuyện tốt đều không thể đã quên ta. Đồng vũ vụ nhìn không được mắt trợn trắng, nàng có một cái ý tưởng, giờ phút này nàng nghe tống tương một hồi vô nghĩa tâm tình, có phải hay không chính là phó lễ hành nghe nàng nói chuyện khi tâm tình, khó trách hắn tổng hội làm nàng nói trọng điểm, đừng nói vô nghĩa. Nàng quyết định thà thứ hắn. Nói thẳng, đừng nói vô nghĩa, ta thời gian thực quý giá. Vô luận là ngữ khí vẫn là lời nói, đều là cùng phó lê hành học, nàng hiện tại chính là phó lê hành phiên bản. Tống tương bị nghẹn họng, hoán vài giây lúc này mới nói, ta cũng không biết muốn hay không cùng người nói. Đêm qua ta cũng là nghe ta láo công cùng ta công công ở trên bàn cơm nói chuyện thiếm mới biết được, người biết Hoàng Ngọc làng du lịch cái này hạng mục sao. Vốn dĩ đồng vũ vụ đều tưởng treo điện thoại, nghe được cuối cùng một câu, nàng cũng sừng sốt, một lát sau mới hỏi nói, làm sao vậy? Hoa ngọc làng du lịch cái này hạng ngục nàng không phải rất quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ, bởi vì khoảng thời gian trước nàng liền ở phó lê hành trong văn phòng nghe được quá. Lúc ấy Lưu Hướng Đông kiêu ngạo cho nàng ấn tượng rất sâu, đây là tần gia muốn bắt lấy hạng ngục trên cơ bản nắm chắc, Lưu Hướng Đông muốn thừa dịp tần hoài thân thể không tốt đi tiệt hồ. Bị phó lễ hành ngăn lại. Pham là cùng tần dịch cùng tần gia nhắc lên quan hệ. Giống như đối nàng tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Nàng hiện tại liền có một loại điểm xấu dự cảm. Ta nghe ta công công nói tần gia công ty tương lai 5 năm kế hoạch đều ở cái này hạng mục thượng. Dù sao đối tần gia tới nói rất quan trọng, tần dịch ba ba dùng 1-2 năm thời gian tại đây mặt trên. Mọi người đều biết đây là tần gia hạng mục, nhưng gần nhất có tiếng gió nói. Người láo công đối cái này hạng mục có hứng thú ai? Tống tương hạ giọng nói, có phải hay không thật sự à? Vậy người láo công không phải muốn cùng tần dịch trực tiếp giang thượng? Đồng vũ vụ ngây ra, nàng nắm di động, ngồi ở trên giường, nghe xong lời này lại là thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Ai nói? Nàng cảm giác được chính mình hết hầu khô khốc, hơi thở không xong. Tà công công nói, tống tương ngữ khí cũng trở nên thật cẩn thận lên. Bất quá chuyện này không vài người biết, người biết, ta công công cùng cao thịnh ba ba quan hệ cũng không tệ lắm, hòa ngọc làng du lịch cái này hạng mục cao gia cũng co gia nhập cho nên sẽ biết một chút tin tức. Đồng vũ vụ lúc này đầu đều là một, cũng không biết nên nói cái gì. Tống tương cũng biết nàng cùng tần dịch chi gian sự tình, lúc này mới gọi điện thoại thông chi nàng một tiếng, trầm mặc sau một lát, tống tương nhẹ giọng nói, kỳ thật chúng ta cũng không thay đổi được cái gì. Ta tưởng ngươi láo công khẳng định có chính hắn lý do. Đồng vũ vụ mí mắt buông xuống, thấp thấp mà ân một tiếng. Phó lễ hành công tác thượng sự tình, nàng chưa bao giờ sẽ đi hỏi đến, bởi vì kia cùng nàng không có quan hệ, chẳng sợ mới vừa kết hôn lúc ấy đại bá các loại mình kỳ ám chỉ nàng đi theo phó lễ hành nói đầu tư phương mặt sự, nàng hoặc là giả ngu hoặc là mắt điếc thai ngơ. Cái này quy tắc, chẳng sợ hôm nay cũng sẽ không bị dễ dàng đánh vỡ. Hắn có hắn điểm mấu chốt, nàng biết. Lúc trước hắn cưới nàng, trong đó một nguyên nhân chính là nàng rất có đúng mực, sẽ không nhúng tay quản chuyện của hắn. Vũ vụ, ngươi không biết chuyện này sao? Thống tương thanh âm đem nàng kéo về đến trong hiện thực. Đồng vũ vụ tay chân lạnh lẽo, nàng là thật sự không biết. Một chút đều không có cảm giác được. Nàng đột nhiên ý thức được, nàng đắc trí thủ đoạn nhỏ, nàng tiểu thông minh, ở trước mặt hắn bất kham một kích, hắn có lẽ đều nhìn thấu. Chỉ là không nói mà thôi. Phó lễ hành cũng không phải một cái xúc động người, nàng tin tưởng, lúc ấy ở trong văn phòng hắn cùng Lưu Hướng Đông nói những lời này đó đều là thật sự. Hắn lúc ấy thật sự đối Hoàng Ngọc làng du lịch cái này hạng mục không có hứng thú, chính là lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, hắn liền có hứng thú. Đồng vũ vụ bức bách chính mình bình tĩnh lại, không thể bị cái gọi là cảm xúc ảnh hưởng chính xác phán đoán, nàng đối điện thoại kia đầu Tống Tương nói, Tống Tương. Ta còn có chút việc, lần sau lại nói. Tống tương nga một tiếng, ngữ khí lo lắng, tiếng hảo, ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Ân, cảm tạ. Treo điện thoại sau, đồng vũ vụ từ trên giường xuống dưới, để chân trần đi vào phòng tắm buồn rửa tay trước, nàng giặt sạch một phen nước lạnh mặt, đôi tay chống buồn rửa tay bên cạnh, ngẳng đầu nhìn về phía trong gương chính mình. So với vừa rồi hôn độn, giờ phút này nàng thanh tỉnh rất nhiều. Làm phó lễ hành bên gối người, hắn là cái gì tính cách nàng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Hắn là một cái lý trí ổn trọng tự giữ người, là cái gì thúc đẩy hắn muốn lật đổ phía trước quyết định. Nay trung gian nhất định đã xảy ra cái gì nàng không biết sự, ở không có làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn phía trước, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nỗ lực mà hồi tưởng trong khoảng thời gian này đủ loại, hắn không có bất luận cái gì không thích hợp, nghĩ đến đây, nàng phía sau lưng ra một thân hãn, Hắn che giấu đến quá sâu, nàng căn bản nhìn không ra tới hắn chân thật cảm xúc. Vũ vụ, bình tĩnh lại. Nàng thấp giọng nỉ non. Hoa ngọc làng du lịch hạng ngục hắn rốt cuộc là xuất phát tử công vẫn là xuất phát tử tư. Mọi việc đều phải làm nhất hư tính toán, nếu hắn là xuất phát tử tư muốn đi thiệt hồ cái này hạng ngụ, hắn người như vậy à, như vậy trầm ổn người có thể bởi vì tư đi làm vi phạm chính hắn nguyên tắc sự, có phải hay không tần dịch còn làm một ít nàng không biết sự. Tỉ như phóng pháo hoa chuyện này bị hắn biết, lại tỉ như càng nhiều. Chính là nàng thế nhưng không hề hay biết, hắn là tưởng che chở nàng, không cho nàng biết những cái đó sự. Đồng vũ vụ nhớ tới hắn khuôn mặt, nhớ tới hắn vui vẻ tình hình lúc ấy khỏe môi nết lên, nhớ tới hắn không cao hứng tình hình lúc ấy mặt vô biểu tình, nàng tối đầu, hốc mắt nóng lên. Nếu thật sự như nàng phỏng đoán như vậy, như vậy, hắn vì nàng đúc một tầng cái chán, đem những cái đó sự tình đều ngăn trở cũng đem sở hữu hỏng tâm tình đều từ chính hắn tiêu hóa, hắn không làm nàng nhìn ra tới, cũng không có giận cho đánh mèo nàng. Như thế nào tốt như vậy, vì cái gì muốn tốt như vậy? Nàng giò ra tay trở tay che lại hốc mắt, trong lòng ở chua sót rất nhiều, cũng cảm giác được có thứ gì đang ở một chút một chút tràn đầy nàng đã sớm hoang vu nội tâm. Tần hoài năm nay 58 tuổi, ở hiến kinh qua 60 tuổi khi mới có thể đại chuẩn bị tiệc thọ hiến, hắn không nghĩ quá mức trưng dương chỉ chuẩn bị thỉnh bạn bè thân thích ăn bữa cơm chúc mừng một chút, cái này sinh nhật tiến nguyên bản liền không tính toán làm cho thực lòng trọng, thần hoài làm ngô tuệ quân đi an bài, hắn bị bệnh lâu lắm, trên người đều nhìn không ra tới đã từng sát phạt quyết đoán bộ dáng hiện tại hắn càng giống một cái chập tối lao nhân, tường hòa lại bình tĩnh, nhìn về phía thê tử. Khi, cũng là mãn nhãn ôn hòa, vất vả ngươi, không cần thỉnh quá nhiều người, liền thỉnh một ít trí giao hảo hữu cùng thân thích đi. Nô tuệ quân cười gật đầu, vốn dĩ nên làm đến càng náo nhiệt một ít. Tần hoài không lắm để ý, hắn vô vô nô tuệ quân tay, nhẹ giọng nói, A dịch tính tình xúc động, nhưng không phải lòng dạ hẹp hỏi người, làm người đều là suy bụng ta ra bụng người, người đối hắn hảo, không cầu người đem hắn trở thành thân sinh như tử, chỉ cần làm tốt trưởng bối thuộc buồn phận sự, ta tưởng A dịch về sau đều sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Nô tuệ quân trong lòng ở cười lạnh, mặt ngoài lại vẫn là ôn nhi gật đầu, che dấu trong mắt chán ghét. Ở nàng xoay người rời đi khi, tần hoài rũ xuống hai tróng mắt, méo méo trong tay hạch đảo. Nô tuệ quân đã sớm tra được tần dịch trong khoảng thời gian này làm sàng làm bậy, bao gồm hắn cùng một cái lớn lên giống đồng vũ vụ tuổi trẻ nữ nhân pha trộn vài lần sự, hắn nếu thành thành thật thật, chuyện gì đều không làm, cũng không đến mức bị nàng bắt lấy nhiều như vậy nhược điểm. Tần hoài muốn cao hứng mà quá 58 tuổi sinh nhật, cũng đến xem hắn có hay không cái này phúc khí. Ngày đó nàng không ngừng muốn thỉnh bạn bè thân thích, còn muốn thỉnh một ít quần chung tới, làm mọi người đều biết, tần dịch tìm cái cùng phó thái thái có bao nhiêu giống thế thân. Nói trắng ra là, tần hoài nhất kiêng kỵ chính là phó lễ hành, để cho hắn không yên lòng cũng là tần dịch, mà hắn cái này làm phụ thân nhất hiểu biết tần dịch uy hiếp ở đâu, cho nên tần hoài vô luận như thế nào cũng sẽ không làm lớn lên giống đồng vũ vụ nữ nhân ngốc tại tần dịch bên người. Đến lúc đó hắn hay không còn muốn cho cũ trọng thi, chỉ tiết hiện tại tần dịch đã không phải lúc trước mao tiểu tử, đồng vũ vụ vốn di chính là này đôi phụ tử hai chi gian một cây thứ, một khi chuyện xưa nhắc lại, liền tính không thể làm phó lễ hành ra tay, làm này hai cha con đại xảo một trận ghê tởm ghê tởm kia cũng đáng được. Liêu Vân Khê tốt nghiệp sau tìm một phần văn chức phương diện công tác, tiền lương không cao, nhưng cũng cũng đủ nàng ở yến kinh sống sót. Chiều 9 vạn 6 công tác lệnh nàng không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều sự, đương nhiên nàng cũng không dám lại đi suy nghĩ. sáu giờ rưỡi nàng rốt cuộc vội xong rồi công tác, vừa nghĩ trở lại cho thuê phòng nên làm điểm cái gì ăn một bên đi vào xe đạp công nơi đó, chuẩn bị quét mã đạp xe về nhà, trải qua một ngày bận rộn, nàng giờ phút này sắc mặt cũng thực mỏi mệt. Đường xe đạp thượng khóa mở ra khi, nàng cảm giác được có một cổ thanh hương, có người đứng ở nàng trước mặt, nàng ngẩng đầu lên, Người đến là một cái trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân ăn mặc đều thực tinh xảo, lúc này gỡ xuống kính dâm, chính vẻ mặt ý cười nhìn về phía nàng, ngươi là Liễu Vân Khê Liễu Tiểu Thư sao? Liễu Vân Khê ngơ ngác gật đầu. Ngươi hảo, ta là tần dịch mụ mụ, không biết ngươi có hay không thời gian, ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Chương 70-070 Liễu Vân Khê mấy ngày hôm trước nghe đồng sự nói qua, Nơi này tiệm cơm tây người giá trung bình vị cao đến làm người tắp lưới, tùy tiện ăn chút cái gì, khả năng hơn nửa tháng tiền lương phải đáp đi vào. Hiện tại nàng liền ngồi tại đây xa hoa nhà ăn, không biết kế tiếp chờ đợi nàng là cái gì. Tần dịch mụ mụ tìm nàng làm cái gì, là đã biết những cái đó sự tới giáo hấn nàng không cần dây dưa tần dịch sao. Liêu Vân Khê cúi đầu, nội tâm một mảnh mở mịt. Nô Tuệ Quân nhìn Liêu Vân Khê chân nhân khi, kỳ thật là có chút thất vọng. Gương mặt này chợt vừa thấy cùng đồng vũ vụ chỉ là có như vậy hai ba phân giống nhau thôi, chỉ sợ Liêu Vân Khê liền tính xuất hiện ở tiệc mừng thọ thượng, rất nhiều người thấy nàng cũng không nhất định có thể liên tưởng đến đồng vũ vụ. Cũng không biết cái gọi là nhân gian phú quý hoa đồng vũ vụ nhìn đến Liêu Vân Khê sẽ là cái dạng gì biểu tình, nô tuệ quân tưởng tượng một chút, trên mặt toát ra vài phần sung sướng tới, chỉ sợ vị kia phó thái thái cũng sẽ tức giận đến thất khiếu bốc khói đi, tần dịch tìm đồ dỏng. Cũng tìm cái bất nhập lưu, thật sự cách đứng. Vân Khê, ta có thể như vậy kêu người sao? Nô tuệ quân bảo dưỡng thỏa đáng, tuổi trẻ thời điểm bốn di chính là ôn nhu tiểu y kia một quải. Hiện tại người đến trung niên chỉ cần cố tình trang một trang, đều cho người ta một loại dịu dàng hiền lành cảm giác. Nàng thanh em ôn hòa, tươi cười cũng thử cấm áp, cái này làm cho liếu Vân Khê thoáng an tâm một ít. Chỉ cảm thấy tần dịch mụ mụ không giống như là phim truyền hình những cái đó ác bà bà. Ân, bà mẫu, ngài có thể như vậy kêu ta. Nô tuệ quân trên mặt ý cười càng sâu, kỳ thật tần dịch rất ít về nhà, ta cũng là nghe người khác nói mới biết được ngươi là hắn bạn gái. Như vậy mạo muội lại đây quay dày ngươi, thật sự là thực xin lỗi đâu. Nữ, bạn gái. Liêu vân khê dại ra vài giây, đỏ mặt vội vàng xua tay phủ nhận, không, không phải. Ta không phải hắn bạn gái, ba mẫu, ngài hiểu lầm, ta cùng hắn thật sự không phải cái loại này quan hệ. Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta tần dịch thực đơn thuần, lớn như vậy tới nay, bao gồm ngươi ở bên trong liền giao quá hai cái bạn gái, cơ hộ cũng chưa thấy hắn cùng cái nào nữ hải tử đặc biệt lui tới quá, càng đừng nói đơn đầu căn cơm, ta cũng là nghe bằng hữu nói nhìn đến các ngươi cùng đi lan liêu tiểu lầu ăn cơm xong, còn dạo qua phố. Lúc này mới dám xác định ngươi là hắn bạn gái, bằng không ta cũng sẽ không tìm ngươi. Nô tuệ quân một phen lời nói lệnh liếu vân khê trở tay không kịp, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Liếu vân khê vẫn là lắc đầu, không phải, chúng ta không có ở bên nhau, bá mẫu ngại không cần hiểu lầm. thần dịch hắn nàng dừng một chút, gian nan ra tiếng, hắn có yêu thích người. Ngươi là nói vũ vụ sao? Nô tuệ quân cười đến càng ôn nhu, chỉ là kêu biểu tình cũng có chút thương xót. Bọn họ rất sớm phía trước liền tách ra, vụ vụ hai năm trước cũng kết hôn. Vân Khê, ta hôm nay tìm ngươi tới, là tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Liêu Vân Khê ngơ ngẩn ngẩn đầu lên xem nàng, cái, gấp cái gì? Lập tức chính là tần dịch ba ba tiệc mừng thọ, không biết tần dịch có hay không cùng ngươi đã nói, hán ba ba thân thể thật không tốt, năm trước còn hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Nhắc tới trượng phu thân thể, nô tuệ quân không khỏi khuôn mặt u sầu đầy mặt, Này sinh nhật quá một năm liền ít đi một năm, tần dịch ba ba hy vọng người một nhà có thể ngồi ở cùng nhau hảo hảo mà ăn bữa cơm, nhưng tần dịch không muốn trở về. Vân Khê, tần dịch hắn là thích ngươi, để ý ngươi, thân là hắn mụ mụ ta nhất rõ ràng bất quá, nếu ngươi nguyện ý nói, ngày đó có thể tới tham gia tần dịch ba ba sinh nhật tiến sao Liêu Vân Khê kinh ngạc không thôi, ta, bá mẫu, này không thích hợp đi, còn có, nàng nói tần dịch thích nàng. Là thật vậy chăng? Như thế nào sẽ không thích hợp đâu? Vân Khê, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy thân thiết, có sự cũng sẽ không sợ ngươi chê cười. Năm đó tần dịch cùng vũ vụ cảm tình là thật sự thực hảo, ta khi đó cũng thực thích nàng, đem nàng trở thành tương lai con dâu đối đái. Chỉ là tần dịch ba ba không thích nàng, nói nàng cùng tần dịch không thích hợp, cũng liền tạo thành một ít hiểu lầm lệnh tần dịch cùng vũ vụ chia tay. Những năm gần đây, Tần dịch không chịu về nhà, chính là An Tết. Khi đều không trở lại, ta cùng hắn ba ba dưới gối chỉ có như vậy một cái hài tử nói nói ngô tuệ quân nước mắt liền rất xuống dưới, liều Vân Khê không biết làm sao, không biết nên như thế nào an ủi nàng. Hắn không chịu tha thứ chúng ta, nhưng hắn ba ba thân thể thật sự ngày càng lụ bại. Vân Khê, ta biết yêu cầu của ta thực đường đột, chỉ là thỉnh ngươi tha thứ một cái làm mẫu thân làm thê tử tâm. Ta chỉ nghĩ làm cho bọn họ hai cha con ngồi xuống hảo hảo ăn một bữa cơm, để tránh về sau sẽ lưu lại tiếng với. Nô tuệ quân tử trong bao lấy ra một trương thiệp mời đưa cho Liêu Vân Khê, nàng dùng khăn giấy xoa xoa khỏe mắt, mặt màng xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, ở ngươi trước mặt thất thố. Liêu Vân Khê nhìn kia thiếp vàng thiệp mời xuất thần, không biết có nên hay không lấy. Vân Khê, ta biết này thực làm khó dễ ngươi, chỉ là ta cũng không có cách nào, nếu ngươi tới nói. Tần dịch mới có thể trở về, như vậy bọn họ hai cha con mới có một lần nữa hòa hảo khả năng. Ta liếu vân khê môi giật giật, cuối cùng gục đầu xuống tới, ta tưởng suy xét suy xét. Nô tuệ quân nhìn chầm chầm nàng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Sau còn nói thêm, chuyện này có thể hay không đừng nói cấp tần dịch nghe, ta sợ sự tình còn không có hoàn thành liền làm tạm. Ngươi biết tần dịch tính cách chính là thực xúc động, nếu hắn biết ta tới đi tìm ngươi, hắn khẳng định cũng muốn phát giận. Liêu Vân Khê vô thố gật đầu, nàng nhìn kia trương thiệp mời, hồi tưởng khởi ngô tuệ quân lời nói, còn có tần dịch trên người tối tăm, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng một cuộn chỉ rối. Đồng vũ vụ ở đã biết Hoàng Ngọc làng du lịch sự về sau, ở nhà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định làm bộ cái gì cũng không biết. Làm một cái hiểu chuyện thê tử tới nói, nàng hẳn là đi nghe theo trượng phu an bài, hắn tự nhiên có hắn đạo lý, vô luận là tiệt hồ tần gia hạng ngụ. Vẫn là đêm này hết thể đều hướng nàng dấu dếm, hắn luôn có hắn lý do. làm một cái lâm vào đến cảm tình chung người tới nói, nàng cũng nên tin tưởng nàng thích người, hắn là cái dạng gì người nàng rõ ràng, nếu hắn hy vọng nàng cái gì đều không cần biết, kia nàng liền phải cái gì cũng không biết. Lúc này liền rất cảm tạ có hệ thống tồn tại, nó lại tuyên bố nhiệm vụ, không có cho nàng quá nhiều thời gian đi rồi dám đi suy đoán. Hệ thống Người sử dụng phía trước 3 lần nhiệm vụ đều hoàn thành đến phi thường xinh đẹp. Kế tiếp muốn tuyên bố nhiệm vụ 4, khiêu chiến 7 ngày giao thông đi ra ngoài chi tiêu không vượt qua 70 khối, yêu cầu đặc biệt chú ý chính là, lần này áp dụng ẩn hình chi tiêu ký danh phương thức, ý tứ là người sử dụng nếu ngồi người khắc xe, sở sinh ra tiêu phí cũng sẽ a a chế ghi tạc chi tiêu nội. Hoàn thành nhiệm vụ 4, tiền thưởng 130 vạn. Sở hữu tự nàng đều nghe hiểu được. Như thế nào liền ở bên nhau liền nghe không hiểu đâu. Đồng vũ vũ nốc, cái gì kêu ẩn hình chi tiêu? N.B.S.G. Hệ thống, đánh cái cách khác, ngươi ngồi ngươi láo công xe, kia một lần du phí chi tiêu nếu là 200 khối, trên xe chỉ có các ngươi hai người nói, như vậy ngươi sẽ gánh bắt 100 khối. Đồng vũ vũ, ta láo công mới không keo kiệt như vậy, hắn sẽ không thu tiền của ta. Hệ thống, đây là ẩn hình chi co cac nguoi hai nguoi noi nhu vay nguoi se ganh mot 100 khoi đong vu vu ta lao cong moi khong keo kiet nhu vay han se khong thu tien cua ta he thong đay la an hinh chi tieu Bồn trí năng trình tự sẽ tự động phân biệt cũng tính toán, còn thỉnh người sử dụng biết. Đồng vũ vụ chứ bỏ hùng hùng hổ hổ cũng không biết nên làm cái gì, nàng tức giận đến ở phòng khách đổi tới đổi lui. Này hệ thống hiện tại càng ngày càng gà tặc, còn biết dùng ẩn tính chi tiêu tới chi nàng. Bảy ngày 70 khối giao thông chi tiêu, rượu à, thật là rượu à, nàng đều muốn vì này xa điêu hệ thống vỗ tay. Nay bảy ngày nàng dứt khoát đường ra cửa. Một khi ra cửa một không cẩn thận liền rất dễ dàng chi tiêu phá 70. Nang đối xe tuy rằng hiểu biết không tính nhiều, nhưng cũng biết vô luận là nàng xe vẫn là phó lê hành xe, thêm đều là 98 hào xăng, cấp cao, giá cả cũng liền càng quý, thật đáng tiếc chính là trong nhà này đó xe lượng dầu tiêu hao đều rất cao, ở thành nội nội càng sâu, chỉ sợ ra cửa một chuyến du phí phá 70 đó là nhẹ nhàng. Tiêu cái xe từ Tùng cảnh biệt thự đến trung tâm thành phố một đi một về Nói không chừng đều không ngừng bảy mươi. Nay hệ thống là bước nàng trở về bình thường sinh hoạt ngồi giao thông công cộng ngồi xe điện ngầm đi. Chẳng sợ nàng không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng biết tiếng kinh xe buýt giống nhau giá cả đều là hai khối tả hưu, một ngày cho nàng mời khối ngạch độ, thật sự hảo đồng đồng Úc. Mỗi một lần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nàng đều tưởng trực tiếp tháo dỡ tính. Nhưng người trong nước trong xương cốt tới cũng tới rồi tư tưởng ở quậy phá, nàng nhịn không được suy nghĩ. Đều kiên chi thời gian dài như vậy. Lại liều một lần đi. Đồng vũ vụ nằm ở phòng khách trên sofa ngốc ngốc nhìn trần nhà đèn treo thủy tinh, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm. Kỹ thật hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là có quy luật đi. Nhân sinh trên đời, đơn giản chính là vì ăn, mặc, ở, đi lại bùn ba, phía trước khiêu chiến 7 ngày nội chi tiêu ở 1.000 khối cùng với trong vòng 3 ngày linh chi tiêu nhiệm vụ là thực. 7 ngày nội mỗi ngày xuyên đắp khống chê ở 1.000 khối là y hiện tại 7 ngày nội giao thông chi tiêu 70 khối còn lại là hành. Như vậy, nhiệm vụ này hoàn thành về sau, kế tiếp nên là chủ đi. Quả nhiên một cái so một cái khó. Ăn, mặc, ở, đi lại là tiết lưu, chờ này mấy cái nhiệm vụ hoàn thành lúc sau liền sẽ là khai nguyên. Hơn nữa tiền thưởng cũng bởi vì nhiệm vụ khó khăn để cao mà tăng nhiều. Nhiệm vụ này hoàn thành sau sẽ có 130 vạn, hơn nữa phía trước tích cóp ra tới 250 vạn tiền thưởng, thêm ở bên nhau chính là 380 vạn. Dựa theo tính toán hình thức đi chính thám, dựa theo ra nhiệm vụ tấn suất, nếu mỗi một cái nhiệm vụ nàng đều hoàn thành, cuối cùng nàng bắt được tay tiền hẳn là ở mấy ngàn vạn trở lên, thậm chí không ngừng. Tư cập này, nàng lấy ra di động cấp ở gây dựng sự nghiệp bằng hưu đã phát một cái tin tức, hỏi ngươi chuyện này nhi à? Ngươi một năm thuần lợi nhuận nhiều ít nhà. Bằng hữu qua một hồi lâu mới tin tức trở về, 7-800 vạn đi. Làm sao vậy, phu nhân nhà giàu phải cho ta đầu tư. Đồng vũ vụ, rất nhiều. Bằng hữu, nay vẫn là hoàn cảnh chung kinh tế còn có thể dưới tình huống. Năm nay thượng nửa năm ta đều ở lỗ lã. Ai, gây dựng sự nghiệp lâu như vậy, kiếm lời 1-2 ngàn vạn, con mẹ nó một đầu tóc đẹp đều đáp đi bảo, bảo bối ta đeu o lo la ai gay dung su nghiep lau nhu vay kiem loi 1 hai ngan van con me no mot đau toc đep đeu đap đi vao bao boi ta troc Phú nhị đại kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy, quang đồng vũ vụ biết đến mấy cái bằng hưu, hoặc là là ở lỗ lã rửa cha mẹ bổ khuyết lỗ thủng, hoặc là kiếm cũng không kiếm nhiều ít, đại khái nàng các bằng hưu vận khí đều không thế nào hào đi. Như vậy tính tính, đem hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trở thành sinh ý đi làm, ở vô buồn không nguy hiểm dưới tình huống, một năm kiếm cái mấy ngàn vạn. Giống như còn rất hưng nga. Đồng vũ vụ lập tức man huyết xuống lại, Thừa dịp hiện tại là phó lễ hành nghỉ trưa thời gian, nàng bắt thông hắn điện thoại. kia đầu thực mau mà liền tiếp lên, chuyên đến trầm thấp giọng nam, có việc sao? Nghe một chút đây là người ta nói nói sao? Không có việc gì liền không thể cho hắn gọi điện thoại. Đồng vũ vụ nhéo giọng nói lên án, làm gì? Không có việc gì không thể cho người gọi điện thoại sao? Đây là bình thường cha cương thao tác ga phó tổng. Cha cương. Phó lễ hành. Hảo. Có việc sao? Ta chính là muốn đánh điện thoại hỏi một chút người buổi chiều có hay không an bài A. Tạm thời không có. Phó lễ hành hồi tưởng một chút, này một tuần tới nay, hắn giống như cũng chưa như thế nào bồi nàng ăn cơm chiều, luôn là ở xã Giao hoặc là Tăng Ca. Hôm nay nên chừa chút thời gian cho nàng. Nếu là không đúng sự thật, có thể hay không bồi ta đi dạo phố mua xe đạp nha. Phó lễ hành còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, xe đạp. Đúng vậy, hiện tại không phải hẳn là duy trì bảo vệ môi trường sao. Mỗi ngày lái xe đi ra ngoài bài phóng khói xe đối hoàn cảnh có ảnh hưởng ai. Với lúc hiện tại cuối thu mát mẻ, tử ngoại tuyến cũng không như vậy cường, thời tiết lại thoải mái, ta tưởng ngấu nhiên kỵ xe đạp cảm thụ một chút sinh hoạt tiết tấu. Nói một đại thông về sau, đồng vũ vụ cũng không quên thổi cầu vòng thí, phó tổng, liền bồi ta đi thôi, ta đều sẽ không chọn xe đạp, nói không chừng bị người hố cũng không biết. Ngươi cái gì cũng biết, chọn xe đạp khẳng định cũng so với ta lành nghề, liền bồi ta đi thôi. Ấn. Phó lễ hành nhàn nhạt ứng. Điện thoại kia đầu truyền đến đồng vũ vụ hoan hô. Chờ treo điện thoại về sau, phó lễ hành không nhanh không chậm mở ra máy tính trang web, bắt đầu tìm tòi về xe đạp những cái đó sự như thế nào chọn xe đạp mới chuyên nghiệp. Hắn thượng một lần kỵ xe đạp ít nhất đều là mười mấy năm trước kia sự. Tại đây một khối hắn thật sự không hiểu biết nhưng hắn có thể lâm thời đi học, nàng nói hắn cái gì đều sẽ. Chương 71071 Tân Trạch Quản gia tiến vào thư phòng thời điểm, Tân Hoài chính thích ý mà một bên cầm kỳ phổ một bên chơi cờ, vẻ mặt của hắn vẫn luôn thực bình đạm, quản gia đứng ở một bên đem nghe được sự tình thực gian nan mà nói ra khi, hắn cũng mặt không đổi xác kẹp một cái bạch tử dừng ở bàn cờ thượng, lúc này mới từ từ mà nói, đã biết, Tần hoài bên người nhất trung tâm đó là này theo hắn 30 năm quản gia, này đó suốt ruột sự tình quản gia nghe xong đều sinh khí tâm mệt, 50 tuổi người cũng là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Tần hoài ngược lại thần sắc nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ không đem những việc này để ở trong lòng. Ngài không tức giận sao? Nàng như thế trăm phương ngàn kế muốn làm ngài cùng thiếu gia chi gian có ngăn cách. Tần hoài mỉ mắt cũng chưa nâng một chút, tiếp tục nhìn chầm chầm kỳ phổ, cười khẽ một tiếng. Phụ tử chi gian vốn dĩ liền không cần quá mức thân mật, lao tôn, người là sẽ biến, nàng rốt cuộc theo ta gần 20 năm, năm đó nàng cũng không phải như vậy, lại nói tiếp, ta cũng có rất lớn trách nhiệm. Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại vẫn là nhất phái bình tĩnh. Quản gia cũng thở dài một hơi. Năm đó ngô tuệ quân ngay từ đầu đích sắc không phải cái dạng này, khi đó nàng từ nhỏ thành thị đi vào Yến Kinh, không nơi nương tựa. Nhận lời mời tới rồi tần gia công ty trở thành văn chức nhân viên, bởi vì công tác xuất sắc, nàng chính mình cũng thực khắc khổ, từ hoàn toàn không hiểu tiếng Anh tới rồi khẩu ngữ lưu loát trình độ, nàng trả giá rất lớn nỗ lực. Sau lại bởi vì công tác năng lực xuất sắc, đi bước một trở thành tần hoài bí thư. Nàng cấp tần hoài đương gần 10 năm bí thư, lúc sau lại nhảy trở thành tần thái thái, có thể nói bay lên cảnh cao biến vượng hoàng điển hình ví dụ. Đây là rất có ý tư sự một cái xuất thân bần hàn hoặc là bình thường người ở kiến thức hảo môn xa xỉ xa hoa về sau có người sẽ cố thủ bản thân loại người này đúng là khó được có người tắt sẽ bị lạc tự mình sẽ khiến người thanh tỉnh cũng sẽ khiến người hồ đồ đại đa số người khả năng đều là người sau tần hoài buông trong tay kỳ phổ chuẩn bị một chút đi đúng vậy rơi chức vụ bắt đầu thời gian còn có hơn ba mươi tiếng đồng hồ cũng đủ nàng chuẩn bị trang bị đang muốn ra cửa khi Di động hẹ chặt chấn động, cái không ngừng, mở ra vừa thấy là đàn tin tức. Thượng một lần về quỹ hội nhiệm vụ khiêu chiến, thật đáng tiếc chính là, tính nàng ở bên trong tổng cộng cũng liền 4 người hoàn thành nhiệm vụ. Nàng đáng tin khuê mật lục nhân nhân, ở vào thời gian thử việc quan sát kỳ dự bị khuê mật thống thương, giữa này một đợt chướng phấn trăm vạn trịnh tư nguyệt cùng với nàng. Những người khác quá mức cá mặt, sôi nổi quên tặng 50 vạn cấp hiếm thấy bệnh nhi đồng hiến tình yêu. Chờ mấy ngày nay khôi phục lại về sau, nguyên bản giả chết cá mặn nhóm cũng đều bắt đầu lục tục mạo phao. Vũ vụ bảo bối, mấy ngày nay nhàm chán chết lạc, có hay không tân khiêu chiến nhiệm vụ vịt? Đúng vậy đúng vậy, ta mẹ nghe nói ta thua khiêu chiến, tức giận đến cho ta tiền tiêu vật đều giảm phân nửa, bất quá 50 vạn ta còn là lấy đến ra tới, không sợ lại thùa, liền sợ nhàm chán. Vẫn luôn chờ vụ tỷ đâu, vụ tì xem ta. Thật là một đám không biết nhân gian khó khăn ăn chơi chắc táng. Đồng vũ vụ lắc lắc đầu, nàng đối hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tránh còn không kịp, bọn họ lại còn muốn thúc giục nàng tuyên bố nhiệm vụ, thật là. Hành bá, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Một đám thượng vội vàng muốn chịu tội muốn quên tiền, nàng tổng không thể ngăn đón. Đồng vũ vụ, ta đây liền ra nhiệm vụ lạc, ta vì bảo vệ môi trường sự nghiệp góp một viên lệch. Hai ngày sau bắt đầu. 7 ngày nội giao thông chi tiêu không vượt qua 70 khối, nhớ kỹ, có người khắc xe, du phi a a chế, người khác không cần cũng muốn tính ở chi tiêu. Lao quý củ, thất bại tự giác quên 50 vạn, ta thế các bảo bảo cảm ơn các người khẳng khái lạc. Hành! Vụ tỉ là cái người sói, ta tham gia. Kỳ thật ta còn man muốn kiến thức một chút hiến kinh tàu điện ngầm rốt cuộc có bao nhiêu chen chút đâu. Đồng vũ vụ không lại đi xem trong đàn tin tức chỉ làm nàng tiểu trợ thủ lục nhân nhân đi thống kê một chút nhân số, tiếp theo liền chuyên tâm lái xe đi phó thị tìm phó lễ hành. Từ không cần khiêu chiến thực loại này loại hình nhiệm vụ sau, đồng vũ vụ liền hoàn toàn thả bay tự mình, đừng nói là nấu cơm, chính là bữa sáng đều là tâm tình cực hảo mới có thể làm. Hai vợ chồng đi công ty phủ cận nhà ăn ăn đốn cơm chiều sau liền đi trước thương trường vận động cửa hàng đi mua sắm xe đạp. Nếu phó lễ hành thượng một lần kỵ xe đạp là 10 năm trước sự, Như vậy đồng vũ vụ tác muốn ngược dòng đến càng lâu trước kia. Ở nàng trong ấn tượng, nữ sinh kỵ xe đạp là cái loại này rất thiếu nữ tâm thực thuộc nữ, không cần nhiều phân nộn, rốt cuộc nàng đã 25 tuổi, nhưng đạp xe bộ dáng nhất định phải ưu nhã, tuyệt đối không phải trong tiệm bày biện này đó. Cùng với nói là xe đạp, không bằng nói là vùng núi xe. Liên tính không phải chính thức vùng núi xe, ngoại hình thượng đều ở sân trại, đồng vũ vụ nhìn một cái khác tuổi trẻ nam sinh cưới thử xe đạp, thiếu chút nữa liền đánh mất ý niệm. Nàng khó có thể tưởng tượng nàng chính mình kỵ loại này xe đạp bộ ráng, tổng cảm thấy lại như thế nào bề ngoài thục nữ nhu nhược người thuoc nu hợp này vùng núi xe, đều một chút trở nên nữ hán từ đâu. Ta thích thẳng thắn eo kỵ xe đạp. Đồng vũ vụ huyển chuyển mà nói. Bởi vì nàng bắt bẻ, hai người liên tiếp đi vài ra cửa hàng, mới rốt cuộc tìm được rồi nàng nhìn chúng xe đạp. Đó là một chiếc nữ sĩ xe đạp, nhan sắc cũng rất thiếu nữ tâm. Hướng dẫn mua giới thiệu là xanh nước biển đa quý, nhưng kỳ thật càng như là kem sác, đẹp cực kỳ. Đương đồng vũ vụ cười thử xe đạp khi còn cố ý làm phó lễ hành cho nàng chụp video ngắn muốn nhìn một chút đạp xe khi là bộ rắn gì, có thể hay không có tổn hại khí chất của nàng, nếu không phải hướng dẫn mua thấy nàng xác thật có tưởng mua ý tứ, cũng có mua nổi năng lực, cũng muốn ngăn cản nàng hành vi này. Phó lễ hành đột nhiên phát hiện. Hán chiều nay bù lại lâu như vậy về xe đạp tri thức, đều là lãng phí thời gian. Nàng cân bản sẽ không đi suy xét xe đạp bánh xe hay không phòng hoạt giảm sóc, xe giá tài chất, kỳ hành góc độ, nàng chỉ để ý xe này ngoại hình đẹp hay không đẹp, nàng đạp xe bộ dáng hay không ưu nhã phiêu dật. Hán lặng lẽ ở trong lòng thề, nhất định phải hấp thụ lần này giao hấn, lần sau không bao giờ sẽ bị nàng lừa dối mê hoặc. Cửa hàng này cung cấp giao hàng tận nhà phục vụ, soát tạp lúc sau. Đồng vũ vụ liền kéo phó lê hành tay rời đi. Không nghĩ tới xe đạp còn rất tiện nghi, cư nhiên mới một vạn ai. Đồng vũ vụ ngữ khí nhẹ nhàng, trước kia hứa Lao Tam đặc biệt mê vùng núi xe, chúng ta đều nói hắn ấu chỉ, hắn mua những cái đó xe giống như nhất tiện nghi đều đến vài vạn. Bất quả hắn mua xe đều thật xấu, ta lúc ấy cũng không mặt mũi nói. Phó lê hành ủng có một bụng cùng xe đạp có quan hệ hành nội tri thức, gặp phải như vậy cái lao bà không hề dùng võ nơi. Không khỏi buồn bực, lần sau loại sự tình này đừng gọi ta, ta cảm thấy lục tiểu thư hoặc là từ thái thái bồi ngươi tới sẽ càng thích hợp. Vì cái gì à? Đồng vũ vụ khó hiểu nhìn về phía hắn, chẳng lẽ ngươi không thích bồi ta đi dạo phố sao? Ta là cảm thấy các nàng sẽ càng thích hợp. Im bặt không nhắc tới chính mình bù lại một buổi trưa xe đạp tri thức. Đồng vũ vụ cười hì hì lắc đầu, không, ta càng thích cùng ngươi cùng nhau đi dạo phố, đúng rồi. Ta đã nhiều năm không ngồi qua tàu điện ngầm, hôm nay muốn đi thể nghiệm một chút, có thể hay không bồi ta nha. Nàng ở nước ngoài lưu học thời điểm ngẫu nhiên sẽ ngồi xe điện ngầm, này nhoáng lên đều đã nhiều năm, hiện tại làm nàng đi ôn lại một chút, cũng không phải không thể. Cứ việc liền tính trốn bất quá cốt chuyện ly hôn phá sản, nàng cũng sẽ không lấy tàu điện ngầm giao thông công cộng thay đi bộ. Phó lễ hành bị nàng ma đến đã không có tính tình, hắn lẳng lặng mà xem nàng, người nghiêm túc. Đúng vậy, xe khiến cho tài xế lại đây khai về nhà. Đồng vũ vụ dùng ra đòn sát thủ, chúng ta còn không có cùng nhau ngồi qua tàu điện ngầm. Hào môn phu thê không có cùng nhau ngồi qua tàu điện ngầm không phải thực thường thấy sao? Cũng chính là đồng vũ vụ có cái này lật ngược phải trái hắc bạch bản lĩnh, nay không có gì đặc biệt một sự kiện lăng là bị nàng nói được thập phần tiếc nuối đáng tiếc, giống như hôm nay không cùng nhau đi ngồi một chuyến tàu điện ngầm, hôn nhân sinh hoạt liền không viên mãn dường như. Phó lễ hành có thể thế nào đâu, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Cũng may hiến kinh tàu điện ngầm tiện lợi, này thương trường phụ cận liền có tàu điện ngầm khẩu, đồng vũ vụ lúc còn rất nhỏ đã từng ngồi qua hiến kinh tàu điện ngầm. Khi đó hiến kinh bên này ngoại lai dân cư cũng không có rất nhiều, dừng lại ở nàng trong ấn tượng tàu điện ngầm là thực rộng mở, đến nội với đương nàng cùng phó lễ hành bị đám người đẩy thượng tàu điện.